Điểm, trực tiếp ném phi kiếm lui vài bước mới nói, quả thật là vô căn chi hỏa, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết nói chính là thật sự. Nàng đã lâu không nói gì, mãi cho đến phát hiện ở một cái quen thuộc trong lòng ngực thời điểm. Nàng mơ hồ không chừng tâm thần mới tính khôi phục bình thường. Phát hiện phía sau nam nhân thời điểm, tâm cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Vô luận là cái gì hậu quả, hắn đều sẽ cùng chính mình ở bên nhau đi. Thuyên thuyên, thất bại liền thất bại. Chờ sang năm mùa xuân thời điểm. Chúng ta sẽ có một cái cường đại minh hữu gia nhập. Thuyền thuyền đương nhiên biết chuyện này, dù sao chủ nhân cũng không có nói nhất định phải chính mình giết chết nhân gian thánh nữ. Chủ tử đều không có biện pháp sự tình, nàng sao có thể làm tới. Chỉ cần chính mình đem nhân gian thánh nữ chặt chẽ hấp dẫn ở chỗ này, nàng liền không có tham dự chuyện khác cơ hội. Chỉ cần ở cố định thời gian đâu, thay đổi nguyên bản thiên mệnh. Tin tưởng hắn liền tính là biết chính mình yêu nam nhân khác, cũng sẽ phóng chính mình một con đường sống đi. Chỉ là thuyền thuyền không nghĩ tới chính là Nàng một lòng nhớ nam nhân đã sớm đem nàng đã quên, hoàn toàn quên mất. Chỉ là đem đương đương làm một cái quân cờ mà thôi, một cái khống chế nhân gian quân cờ. Thuyên thuyên cảm thấy chính mình hai chân không động đậy, thân thể này nếu là không có ở thế gian sản tử. Này thiên đạo vi áp đối chính mình không hề hiệu quả, liền tính là sản tử lúc sau không bị thương cũng là không có trở ngại. Hiện giờ chính là họa vô đơn trí tình trạng, đem chính mình tình huống nói cho trượng phu. Thanh sư lập tức minh bạch lại đây, ôm chính mình thê tử đi ra mật thất. Hàn Mắt Thành, hạ tư ngôn pháp thuật thi triển lúc sau. Trung quanh tuyết động thế, nhưng ở mọi người trước mặt chậm rãi hòa tan. Giang Kỳ nghi hoặc hỏi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mười mấy ngày nay tuyết đều không phải tự nhiên thời tiết biến hóa kết quả? Phương xa không trung sẹt qua hai đến thuần quăng, từ thiên địa bay qua tới thời điểm dần dần giảm bất tốc độ. Thẩm Thiên Phượng thần thức vừa mới trải ra khai đi, ngay sau đó tươi cười bất mãn khuôn mặt, tun tủn cùng cứu cứu đã trở lại, muốn biết vì cái gì làm cho bọn họ hai cái cho ngươi giải thích đi. Không có chờ hai người rơi xuống đất, thẩm thiên phượng liền xoay người thượng ra khỏi thành làm xe ngựa. Tuy rằng chú Pháp đã bị phá trừ, nhưng là nàng cũng cảm giác được thân mình có chút không thoải mái. Có phải hay không bụng chung hai cái tiểu quỷ lại tưởng làm ẩm ý nàng cái này mẫu thân. Phượng thiên thiên nhìn thấy sư tỷ đã lên xe ngựa, cũng không chuẩn bị hạ xuống rồi. Trực tiếp bay vào hàn mặc thành biến mất thân ảnh. 30 phút lúc sau, thành chủ phủ. Phòng khách chung lần đầu tiên bị phòng ngừa một loại gọi là noán ngọc khoáng thạch. Chỉ cần bại lộ ở trong không khí liền có đông ấm hạ lệnh thần kỳ công hiệu. Nếu không phải hơn nửa tháng trước, tư đồ lan phái người đưa lại đây. Nàng cũng không dám tin tưởng thế giới này thế nhưng có như vậy thần kỳ thứ tốt. Phượng Thiên Thiên cùng tư đồ chính đi vào tới thời điểm, liền cảm thấy một khổ gió ấm ập vào trước mặt. Phượng Thiên Thiên một chốc một lát có điểm không thích hợp cụ sách một tiếng, đi theo tiến vào người nào đó giúp đỡ nàng thuận thuận khí tức. Thầm Thiên Phượng trong mắt ủ cục chuyển cái không ngừng, tuy rằng Phượng Thiên Thiên làm che giấu vẫn là bị xem thấu Muốn nhắc nhở nàng một chút, ngắm lại vẫn là tính. Hai người đều là cái gì tiểu hải tử, liền trực tiếp ngậm miệng không nói. Phượng Thiên Thiên cảm giác được chính mình sư tỉ ánh mắt, ở nàng trên người dạo qua một vòng liền thu trở về. Thân mình không khỏi run rảy một chút, nàng biết hạ phạm tiên nhân sớm hay muộn đều phải trở lại tiên giới. Mà tiên nhân nhân duyên là không thể tùy tiện ở nhân gian tìm kiếm bạn lữ. Tuy rằng nàng biết tư đồ chính chính là sư phó ở nhân gian hóa thân, Chẳng qua cái này hóa thân tương lai có thể hay không trở thành sư phó người như vậy còn còn chờ khảo sát. Nhưng là nàng đã không chịu nổi nam nhân đối nàng chậm rãi thâm tình luân hãm. Sự tinh tiến triển như thế nào? Thầm thiên phượng thanh âm ở không lớn không nhỏ phòng khách chung nghĩ tới. Vừa mới ở bên ngoài thân mình trọng ngâng không dậy nổi bước chân cảm giác đã hoàn toàn biến mất không tiêu tan. Tư đổ chính thấy phượng thiên thiên tâm lý có chuyện, hình như là không muốn nói lời nói, vì thế khụ hai tiếng đi lên trước vài bước mới nói, sẽ thánh nữ. Hết thể như ngài sở liệu. Thật là có người hiệp trợ yêu thú nhất tộc ở mặt khác vài tòa thành chỉ làm bố trí. Những người đó đã bị chúng ta cấp bắt lại. Bao quanh gãi gãi đầu nhìn một bên ngồi chủ nhân, cười tủng tìm nói, nguyên lai chủ tử đã sớm phát rắc vấn đề, mới làm các nàng hai cái đi điều tra. thẩm Thiên Phượng tiếp nhận tiểu nha đầu đưa qua trà nóng, đang muốn nhấp một ngụm thời điểm đột nhiên liền dừng lại. Đem chén trà hướng bên cạnh trên bàn nhẹ nhàng một phóng, đôi mắt nhìn lướt qua vừa mới đưa trà tiểu hoàn hư một tiếng Người cái này tam lạm thủ pháp vẫn là một chút cũng không có biến Mọi người ánh mắt đều nhìn vừa mới đứng tiểu nhà hoàn Phượng Thiên Thiên chỉ là cảm thấy cái này tiểu nha hoàn có chút quen mắt Xem này xem đôi mắt này liền sáng Người chừng nào thì hạ phàng tới Chẳng lẽ tiên giới cùng thế gian cánh cửa không gian đều tốt như vậy thông qua Tiểu nha đầu biểu môi Nếu không phải sự tình khẩn cấp Bồn cô nương mới sẽ không thông qua sáng thế chi bia đi vào nhân gian Nàng nhìn nhìn Phượng Thiên Thiên Theo sau nhìn lướt qua đứng ở bên người nàng nam nhân Cuối cùng vẫn là thở dài, cũng không tệ lắm, Bách Phong dùng hết chính mình tiên nguyên lực chuyển hóa thành phạm nhân vẫn là thực ưu tú. Một câu ngừng ở tâm lý làm phượng thiên thiên đỏ hấp mắt, ngươi nói, ngươi nói sư phó của ta đã nga xuống. Khó trách ngày đó hắn ôn tha thiếu chút nữa làm nàng trầm luân mà không thể tự kềm chế. Tiểu nha đầu chân trọng gật gật đầu, ân, bất quá hắn dùng chính mình toàn bộ, thành toàn ngươi cùng hắn duyên phận cũng là được như ước nguyện. Đáng giá nhưng biết nhưng hạ. Giang kỳ nhịu như mày. Giống như toàn bộ phòng khách bên trong chỉ có nàng một người không phải người nàng. Vì thế từ trên chỗ ngồi đứng lên đã đi tới, đứng ở tiểu nha hoàng trước mặt, ngươi hẳn là nói cho ta ngươi là ai, vì cái gì nói tình huống khẩn cấp nha. Hạ tư muốn nói, ngươi chân thân trực tiếp tiến vào nhân gian, còn thông qua sáng thế chi bại. Kia chỉ có một loại khả năng, chính là người này thông qua tiên tộc cùng thần tộc cùng đồng ý quá. Mau nói, ngươi chẳng qua là nếu Vượng công chúa bên người đại nhà hoàn Vô luận như thế nào cũng sẽ không sợ ngươi xuống dưới. Hồng Ngọc sắc mặt dễ nhìn, vạn vèo đã thắt, hạ tương nôn, tất cho rằng các ngươi thần tộc cao cao tại thượng. Hầu hạ nam nhân thời điểm còn không phải một cái bộ dáng. Trong phòng mọi người trên mặt đều là ngũ quang thập sắc, không biết người này là từ đâu toát ra tới hi hữu chủng loại. Phượng Thiên Thiên nghị sự sợ hãi chính mình sư tỉ, mà chính là sợ cái này gọi là Hồng Ngọc bên người nha hoàn. Năm đó ở tiên giới thời điểm, chính là không ăn ít người này đau khổ. Hạ tương nôn ngày thường tính tình là ôn tồn lễ độ. Chính là nghe thế câu nói có chút là ở là căng không nổi nữa. Sắc mặt đổi đổi liền phong thích thần tộc độc hữu uy áp, chỉ cần không phải tiên thân liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là làm nàng buồn bực thời điểm, nàng uy áp thế nhưng đối hồng ngọc một chút biện pháp cũng không có. Như thế nào? Ngươi phải nhớ kỹ một sơn còn so trở lên cao, không cần xem thường bất luận kẻ nào. chương 15 bị sủng lên trời nha đầu. Hạ tương ngôn ngày thường nhìn qua ôn ôn hòa hòa, nhưng có người ở chính mình thân nhân trước mặt nói mình như vậy Nàng là ở là chịu đựng không nổi, vì thế vung tay lên hai người liền rơi xuống một cái không gian bên trong. Hồng Ngọc nhíu nhíu mày thư không lĩnh vực. Không tồi, kia bổn cô nương liền bồi ngươi chơi chơi. Nói đi, hai tay xuất hiện hai thanh màu ngân bạch trường đao. Trường đao phát ra hơi thở thế nhưng là không thuộc về chính mình tiên nguyên lực dao động Tố Nguyệt. Ngươi trong tay song đao là Tố Nguyệt. Ánh mắt của nàng giật giật, ngươi là Tố Nguyệt tiên nhân hậu nhân. Hồng Ngọc ngéo một cái tay, không sai, đó là ta mẫu thân Như thế nào sợ? Ta tên đầy đủ là Tố Hồng Ngọc. Còn dùng đánh sao? Đương nhiên là không đánh. Năm đó Tố Nguyệt Tiên Tử bằng vào trong tay sông đao, ở tam tộc đại chiến lúc sau đó là cũng đã nổi danh tiên tộc cùng thần tộc. Ấn cái thời điểm hạ tư luôn còn không có sinh ra, nàng là nghe Tố Nguyệt Tiên Tử chuyển kỳ chuyện xưa lớn lên. Ta nương là ta nương, ta cũng là muốn biết. Ta tu vi đến tuột cùng cùng năm đó ta nương có bao nhiêu tranh lệnh. Đến đây đi. Nàng đôi mắt phóng xuất ra sáng quắc quan huy Bao quanh nhưng thật ra không biết nếu Vượng công chúa năm đó bên người nha hoàn, thế nhưng là tố nguyệt tiên tử nữ nhi. Lắc lác đầu nghĩ thầm lúc này hạ tư ngôn chính là phải con đếm mùi đau khổ. Tuy rằng vị này đại tiểu thư tu vi ở thần giới vẫn là tính không tồi, nhưng là tố nguyệt song đao năm đó có thể hưởng dự toàn bộ tam giới. Nếu không phải năm đó tố nguyệt tiên tử vì truy chính mình người trong lòng, can nguyện lưu tại tiên giới. Hết thể đều là cơ duyên, không nghĩ tới ở tới tiên giới thời điểm. Bao quanh nhìn thấy chỉ là nàng nữ nhi mà thôi. Hư không lĩnh vực bên trong, hồng Ngọc đôi tay ở trên tay hoạt động ra quỷ dị lộ tuyến. Ở bên ngoài quan chiến mọi người trong ánh mắt nhìn đến chỉ là hai đến hợp nhất, mà ở hạ tư ngôn đôi mắt bên trong nhìn đến lại là hai đao biến thành bốn đao. Này bốn đao toàn bộ không gian bên trong nhấc lên đầy trời ánh đao, dần dần tưởng thành một phen thật lớn hư không chi đao, ngay sau đó Phảng Phất muốn phá vỡ này hư không muốn lao tới giống nhau. Chính là đứng ở cuồng phong sóng dữ chung hạ tư ngôn lại là thật ổn định tự nhiên, một phên thú lục sắc kiếm quang ở nàng lòng bàn tay bay ra. Chỉ là ở bắt được hư không quang ảnh đánh xuống tới thời điểm, Hạ Tư ngôn trong tay đoản kiếm chỉ là tản ra hơi hơi bạch quang. Liên ở như vậy vẫn không nhúc nhích che ở nàng trước mắt. Thẩm Thiên Phượng nhìn có chút lo lắng, lôi kéo bên người bao quanh. Bao quanh lại là tại hạ một khắc cho nàng một cái an ủi ánh mắt, chuyên âm nói nàng nói, "Yên tâm, đây là hư không lĩnh vực." Cũng là ngôn tiểu thư phóng xuất ra tới, ở chỗ này tỉ thí ai đều sẽ không bị thương. Chỉ là ở trên hư không đao ảnh cùng Hạ Tư Nôn đoản kiếm va chạm trong nháy mắt gian, toàn bộ không gian bị một đạo bạch quang cấp lấp đẩy Bạch quang giờ lúc sau, mọi người nhìn đến hai người lẫn nhau nhìn nhau. thẩm thiên phượng lại ở ngay lúc này thấy được hạ tư ngôn tay đang run rẩy chờ đến run dẩy động tác hảo một ít. Nàng mới nói nói, không tồi, thật là lại ở trước mặt ta càng rỡ tư bản. Hạ tư ngôn thu hư không lĩnh vực, vừa mới câu nói kia đã cho Hồng Ngọc rất cao đánh giá. Chỉ là Hồng Ngọc lại biết, nếu không phải hạ tư ngôn dùng chính mình thần lực chống đỡ khởi hư không lĩnh vực, Vừa mới chính mình trung cực một đao là vô luận như thế nào cũng thương không đến nàng. Ở cường tay như mê tiên giới, nàng chính là một cái tiểu nhân vật mà thôi. Đánh qua nháo qua sau, hông ngọc cuối cùng vẫn là đi tới thẩm thiên phượng trước mặt hai chân một khúc liền quỳ xuống. Nước mắt bùm bùm liền lăn ra tới. Tuy rằng vừa mới nàng vang lên cái này thiếu nữ là người nào, nhưng cũng giới hạn chế một cái tên mà thôi. Công chúa, ta rốt cuộc tìm ngươi. Nói liền phải cùng thẩm thiên phượng tới cái thân mật ôm. Một bên Giang Kỳ sắc mặt đổi đổi, lập tức ra tiếng an ngăn, cẩn thận. Hồng Ngọc lập tức tỉnh ngộ lại đây, chủ nhân hiện tại không phải một người. Nàng đã là sắp làm mẫu thân người. Nàng từ bỏ đi cùng chính mình chủ nhân thân cận ý tưởng, đảo mắt nhìn thoáng qua chủ nhân bên người Giang Kỳ. Này nam nhân lớn lên thật là nhân gian cực phẩm, chính là tiên giới những cái đó nam thần tiên. Nếu là gặp như thế bộ dạng, phòng trừng cũng sẽ tự biết xấu hổ đi. Chỉ là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Giang Kỳ ánh mắt đầu tiên. Liền cảm thấy người này trên người có không tầm thường khí thế. Tuy rằng tu vi thấp đến rối tinh rối mù nhưng tư chất vẫn là làm nàng cũng đủ vừa lòng. Tiên đế cái kia nữ nhi muốn tìm con dâu kia còn có thể lung tung giật dây bắc cầu đâu. Người chính là Giang Kỳ. Lại lần nữa đại lượng một chút, xem ở ngươi đối điện hạm như thế nào quan tâm yêu quý phân thượng, người cái này phò mã ta nhận hạ. Bao quanh ha hả, đây là nhân gian, không thể dựa theo tiên giới quy cụ tới. Chẳng lẽ tiên đế lão nhân kia là phải người xuống dưới? Chỉ là tương lai giáo hấn người sao Thế nhưng một gặp phải là có thể cùng hạ tư ngôn đối nghịch một trận Hiện tại lại ở chủ đạo giả đại gia càng quan Có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi Nàng nhìn thoáng qua giang kỳ Nhìn thấy nam nhân trong ánh mắt cũng không có cái gì phẫn nộ ý tứ Vì thế đem chính mình tâm cấp phóng tới trong bụng Ai nha, ta chính mình là cao hứng Chính là thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng Nàng không có tiếp tục cùng chính mình chủ nhân giao triển Vì thế từ chính mình hư nổi lấy ra một mảnh tinh thạch giao cho Hạ tương Nôn. Kế tiếp nói cho mọi người một cái khó lường bí mật. Thần giới ra đại sự tình, Hạ Thành mang theo thực lực của chính mình làm phản. Muốn không chế cái này thần giới, lại là bị hiện tại thần giới người thống chỉ đánh bại. Người nói cái gì? Hạ tương Nôn sắc mặt đổi đổi, mẫu thân, mẫu thân có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nhìn đến kinh hoàng thất thố Hạ tương Nôn, nàng lại là bình tĩnh nói, Người yên tâm, người mẫu thân không có chuyện. Chỉ là ngươi mẫu thân không phải thần giới trinh thống lãnh tụ, vô pháp điều động thần giới chi lực quét sở phản đồ rơi xuống. Nếu là nương nương ở thần giới vậy sẽ không xuất hiện hiện giờ cục diện. Nàng chỉ chỉ hạ tư luôn trong tay đồ vật nói, đây là ngươi mẫu thân cho ngươi thử tín, nói là làm ngươi dựa theo nơi này, nói tạm thời hoàn toàn phong bế nhân giới không gian. Liên tính là người nọ đi vào nhân gian muốn sát điện hạ, có bao quanh cùng tiểu ấm ở còn có ta và ngươi, hắn cũng là không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Bao quanh nhưng thật ra không cho là đúng. Ừ, hiện tại chính là chủ nhân đứng ở Hạ Thành trước mặt làm hắn giết, hắn cũng chưa chắc có thể giết được. Thần giới sự tình giang kỳ biết đến quá ít, muốn chen vào nói xác thật tìm không thấy thích hợp thời cơ. Nhìn đến đại gia có một lát an tình hắn mới mở miệng hỏi có quan hệ Hạ Thành tin tức. Nguyên lai thần giới chân chính chủ nhân cũng không phải hiện tại cái này gia tộc, bọn họ chỉ là hoàng thất một cái họ hàng xa gia tộc mà thôi. Cho dù là tại thượng cổ sự tình, nhân tộc cùng tiên tộc tôn kính sinh thần tộc cái kia thời đại, Bọn họ vâng theo đều là thần tộc hạ gia, chỉ là tam tộc đại chiến lúc sau hạ gia dòng chính cũng chỉ để lại một mạch hậu nhân, mà này mạch hậu nhân cũng chỉ dư lại một cái hạ dung. Nàng tu vi xúc vác, trở thành song xuôi chi không thẹn thần giới chi chủ. Từ dung gì vì một cái sứ mệnh rời đi thần giới lúc sau, gia tộc chúng ta bởi vì cùng dòng chính nhất tộc sâu xa. Mẫu thân đã bị dung gì đẩy lên đại lý thần chủ vị trí, vì nàng tạm thời bảo hộ thần giới an ổn. Chỉ là dung gì rời đi thời gian lâu lắm. Sau lại nghe nói dung dì giao cho tiên đế. Còn sinh cái nữ nhi, lúc ấy ta cứu cứu liền có cho chi tâm. Nghĩ đến lúc ấy cứu cứu cùng mẫu thân thường xuyên cãi nhau cùng giận dôi, hạ tư ngôn liền cảm thấy trong lòng ma mau. Mẫu thân phát hiện cứu cứu âm thầm nuôi chồng lực lượng của chính mình, muốn đem thần giới đổi một cái chủ nhân tới làm ý tứ. May mắn phát hiện sớm, mẫu thân liền đem nguy hiểm dập tắt với nảy sinh trạng thái. Sau lại có chuyện quay lại dung dì chết đi tin tức, cứu cứu càng thêm không kiêng gì Chính là ngại với dung gì còn có một cái nữ nhi, vì thế không dám đại động căn qua. Còn cho cái này nữ nhi phụ thân là tiên giới đế quân. Nếu là bị thương nếu phượng công chúa, khiến cho tiên giới cùng thần giới đại chiến vậy thật sự mất nhiều hơn được. Nghe đến đó Giang Kỳ vẫn là đánh gây hạ tư ngôn giảng thuật, hỏi ra một cái thật dài thời gian nghẹn ở trong lòng vấn đề. Hạ thành đến tột cùng nghĩ muôn cái gì? Mẫu thân nói, ở đâu cái kêu hoàng linh nữ tử chết đi lúc sau? Nàng tinh thần liền có chút hối loạn vẫn luôn đem chính mình phong bế ở hắn ảo tưởng sáng tạo không gian bên trong, mỗi nhất thế giới đều tưởng cùng chính mình người yêu ở bên nhau vĩnh không chia lịa. Chỉ là ở thế giới của chính mình chung vẫn là có nàng vô pháp khống chế đồ vật. Hạ tương ngôn thở dài, này khả năng chính là cứu cứu trong lòng không có khả năng bị người khác chạm đến nghịch lân đi. Thần tộc vẫn luôn có một cái truyền thuyết, truyền thuyết thần tộc chi chủ có được một loại thần kỳ lực lượng. Có thể cho từ biến mất người cùng sự tình lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là loại chuyện này chỉ có thể tác dụng với chính mình thân mật nhất nhân thân thượng. Đây là cứu cứu vì cái gì đối với cái kia vị trí canh cánh trong lòng nguyên nhân. Hạ tư ngôn vừa mới nói xong câu nói kia, liền biết nàng nói sai lời nói. Tuy rằng nàng đã sớm biết dung gì chính là này một đời thẩm thiên phượng mẫu thân, khi còn nhỏ nàng cũng từng cùng mẫu thân cùng đi qua tiên giới. Hiện giờ dung gì đã sớm đã không có quá khứ bóng dáng, nhưng là ở hạ tư ngôn tâm lý tư đổ lan chính là làm nàng sùng kính tồn tại. Lan gì? Nếu tới vì cái gì vẫn luôn tránh ở bên ngoài nghe lén đâu. Hạ tương luôn trực tiếp làm tư đồ lan vô pháp ở che giấu đi xuống. Vì thế từ cửa đi đến. Nương nương. Hồng Ngọc ánh mắt sáng lên, tuy rằng dung mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng là cái này phạm nhân trên người tản ra chính là đế hậu hơi thở nha. Nàng quy xuống, tư đồ lan lại là cười khổ không thôi. Ta chỉ là thẩm thiên phượng mẫu thân, ta mặc kệ ta kiếp trước là ai. Cùng ai có cái gì liên quan. Ta cuộc đời này chỉ là tư đồ lan không nghĩ liên lụy chuyện khác. Hồng Ngọc điểm này ngươi phải nhớ kỹ, nếu không ta sẽ làm Phượng Nhi trực tiếp đem ngươi đổi đi. Ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình, nên biết đến sự tình mọi người đều đã biết. Hạ tư ngôn đem bao quanh mang đi, hơn nữa đem Đông Hải chắt chiến trường tiểu ấm cấp tìm trở về. Theo sau làm Phượng Thiên Thiên cùng Hồng Ngọc canh giữ ở Hàn Mạc Thành, bọn họ ba người chuẩn bị mau chóng đi nhân gian mảnh đất trung tâm. Cũng chính là sáng thế chi bia địa phương, lấy trợ với sáng thế chi bia lực lượng Hoàn toàn đem nhân gian cùng tiên giới cùng thần giới cách ly. Loại này cách ly phương pháp, ít nhất yêu cầu hơn 10 ngày thời gian. Cho nên rời đi thời điểm, hạ tư ngôn đem toàn bộ hàn mặc thành bên ngoài cháo thượng tân phòng ngự kết giới. Ở cái này kết giới bên trong, thẩm thiên phượng chính là nơi này hết thảy. Chỉ có đối thủ tiến vào cái này kết giới, nếu là đối bất luận kẻ nào nổi lên ngoài tâm tư. Cựu thiên sích viêm liền sẽ cùng thời gian xuất hiện, đem đối thủ hoàn toàn diệt xác Cựu thiên sích viêm tuy rằng chỉ thuộc về tiên hỏa Nhưng là vẫn như cũng là vậy là đủ rồi. Chơi đã tối rồi xuống dưới, ăn qua cơm chiều lúc sau. Giang Kỷ vội một hồi tiết kiệm được công vụ liền về tới tiểu viện. Lại phát hiện phòng ngủ cửa đứng một người, tiểu mội cùng tiểu nhạc đều là run run dày dày nghe một thân váy đỏ hồng ngọc ở dạy bảo. Nhìn đến có người tới, hồng ngọc mới ngẩn đầu lên đi rồi vài bước chăn chắn. Giang Kỷ người hôm nay buổi tối về trễ. Nàng rán đi lên hỏi hỏi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường hơi thở. Giang kỳ lại là ghét bỏ những cái đó nữ tử không biết xấu hổ hướng chính mình trên người Pháp, chỉ là hỏi vấn tâm tưởng đây là có chuyện gì. Hồng Ngọc, ngươi làm sao vậy nha? Cái này nha đầu chính là nói lời nói không đi đâu bóc, một câu liền ở Thẩm Thiên Phượng đẩy ra cửa phòng thời điểm, một không cẩn thận liền nói lậu miệng. Đây là đây là chuyện này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, Thẩm Thiên Phượng chỉ là hắc mặt gian dậy một đốn. Nói nhà mình nam nhân là cái dạng gì, ngươi Hồng Ngọc không có quyền lợi tới quản Vì thế một tay liền đem nam nhân cấp kéo đi vào, đóng cửa thời điểm còn thả ra một ít lời nói hùng hồn tới. Hồng ngọc hung hoang rầm rầm mặt đất, xoay người liền đi ra ngoài. Còn không có đi vài bước đã bị một hình bóng quen thuộc chắn chủ đường đi. Chắn chủ nàng người là Phượng Thiên Thiên, nàng chỉ là cảm thấy ở nhìn thấy cái này mỗi mỗi thời điểm. Thế nhưng phát hiện chính mình có điểm không quen biết, khi còn nhỏ chủ tử mang theo nàng ở tông môn tu luyện thời điểm. Hai người trước nay chính là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu chỉ là một cái đầu thai thế gian. Một cái vẫn như cũ làm nguyên bản chính mình. Phản phất hết thể đều hồi không đến từ trước. Úng tùn ngươi thay đổi quá nhiều. Chỉ là ngươi. Phượng Thiên Thiên lắc lắc đầu, nàng hôm nay ngăn lại Hồng Ngọc chính là vì biết chính mình không biết sự tình. Hồng Ngọc hình như là có cảm ứng, ngươi muốn biết Bách Phong sự tình. Phượng Thiên Thiên gật gật đầu, ở nhân gian truy tìm vài thập niên chân ái. Hiện giờ nước chạy thành sông thời điểm, không thể bởi vì Bách Phong ngã xuống mà đã chịu bất luận cái gì tâm cảnh hư hao. ở tiên giới thời điểm Ngươi cùng bách phong vốn là không có duyên phận. Chỉ là ngươi cùng hắn đã từng từng có ân cứu mạng. Hắn cũng có chút chán ghét chính mình ngàn vạn năm lệnh băng nhật tử. Vì thế hơn trăm năm trước ở nhân gian lựa chọn một cái phân thân, theo sau đem lực lượng của chính mình chậm dãi chuyển rời đến người nam nhân này trên người. Như vậy mới có thể thành toàn chính hắn cùng hắn ái người. Phượng Thiên Thiên Tâm không phải cái tư vị, đột nhiên triệt hồi trên người ngụy trang. Cứ như vậy yên lặng rời đi, không có hồi chính mình phòng trực tiếp đi tư đổ chính phòng gian chung. Tư đổ chính thấy chính mình âu hiếm cô nương liền ở chính mình trước mặt, nhìn thiếu nữ hắc mặt một chữ cũng không dám nói. Thật lâu sau lúc sau, hắn chỉ là hỏi một câu, tung tùn ngươi làm sao vậy? Phượng Thiên Thiên đột nhiên bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, môi lớn mật dán đi lên. Hung hăng hôn lên tới, sự tình phát sinh quá nhanh tư đổ chính chỉ có thể bị động tiếp thu. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm như vậy thân mật hành động, ngay từ đầu bị động làm nam nhân lòng tự trọng đã chịu đả kích. Hôn đến nam nhân tim đập ra tốt Thâm viên ý mã lên. Như thế nào có thể phóng như vậy nàng rời đi, kế tiếp nàng đem thiếu nữ chặn ngang ôm lên. Tùy tay đóng cửa lại, hướng về phòng ngủ đi đến. Mà ở cách đó không xa xem mùi ngon tư đầu nguyệt liễu lươi không thôi, vừa mới muốn đi qua đi chuẩn bị nghe cái góc tưởng. Lại bị một đôi tay từ phía sau cấp túm ra sân. Buông ta ra. Người nọ buông ra tư đầu nguyệt, nàng đột nhiên vừa chuyển đầu vội vàng hô một tiếng, tỷ tỷ chương 16 hối hận. Hành lang một góc. Tư đồ lan đã nhìn chính mình mội mội thật dài thời gian. Cuối cùng vẫn như cũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào, ngươi hối hận sao? Tư đồ nguyệt thở ngắn than dài, hối hận thì thế nào, cảm tình trả ra đi. Liên rất khó ở yêu hắn ở ngoài bất luận cái gì một người nam nhân. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn là không bỏ xuống được sao? Tư đồ nguyệt ngây ngốc gửi, ánh mắt có chút mê ly phiêu hướng hư không? Thật lâu sau lúc sau mới nói, không phải không bỏ xuống được, mà mà là. Mà là cái gì? Chúng ta đều là tu sĩ. Ngươi hẳn là vẫn là hoàn bích chi thân đi. Tư đổ Lan cười cười. Nàng thật sự không rõ chính mình tỉ tỉ vì cái gì biến lợi hại như vậy, nàng dùng chính là bí thuật. Năm đó gia tộc cũng từng động quá cho nàng tìm xong tu đạo lữ sự tình, nàng chỉ là dùng một cái không hề có đạo lý sự tình cấp đẩy. Tư đổ Lan Vỗ vô, vô nghe nàng bả vai, chờ ngày mai ta đi hỏi một chút Phượng Nhi, ngươi sinh mệnh còn có hay không duyên phận, có lẽ Lăng Huynh Đệ cũng không phải mạng ngươi chung người kia đâu. Lại nói lên chuyện này, nếu là phía trước nói nàng còn có có thể từ chối lý do. Nhưng hôm nay chính mình cái này chất nữ trên tay có sinh mệnh chi thư, nàng lại là muốn biết lăng đại ca hiện tại đến tuột cùng đầu thai nơi nào. Nàng biết minh giới tiểu giáp trong khoảng thời gian này, bởi vì xử lý một ít chuyện khác không có ở bên người nàng. Như vậy cơ hội tốt vẫn là không thể bỏ lỡ. Hảo, kia ngày mai chúng ta hai người cùng đi tìm vọng Nhi. Nói làm ơn chính mình tỉ tỉ về phòng đi. Thời gian trở lại Giang Kỳ tiến vào phòng kia một khắc, cũng không biết hôm nay Thẩm Thiên Phượng có cái gì bất đồng. Trật phát hiện, phòng chính mình ngủ giường đã không có. Hắn không biết lão bà đây là có ý tứ gì, vì thế đi tới mép giường ngồi xuống. Nhìn Tiểu Phượng nhi ánh mắt có chút mẹ hoặc, nàng có biết hay không gần nhất này hai tháng hắn nhẫn có bao nhiêu vất vả. Hình như là cảm nhận được nam nhân nóng rực ánh mắt, Thẩm Thiên Phượng phụt một chút, người nhà, đều sắp làm cha người. Vẫn là như vậy mênh mông đâm đâm, yên tâm ta là đại phu. Vẫn là này thiên hạ nổi tiếng nhất, chính là thanh danh xa cao hơn chính mình tiểu gì cũng là dám đi hạ phong. Thầm thiên phượng đã đem lời này nói đủ minh bạch, chính là nam nhân còn ở hồ đồ. Những lời này đó nàng thật sự có điểm nói không nên lời, đành phải thông qua truyền âm nói cho hắn. Giang kỳ thu được tin tức lúc sau, mừng rỡ như điên chính là nhìn đến tiểu phượng nhì như thế ngây thơ đáng yêu bộ ráng. Không khỏi vẫn là dán đi lên, nhẹ nhàng hôn lên thiếu nữ môi. Quần áo dây lưng bị nam nhân đẩy ra. Cực nóng hơi thở làm hai người tâm càng thêm dán ở cùng nhau. Lúc này đây, Giang Kỳ gần ô nhu, làm thẩm thiên phượng không khỏi xa và ở trong đó không thể tự thoát ra được. Đêm khuya, Giang Kỳ ôm đã mệt quá khứ thế tử. Thân hình chợt lué tiến vào nàng tùy thân không gian, trước mặt chợt lué đó là cung điện tầng dưới chót. Nơi này có một cái ngầm suối nước nóng, là một cái linh lực đã đạt tới báo hòa trạng thái linh tuyển. Bí mật này, chính là bao quanh cũng chưa từng biết. Trước cho chính mình rửa sạch một lần. Sau đó cho nàng quen thuộc sạch sẽ lúc sau liền ra không gian. Cảm giác được không gian linh lực dao động thầm ngàn tìm nhìn qua, theo sau đối với ai mơ mơ màng màng nữ nhân nói, không có việc gì, hẳn là tỷ tỷ cùng tỷ phu vừa mới tiến vào quá. Hiện tại đã đã đi ra ngoài. Hàn Linh cười cười, này hai đứa nhỏ cũng không biết tiết chế một chút. Nói xong cười đi ra cửa phòng tiếp tục quản lý chính mình vườn rau nhỏ. Tư đổ chính phòng ngủ chung, Phượng Tiên Tiên mệt tới rồi cực hạn rốt cuộc ta lại nam nhân trong lòng ngực không lúc nhích. Này lại không phải hai người lần đầu tiên ở bên nhau làm những việc này, phượng thiên thiên trên người cũng có tùy thân không gian. Rửa sạch lúc sau ra tới, đã không mở ra được đôi mắt. Hôm nay thu được sư phó đã ở tiên giới hoàn toàn biến mất tin tức, nàng liền cảm thấy một cổ hờn dỗi buồn ở trong ngực xuyến bất qua tới. Vừa mới ở cái này, nam nhân trên người một trận phát tiết lúc sau khá hơn nhiều. Kiếp trước ký ức quần cuộn mà đến, Nam ở cái này quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân trong lòng ngực, nàng tâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. như thế nào cũng tùn hình như là thật nhiều tâm sự. Hắn nhẹ nhàng hôn một chút nàng chân bóng cái chán, phát hiện nam nhân có muốn động tay chân. Đôi mắt một lệ, đủ rồi, ở lay động tay động cước, tiểu tâm bùn cô nương cho người đá đi xuống. Tư đổ chính lập tức liền cấp khí cười, ai? Phượng thiên thiên chỉ là ta dường được không? Phải đi cũng là ngươi đi được không? Phượng thiên thiên đột nhiên nâng lên thân mình liền phải lên, sợ tới mức tư đổ chính hồn đều phải bay. Nhìn nhìn hiện tại cách giờ, Nếu là hiện tại Phượng Thiên Thiên từ chính mình trong phòng đi ra ngoài, đánh ra hắn ở chính mình chất nữ trước mặt, thật sự hoàn toàn không dám ngừng đầu. Muốn cãi lại vài câu, thiếu nữ ở bên nhau ngã vào chính mình trong lòng ngực ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chung, Phượng Thiên Thiên giống như nghe được một cái thấp thấp thanh em nói, nha đầu ngốc thật là nha đầu ngốc Nàng phân biệt không ra thanh em này là tư đồ chính vẫn là chính mình suy nghĩ tiên giới biến mất sư phó. Nàng sơm chiếu tiến sân thời điểm, thẩm thiên Phượng tinh thần no đủ lên. Lại phát hiện bên người đã không có kỳ ca ca thân ảnh. Nàng hồ nghi nhìn một chút bên ngoài, hô một tiếng, Hồng Ngọc, là ngươi ở bên ngoài sao? Hồng Ngọc đẩy cửa đi đến, trong tay bưng một chậu nước ấm. Đặt ở cái giá thượng, cười tủng tìm nói, ơn, công chúa điện hạ nhìn qua hơi thở của ngươi không tồi nha. Nam nhân kia vẫn là có điểm tác dụng sao? Vừa mới đẩy cửa đi vào tới Giang Kỳ, nghe vậy sắc mặt đen hắc. Chẳng lẽ chính mình tác dụng chính là cho chính mình lao bà ấm ổ chân sao? Này có phải hay không có điểm quá thương tâm? Cảm giác được chính mình phu quân tâm tình, thẩm thiên phượng lạnh mặt, xin lỗi. Nàng không cần như vậy nha hoàn, chính mình lo chính mình ăn mặc quần áo. Hồng Ngọc Di một tiếng, này một đời công chúa phản phất là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Không cần cười khổ, trực tiếp cấp giang kỳ quỳ, nô tỉ cấp vương ra xin lỗi. Tiên đế nói, này một đời công chúa phỏ mã ra không phải người bình thường. Làm chính mình giống như tôn trọng công chúa giống nhau, tôn trọng người nam nhân này. Giang kỳ đến lúc đó đã sớm gặp quỷ không trách, đừng nói là cái này nho nhỏ thị nữ. Lúc trước bao quanh cùng tiểu ấm xuất hiện thời điểm, không cũng không phải cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt bắt bẻ. Hiện giờ này tiểu nha đầu hành vi đã là thực không tồi. Không có việc gì, chạy nhanh hầu hạ ngươi chủ tử quen thuộc, có quan trọng khách nhân tới. Giang kỳ dùng chưa từng có quá ôn nhu nói. Hồng ý gì đối với bên ngoài vây vây tay, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra thời điểm. Ba cái tiểu nha hoàn phùng ý kiến tâm hoa phục đi đến, nay hồng ngọc ra tay quả thực không giống bình thường. Chỉ là nửa khắc chung một đầu tóc đen đã bị cấp sửa sang lại xong nhìn ngồi ở thư hoang đài thế tử. Hắn thế nhưng có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Thanh chủ phủ chính sảnh bên trong, mặc giả dích vẫn luôn đang nhìn trong phòng bãi biện. Tuy rằng cổ xưa đơn giản một chút, nhìn qua lại là thập phần thân thiết. Mà vẫn luôn ngồi ở hạ đầu chủ vị thượng vương hậu trong lòng lại là có chút nôn nóng. Các nàng lần này tới là vì mặc phong sự tình mà đến Tuy rằng biết nam nhân kia đã không có thuốc nào cứu được, nhưng là vì toàn bộ hải tộc sẽ không theo hắn cùng nhau đi vào vực sâu. Nàng vẫn là khoát đi lên chính mình mặt giả tới cầu người. Nàng cùng Tư Đồ Lan không phải rất quen thuộc, nhưng là chính mình nữ nhi đã từng cùng nàng ở bên nhau tu luyện quá nhiều năm. Chỉ là Tư Đồ Lan nói chuyện này nàng nói không tính, chỉ có thể xem nhân gian thánh nữ ý tứ. Mặc giả dích biết chính mình sư tỷ khó xử, cũng không có bất luận cái gì lý do quá mức yêu cầu sư tỷ làm cái gì. Tam công chúa vốn là muốn lại đây, chỉ là nàng cái kia khiêu thoát tính tình nếu là va chạm quý nhân hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Chính sảnh tiếp khách người đương nhiên là tư đồ lan cùng tư đồ nguyệt hai người. Phượng Thiên Thiên hôm nay buổi sáng quang minh chính đại từ tư đồ chính trong phòng đi ra. Phản phất một chút cũng sẽ không ở sẽ người khác kéo dài, nhưng là nàng ở tư đồ lan trong ánh mắt vẫn là có chút nút nhát. Nghe vương hậu cùng tư đồ lan cùng nhau nói một ít hai người khi còn nhỏ thú sự, thật sự có điểm thất thần bộ dáng. Nếu không phải muốn sư tỷ hỗ trợ nhìn xem chính mình thân mình. Này hai lần cùng tư đồ đang ở cùng nhau cũng là tỉnh tới rồi nơi đó, chính là ở nhịn không được đi làm. Hôm nay sáng sớm nếu không phải tư đồ chính nhắc nhở hắn một chút, nàng thật đúng là không có chú ý nói điểm này. Này hai lần nàng đều không có làm bất luận cái gì phong hộ, nếu là thật sự có mang. Kia sang năm tư đồ chính đại hôn khẳng định sẽ có người ở dưới chỉ chỉ trò trò. Tuy rằng chính mình không thèm để ý điểm này. Nhưng nàng cũng không hy vọng chính mình nam nhân ở trong tộc không dám ngầm đầu. Vừa mới phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến cửa vào một nam một nữ hai người. Nam vẫn như cũng là cái loại này trầm ổn khí chất, khuôn mặt củ hấu rõ ràng giống như thiên thần giống nhau huy nghiêm trang trọng. Mà nữ tử lại là một thân màu tím nhạt cung trang, chỉ là bụng nhỏ hơi hơi phồng lên đã bắt đầu hiện hoài phụ nhân. Hai người người hơi thở dung nhập phòng khách chung thời điểm, nhị công chúa sắc mặt thay đổi lại biến. Không tự chủ được có một loại bị áp bách cảm giác tụ tập chính mình thần thức chi lực quan sát tiến vào hai người, không khỏi trong lòng cả kinh, quả thực lợi hại, nếu là chính mình ta muội muội lại đây, cho dù là cùng này hai đối thượng một câu, phòng trường đã sớm bị dọa phá mật. Chính là nhìn đến chính mình mẫu thân vẫn như cũng là nhàn nhạt bộ dáng, đối nhau chính mình dưỡng chính mình mẫu thân càng thêm bội phục. Giang Kỳ mang theo chính mình tức phụ, biểu hiện cấp tư đồ Lan hành đại lễ. Tư đồ Lan làm sao dám làm chính mình nữ nhi hành lễ, lập tức đem nữ nhi cấp bắt lên, nha đồng đốc, người là có thai người? Cùng nhau đều miễn miễn. thẩm Thiên Phượng tự giác, ở cái này nữ nhi trưởng thành trong quá trình. Nàng không có làm được một cái mẫu thân hẳn là kết thúc trách nhiệm. Hiện giờ nữ nhi cũng đã sắp trở thành một cái mẫu thân, nàng chỉ là tại cháu ngoại còn không có sinh ra nửa năm, hảo hảo phủng sùng là được. Tư đồ lan đem chính mình nữ nhi cấp đỡ lên, theo sau cho nàng giới thiệu bên người nàng phu nhân. Thầm Thiên Phượng nghe được là hải tộc vương giả vương hậu, đôi mắt mị mị. Tuy rằng vẫn luôn ở Hàn Mạc Thành. Nhưng Đông Hải sự tình nàng cũng có thể trước tiên hiểu biết tình huống. Lúc trước hạ cứu người mệnh lệnh chính là chính mình đơn độc hạ mệnh lệ. Bởi vì ở thẩm thiên phượng tâm lý, Đông Hải hải tộc không phải tội đáng chết vạn lần. Nàng cũng không có độ diệt Đông Hải hải tộc ý tưởng chỉ có thể đem vương hậu cùng hai nữ nhân cấp làm ra tới. Hy vọng ở không phải tương lai, có thể một lần nữa thành lập hải tộc lấy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng không có chờ vương hậu nói ra ý, thẩm thiên phượng nâng nâng tay ngừng nàng thanh âm nói Này vốn chính là mặc phong mệnh trung nên có kết nạ Đến nỗi có thể hay không qua đi Kia không phải ta có thể đem khống Nàng bị mẫu thân ấn tới rồi Chủ vị ngồi hạ Theo so đối với hạ đầu còn ở sương sở vương hậu nương nương nói Ta biết ngài là thiện lương người Chẳng qua người kia thật sự ngươi làm như vậy sao thẩm thiên phượng nói xong Đem chính mình ánh mắt chăm chú vào mặc giả dích trên người Chuyện may mắn nhàn nhạt nói Ngươi liền không nghi ngờ Ngươi còn chưa tới hiểu chuyện đã bị đưa đến nhân tộc sinh hoạt này Trong đó hàm nghĩa đi Vương hậu sắc mặt biến đổi lớn, nghĩ tới cái gì vì thế nói. Ta biết chuyện này thông báo thiên hạ, từ đây lúc sau liền lại không mặt mũi nào gặp người. Nhưng là vương hậu nương nương có từng nghĩ tới toàn bộ hải tộc hương vong. thẩm thiên phượng thở dài, vương hậu vẫn là suy nghĩ một chút, tưởng hào lúc sau ở tới cầu người tưởng cầu sự tình đi. Mặc giả dích vẫn luôn nhìn chính mình mẫu thân mặt thay đổi lại biến, theo sau nắm chính mình nữ nhi liền phải rời đi. Mẫu thân, thánh nữ nói câu nói kia đến tuột cùng là có ý tứ gì? Ngài có thể nói hay không minh bạch một chút. Vương hậu nương nương cả người lạnh băng, nàng không biết chính mình nên như thế nào cho chính mình nữ nhi nói. Nàng không biết thánh nữ là như thế nào biết chính mình quá khứ, chẳng lẽ chính là bởi vì vận mệnh chi thương nguyên nhân. Là có thể nhìn thấu qua đi phát sinh sở hữu sự tình. Mặc giả dích lại lần nữa truy vấn, vương hậu chỉ có thể giả bộ bất tỉnh đảo cũng muốn đem thế gian này tình cấp giấu giếm được đi. Thầm thiên phượng ngay từ đầu cũng không xác định chuyện này chỉ là nàng ở mặc giả dích trên người cảm giác được nhân tộc huyết mạch lực lượng. Đang âm thầm tra xét vận mệnh chi thư lúc sau, hết thể đều rộng mở thông suốt lên. Chính là hắn lại lần nữa suy tính năm đó nam nhân kia thời điểm, một cái không có khả năng xuất hiện tên từ nàng trong đầu thổi qua. Không sai chính là lang vân, nàng cổ quái nhìn thoáng qua chính mình tiểu gì. Là tên tương đồng còn chính là cùng cá nhân, chỉ cần xác định một chút mặc giả dích tuổi sẽ biết. Việc này mặc giả dích đem giả bộ bất tỉnh mẫu thân cấp đưa đi xuống nghỉ ngơi. Theo sau lại về tới phòng khách chung, Mẫu thân không nghĩ nói, nàng chỉ có thể tới hỏi Thánh nữ đại nhân. Chắp tay nàng thanh âm có điểm nghẹn ngào, "Thánh nữ, ngươi chẳng lẽ biết ta vì cái gì không sinh hoạt ở hải tộc bên trong nguyên nhân?" Thẩm Thiên Phượng cũng không có trả lời nàng lời nói, chỉ là tâm niệm vừa động. Một quyển tản ra kim sắc quang mang sách từ trên người bay ra tới, Thẩm Thiên Phượng thủ quyết đánh bảo. Thư bỗng nhiên phóng đại, dầm dầm phiên động mười mấy trang lúc sau, một cái mảnh khảnh nam tử thân ảnh xuất hiện ở sách phía trên không trung. Người này ngươi nhưng nhận thức. Chấp chấp mắt, mặc giả dích là người, người này ta nhận thức, nàng là Lăng Vân Thúc Thúc. Kỳ 2 năm còn có phải hay không tới xem ta. Quay một tiếng, tư đổ nguyệt đầu vóc trống rỗng. Ông trời thật là cho nàng khai một cái vui lùa sao. Nàng không cam lòng từ chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một khối mang linh lực dao động ngọc bội. Này Ngọc Bài ở luyện chế thời điểm, đã từng gia nhập quá Lăng Đại ca một giọt tinh huyết. Nếu là người này là Lăng Đại ca hậu nhân nói. Tiên này khối ngọc bội gần sát Mặc Giả Dịch xác định vững chắc sẽ có phản ứng. Nói không chút do dự đem ngọc bội gửi đến không trung, liền nhìn đến kia khối ngọc bội lóe hơi hơi ánh sáng bay đến Mặc Giả dích trong tay. Đây là thứ gì? Thật là thật xinh đẹp nha. Tư Đồ Nguyệt toàn thân tản ra sát khí, trong miệng lại là bình tĩnh nói, cái này ngọc bội tên gọi là huyết mạch hô ứng, là thân nhân thất lạc lúc sau, nhất hữu hiệu tìm kiếm thân nhân biện pháp. Mặc Giả dích sắc mặt tối sầm, một loại nói không rõ cảm giác cọ giữa thân thể của mình. Chưng 17 hết thảy đều là chính Minh kiếp tư đầu nguyện không biết khi nào đi vào thiếu nữ trước mặt đôi tay bắt được nàng bả vai dùng sức loạt chọn thật lâu sau mới nói một câu ta muốn gặp một chút người Lăng Vân thúc thúc người có biện pháp nào không liên hệ đến hắn nữ người tài ba gặp được loại chuyện này gặp chuyện bình tĩnh liền chứng minh nàng trong lòng lửa giận liền có bao nhiêu tràn đầy mặc giảích bị trước mặt vị này khí thế cấp sợ hãi run run d dày nói hảo ta hiện tại liền liên hệ Lăng Vân thúc thúc không riêng gì vì chính mình Nàng cảm thấy tư đầu nguyệt trong tay kia khối ngọc bội trung tinh huyết chính là thúc thúc Mà chính mình chính mình thế nhưng cùng nào tích tinh huyết sinh ra cậu Minh Nàng cũng là bị ý nghĩ của chính mình cấp kinh sợ Chỉ là này không phải ý nghĩ của chính mình Mà là đã thành hiện thực Nàng không phải hải tộc công chúa Mà là mẫu hậu cùng một nhân tộc hải tử Nàng nhớ tới mỗi mỗi từ nhỏ ấm trong miệng nghe được người kia Thật cẩn thận nói Giống như thú vương đại nhân nhận thức lăng vân thúc thúc Thầm thiên phượng sắc mặt đuổi đổi Chỉ là ngược lại tưởng tượng tiểu ấm không biết tư đầu nguyệt sự tình. Nay cũng không trách hắn giấu giếm chính mình, nhưng là hải tộc sự tình không thể không ra tay trợ rút. Vì thế nói, vậy thỉnh mặc cô nương thỉnh ngươi vị này lang vân thúc thúc tới một chuyến đi. Mặc giả dích gật gật đầu, nói một câu muốn đi xem chính mình mẫu thân liền rời đi phòng khách. Ban đầu chuẩn bị hỏi sự tình tư đồ lan cũng không dám hỏi, chỉ là nhớ tới vị này lang vân thân phận vấn đề. Nàng giống như tâm lý cũng có một ít mặt mày. Nhìn tiểu gì thất hồn lạc phách rời đi. Thầm thiên phượng không khỏi nữ như mày. Phòng khách chỉ còn lại có bao quanh, giang kỳ nàng cùng mẫu thân vài người. Tư đồ lan tử vẫn luôn thượng đứng lên, phượng nhi, ngươi tiểu gì khúc mắc là hẳn là nói cởi bỏ lúc. Nàng thấy rõ chi mắt tuy rằng nhìn không ra rõ ràng vị kia lăng vân tình huống, nhưng là vừa mới ở mặt giả dích trên người. Thế nhưng cảm thấy một loại quen thuộc huyết mạch hơi thở. Tư đồ gia tộc lịch sử quá mức xa xăm, nàng mơ hồ nhớ rõ tư đồ gia tộc ở mười mấy vạn năm trước. Đã từng xuất hiện quá một cái ngút trời kỳ tài. Tu Vi đã tới rồi phi thăng cấp bậc. Chỉ là ở độ kiếp thời điểm trừ bỏ sai lầm, sau lại trong tộc liền không có người này bất luận cái gì tin tức. Quỳnh Hoa lão tổ liền ở cách đó không xa trong viện, nơi nào bố trí không gian trận pháp. Chỉ cần không phải yêu thú nhất tộc đại bộ đội công thành. Nàng chính là vẫn luôn ở nơi nào tu luyện, tìm lao tổ cũng là xác định một chút chính mình chỉ suy đoán mà thôi. Nếu là thật sự giống chính mình tưởng dáng vẻ kia, như vậy kia quái vị kia Lăng Vân Đại ca sẽ chết giả rời đi. Đi vào Tư đổ Quỳnh Hoa cư chư sân, Tư đổ Lan nhanh chóng đánh một bộ thủ quyết. Sân phùng phòng hộ kết rồi lóe lóe, cảm giác được kết rồi biến mất lúc sau nàng mới thong thả đi vào. Vừa mới đi đến trong viện, chính sảnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tư Đồ Quỳnh Hoa ngồi ở nhà chính mặt đất đệm hương bổ thượng, chậm rãi mở ra đôi mắt. Xảy ra chuyện gì? Tư đổ Lan hơi thở biến hóa, làm ra tộc thái thượng trưởng lão nàng đương nhiên là biết đến. Ta muốn biết, mười mấy vạn năm trước gia tộc từng có một cái phi thăng thất bại đệ tử kết cục còn có vị nào đệ tử tên có phải hay không gọi là Tư Đổ Lăng Thiên. Tư Đổ Quỳnh Hoa cười cười, liền thần tộc thấy rõ chi mắt đều thấy không rõ sự tình, đó chính là trời xanh không muốn chúng ta đi nhìn trộm. Nhưng thân phận của người đặc thủ, ta có thể nói cho người chân tướng. Đương Tư Đổ Lan nghe được chân tướng thời điểm vẫn là không dám kỹ càng tỉ mỉ, cả người hơi thở đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Nàng không biết ở nhìn thấy vị kia lăng thiên tổ tiên thời điểm, có thể hay không trực tiếp đương trường diệt sát. Nàng hiện tại mục đích không phải giết người Mà là muốn giúp chính mình muội muội như thế nào mới có thể vượt qua nàng khúc mắc Chỉ là vì chính mình cuối cùng khôi phục, khôi phục lúc sau có thể đi thấy chính mình thân nhân. Nàng liên chật chính mình muội muội trả giá thiệt tình chi nước mắt, mà lưu lại này nước mắt lúc sau. Nàng cả đời không bao giờ sẽ thích thượng nam nhân khác, sẽ mãi cho đến chết truy tìm. Tư đổ quỳnh hoa thanh em vẫn như cũ trói thai, chấm mặt hồi lâu mới nói, đây là nàng kiếp, không có người có thể giúp được nàng. Đến lúc đó chỉ cần nàng chân mệnh thiên tử xuất hiện khẳng định sẽ làm nàng vượt qua cùng nhau cực khổ. Chân mệnh thiên tử, lão tổ có phải hay không tu luyện cấp tú ngu đi? Chân mệnh thiên tử nếu là hảo tìm nói, Tư đồ Nguyệt Hài tử đã sớm chạy rời đất. Không được, nàng vẫn là muốn tìm xem chính mình nữ nhi ngẫm lại biện pháp. Cùng thế cáo biệt lão tổ đi Thẩm Thiên Phượng nơi nào? Chỉ là còn không có tiếp cận Hoa Hồng Viên thời điểm, tịch bị vẫn luôn bảo hộ ở Thẩm Thiên Phượng đối bên người bao quanh cấp ngăn cản. Đối với lão chủ nhân, nàng vẫn như cũ vẫn là như vậy tất cung tất kính. Lao chủ nhân, tiểu chủ nhân ngủ rồi. Nếu Lao chủ nhân có chuyện quá cái một hai cái canh giờ ở đến đây đi. Ngủ còn có mở ra phòng hộ trận pháp, nay khẳng định là ở trong phòng làm khác chuyện khác. Bao quanh thật sự sợ hãi chính mình lão chủ tử nhìn ra cái gì tới. Phòng ngủ trên giường nằm một cái trần chủi thân mình thiếu nữ, nàng sát mặt phiếm hồng thở hồn hền lầm bẩm. Chỉ là hy vọng này trị liệu có thể nhanh lên kết thúc đi. Cảm giác trong phủ đau xót, thứ gì từ chính mình hạ thể trượt đi ra ngoài. Trên người nguyên bản trầm trọng cảm giác đã trầm đế biến mất. Một viên đan dược bị đặt ở nàng trong miệng. Thẩm Thiên Phượng xông ra khẩu khí, trên người quần áo đã ướt đấm. Phượng Thiên Tiên cảm giác chính mình biến mất thể lực chậm rãi trở về, biến mất vị giác nhanh chóng hồi phục. Cảm giác được mùi máu tươi nói thực trọng, nàng mày nhăn thực hẩn. Nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình thân thể đến tột cùng giải quá thứ gì, thế nhưng ở đại sảnh bắt mạch thời điểm nói, trên người của ngươi có vấn đề, liền tính là ngươi nam nhân ở nỗ lực cũng sẽ không có hại tử. Làm lên thời điểm, chính mình thân thể phía dưới đã bị thu thập sạch sẽ. Đỏ bừng huyết đem khăn trải giường cấp nhiễm đến thay đổi sắc. Tiểu muội bưng một đoàn giống như béo thịt đồ vật đi ra ngoài. Lại đây, làm ta hảo hảo nhìn xem. thẩm thiên phượng ha hả cười một tiếng, ngươi sẽ không sợ, ngươi nhìn đến lấy đồ vật sẽ trực tiếp ngất xỉu. Phượng thiên thiên chưa từng có gặp qua cái kia quỷ dị đồ vật, nhìn lúc sau trực tiếp thật sâu hư khẩu khí, này độc là từ khi nào bắt đầu có. 13 tuổi đi. Trương Kỳ bị dược vật tra tấn 60 nhiều năm, thức tỉnh cũng có mười mấy năm thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Thiên Phượng mới không tin đâu. Thuốc tắm đã cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại liền nói một cái khác trong phòng phao thượng một canh giờ. Tu dưỡng nửa tháng thân hư không thân mình liền có thể khôi phục bình thường. Thẩm Thiên Phượng dừng một chút, nhanh lên đi thôi, ta chính là không nghĩ nhìn cứu cứu thương tâm thất vọng bộ dáng. Vừa mới thu thập xong lúc sau, ngay sau đó liền chuyển đến bao quanh dồn dập thanh âm. Nàng lại ở ngăn không được Tư Đồ Lan. Hỏi chủ nhân nên làm cái gì bây giờ? thẩm thiên Phượng bất đắc dĩ ra lệnh, chính mình trong phòng cũng không có gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng đã cùng Giang Kỳ nói tốt, hôm nay buổi tối làm nàng tìm một chỗ ngủ. Nàng phải cho Phượng thiên thiên trị liệu, nam nhân lưu lại nơi này thật sự không có phương tiện. Nam nhân hạng nhất là súng nàng, cho nên nàng dám ở mang thai thời điểm làm loại này nguy hiểm sự tình. Tư đồ lan hầm hừ phiêu đã thu thập không còn một mảnh phòng, cái mũi thiếu chút nữa không có khí vai. Chỉ vào chính mình nữ nhi lên án mạnh mẹ nói, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, không chụp đem ngươi hải tử cấp hại. thẩm thiên phượng nói, đây là ngu mộ ý tưởng, một chút khoa học căn cứ cũng không có. Nàng ngẩng cao đầu, chuẩn bị tiến vào một cái khắc phòng nhìn xem phượng thiên thiên tình huống. Chỉ là mới vừa đi một bước, trong bụng tiểu ra hỏa liền nháo kháng nghị. Không thể không ngồi ở thu thập một lòng trên giường điều hòa hơi thở. Ai? Nàng đối với một bên tiểu mộ nói, ngươi xem nhà các ngươi tiểu thư. Bên trong vị kia ta tới xử lý đi. Tư đổ lan chính là không quen nhìn chính mình nữ nhìn này tổng quá mức thiện lương tính tình, vì cứu người liền chính mình an toàn cũng không để ý. Đi vào một cái khắc phòng, theo tắm chung lười nhác nằm một cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ. Da thịt như dương chi bạch ngọc giống nhau, ở dung hợp ánh đèn hạ tản ra không bình thường ánh sáng. Tư đổ lan đã tiến vào phòng lúc sau, lại hỏi theo tắm chung phát ra mở mịt dư khí. Thiếu nữ lười nhác mở mắt lại nhắm lại, Phu nhân, sao Từ đổ lan thanh âm lu hòa, ngươi nếu là phượng nhì sư tỷ về sau cũng có thể kêu ta một tiếng mâu thân. Mơ mơ màng màng phượng thiên thiên trong miệng thở ra một hơi, mâu thân. Từ đổ lan đi đến thâu tắm bên cạnh, từ trong nước vứt ra phượng thiên thiên như tuyết tửa ngọc cánh tay. Véo mạch lúc sau lại thả trở về, lỗ thai rán ở nàng bên thai nói, không cần ngủ rồi, vận công đem trong nước dược hấp thu. Chuyện tốt không hảo hảo hấp thu dược vật nói, liền tính là phao thượng cả đêm cũng là chút nào tác dụng đều không có. Phượng Thiên Thiên một cái giật mình từ thao tắm chung ngồi dậy, mờ mịt nhìn xuất hiện tại bên người người cười hì hì trở về một câu, cảm ơn. Hôm nay một ngày, Tư Đầu Nguyệt đem chính mình nốt ở trong phòng. Đưa cơm hạ nha đầu vào không được, chỉ có thể tìm được rồi Tư đồ Chính. Giống các nàng là cái dạng này nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không có ăn uống chi dục Trên cơ bản là không cần ăn cơm, hắn chỉ là chụp chính mình cái này mội mội chui rúc vào sừng trâu. Đến lúc đó 10 đầu như cũng tới không trở lại. Thích thích thích tiếng đập cửa vẫn luôn ở nàng bên thai văng lên, phản phất là thúc dục người ma chú giống nhau. Làm nàng tâm phiền ý loạn, nhưng thần thức đảo qua lúc sau. Phát hiện tới chính là đại ca, cái loại này muốn giết người dục vọng nháy mắt liền biến mất không thấy. Ca, người làm ta hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh hảo sao. Tư đổ chính đã biết buổi sáng phát sinh sự tình, chỉ là hắn thật sự không biết nên khuyên như thế nào chính mình muội muội Suy nghĩ thật lâu, thanh âm trầm thấp nói, ca ca biết người đối cái kia lăng vân dùng tình quá sâu. Một chốc một lát đầu góc có chút chuẩn bất quá công tới, thời gian liền khẳng định sẽ nghi thoáng. Lăn lăn lăn lăn. Trong phòng thanh âm càng ngày càng táo bạo, tuy rằng cái này tiểu mội mội tu vi là mấy cái huynh đệ tỉ mội kém cỏ nhất. Nhưng rốt cuộc nhân gian là chính xác đại lục lợi hại nhất luyện đan sư, nếu là ra bên ngoài ném điểm độc đàn nói. Hắn cái này ca ca cũng là ăn không hết gói đem đi. Ta đi, ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Suy nghĩ trở lại nhiều năm trước kia, ở nàng nghiêm trọng cái kia như thiên thần giống nhau nam nhân Cái kia chỉ biết ở chính mình trước mặt, vẻ mặt ôn hòa. Chỉ là mỗi lần hai người một khi có quá mức thân mật hành động thời điểm, hắn liền sẽ tránh mà xa chi nam nhân. Nàng lòng đang đau, đau đến làm nàng vô pháp hô hấp. Chỉ là hơn 100 năm trước, lúc ấy sự tình nàng đều có chút nhớ không rõ. Gái gái đầu, đầu bóc hôn trầm trầm ngẩn đầu lên. Nhìn trong phòng nhiều ra một người nam nhân thân ảnh, nàng đã không có bất luận cái gì năng lực đi phản kháng. Nam nhân một thân màu đen áo tràng, căn bản phân không rõ là cái dạng gì bộ dạng. Chỉ là đã đi tới đem tư đầu nguyệt ôm lên, đặt ở trên giường lúc sau. Nhìn đã lâu liền hảo động thủ đi kéo tư đầu nguyệt trên eo dây lưng. chợt cảm giác sau lưng trật lạnh, hắn thân mình cứng đờ phía sau một cái lạnh băng thanh âm chuyển đến. Người rốt cuộc vẫn là an không chịu nổi. H.I.G. H.I.N. muốn rời đi, nháy mắt đã bị sau lưng người thi triển cấm chi thuật cấp khống chế. Từ trong bóng đêm đi ra người không phải người khác, thật là nửa tháng trước ở Đông Hải biến mất tiểu ấm. Hắn kéo ra nam nhân mũ tràng. Một chương làm người như thế nào cũng quên không được nam nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiểu ấm cười ha hả từ chính mình chữa vật không gian trùng, lấy ra một cái thuốc viên bọc nát. Chỉ là mấy cái hô hấp lúc sau, đầu choáng váng nao chướng tư đầu nguyệt mở ra đôi mắt, dùng ngạc nhiên ánh mắt chờ xuất hiện ở chính mình trước mặt nam nhân. Lăng Vân Đại ca, ngươi, ngươi thật sự không có chết. Đột nhiên phát hiện đầu mình cấp kéo ra, đầu góc lập tức liền thanh minh lên. Đương phát hiện tiểu ấm cười tủm tỉm nhìn qua thời điểm, tư đầu lớn Ngươi không phải lăng vân đại ca. Tiểu ấm ngược đầu, nàng không phải lăng vân. Cái này lăng vân chân chính tên hẳn là gọi là tư đồ lăng vân. Không sai. người trong miệng lăng vân đại ca là tư đồ gia tộc mấy chục vạn năm trước vị kêu phi tiên thất bại tu sĩ. Cũng chính là hải tộc vương hậu người nam nhân đầu tiên. Chỉ là đáng tiếc người nam nhân này không phải tư đồ lăng vân, mà là một cái tiểu tặc. Một cái muốn mượn dùng tư đồ lăng vân thân phận muốn được đến ngươi một cái vô sỉ nam nhân mà thôi. Lúc này nhị công chúa cùng Gi còn có vừa mới từ thẩm thiên phượng trong phòng ra tới tư đổ lan cũng vào được. Mặc giả dích vừa thấy đến này trương khuôn mặt liền cảm thấy ghê tởm, không nghĩ tới người này thế nhưng có như vậy ác độc ý tưởng. Hắn đi lên cấp nam nhân một bạc hai, theo sau hung tận nói, không cần dùng ta cha diện mạo, còn không hồi phục ngươi vốn dĩ bộ mặt. Nếu không phải nàng đã sớm phát giác cái gì, nàng cũng sẽ không buộc mẫu thân lại đây. Muốn hiểu biết chính mình thân thế chi mê, mặc giả dích tâm lý đối tiểu ấm thập phần vừa lòng. Tuy rằng là bậc cha chú chi gian quan hệ, chỉ cần nàng có thể đồng ý liền tính là làm tiểu nhân nàng cũng là nguyện ý. Nam nhân sắc mặt cứng đờ, đột nhiên tiêu thành một cái dùng cục đá khối tạo hình mặt. Quả nhiên là cục đá. Trách không được chạm vào không được nữ nhân. Tiểu ấm cười tủm tìm giải thích nói, năm đó, ngươi nhìn thấy tư đồ lăng thiên. Chỉ là tư đồ lăng thiên vẽ tranh thời điểm, lưu lại ảo cảnh mà thôi. Mà biết tảng đá, chính là lúc trước tư đồ lăng thiên làm hóa lúc sau. Giảng quá muôn vàn năm hình thành linh lực mà thôi. Mặc giả dích sứng suốt, ngươi nói cái gì, cha đã chết. Tuy rằng không có tìm được thi cốt, vô luận là trước đó không lâu tử minh giới chuyển đến tin tức. Vẫn là hôm nay sáng sớm, tiểu ấm đang âm thầm làm chủ nhân tuần tra kết quả này đây giống nhau. ngồi ở trên giường xứng sở tư đầu nguyệt ha hạ cười, phản phất là nhìn thấu nhân thế gian hết thảy hết thảy Này 100 nhiều năm, hướng về một người nam nhân, ái một người nam nhân kỳ thật chính là một hồi đại mộng mà thôi. Ngọc tưởng lúc sau ta còn là ta hai bàn tay trắng. Nàng lại làm lại hệ hảo đai lưng, theo sau xuống giường đối với cái kia yêu nói, mục đích của ngươi. Bị bắt chủ kỳ dị nam tử đôi mắt quơ quơ, một chữ đều không có nói ra. chương 18 hoàn toàn tỉnh ngộ Tư đồ lan nhìn chính mình muội muội vẫn như cũ còn có đi ra năm đó sự tình, vì thế giải khai cuối cùng bí ẩn. Trước mắt người nam nhân này, dựa theo rửa sạch nói cũng coi như là tư đồ lăng thiên thần thức một bộ phận. Chỉ là thời gian tích lũy tháng ngày sinh ra độc lập linh chi. Muốn biến thành chân chính người mà thôi, tiểu mội năm đó vào nhầm lúc sau mê hoặc ngươi. Bởi vì ngươi tâm trí quá mức cường đại, một chốc một lát không có cách nào khống chế ngươi mới vẫn luôn che giấu lên. Hôm nay nhị công chúa xuất hiện, mới bước cho hắn không thể không trước tiên tâm động, đối với ngươi xuống tay. Tư đầu nguyệt nhữ như mày, đại tỷ, ta có cái gì hảo xuống tay. Tiểu ấm lúc này cắm một câu, ngươi là huyền âm thân thể chẳng lẽ ngươi một chút cũng không biết sao. Huyền âm thân thể cùng thuần âm chi thể đều là tu tiên giới nam tu sĩ tha thiết ước mơ song tu bạn lữ. Này khác nhau chính là một cái có thể đề cao người tu hành tâm cảnh, một cái chính là đề cao tu sĩ tu hành tốc độ. Tiểu ấm chỉ chỉ nam nhân kia nói, người này hiện tại chính là yêu cầu ngươi tăng lên tu hành tốc độ mau trong biến thành chân chính người. Nếu không phải lần trước ở Diêu thiên quốc cơ duyên xảo hợp gặp được giả dích, chỉ sợ cũng sẽ nhiên cái này thạch yêu được như ý nguyện. Liên tính là bại lộ tư đầu nguyệt bí mật. Cũng là không có cái kia tu sĩ dám đối với cấp trên đổ gia tộc. Giang kỳ lúc này mới hiểu được lại đây, vì cái gì cái này tiểu gì nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cử tiếp này bất luận cái gì nam nhân thân mật. Bất quá. Những việc này không phải hắn có thể quản, hết thể chân ai lạc định. Hắn cũng ứng bồi thường đi bồi bồi lão bà hài tử. Kia không có chuyện của ta ta liền đi về trước. Tư lộ lan gật đầu, nói cho Phượng Nhi, đừng làm nàng quốc có lo lắng, nơi này sự tình chúng ta sẽ xử lý tốt. Tốt mâu thân. Giang kỳ lắc mình rời khỏi sau, tiểu ấm mới làm cái kia cục đá người mở miệng nói chuyện. Nói đi. Chân chính tư đồ lăng vân ở nơi nào? Vừa mới nói những lời này đó chỉ là không nghĩ làm Giang kỳ nghe được mà thôi, bởi vì này vốn không phải nhân gian có thể quản sự tình. Nhìn thấy cục đá người thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, tiểu ấm tiếp theo nói, các ngươi những cái đó dơ bẩn kế sách như thế nào có thể giấu được ta đôi mắt, mặc phong kịp thời thủ đoạn ở cao mình ta cũng có thể tìm được người kia. Cục đá người rốt cuộc mở miệng nói chuyện, là Mạc Phong, năm đó là hắn ở lăng vần trên người gieo chú ngữ. Đem ta một sợi hồn phách dung nhập nàng nguyên thần bên trong. Nếu không, kêu Mạc Phong như thế nào có thể trở thành hải tộc vương giả? Hắn là ghen ghét, công chúa điện hạ có tư đổ lăng Vân hải tử. Mới trang làm người tốt mặt sau chuyện xưa ở đây người không cần nghe cũng biết, chính là việc này thật là tình huống như thế nào có thể nói cho vương hậu nương nương đâu Nàng cùng tư đổ lăng thiên tri gian nếu là không có tam công chúa nói còn hảo thuyết Mặc giả dích nói, chuyện này ta đi cấp mẫu thân nói, làm nàng nhận rõ nam nhân kia sắc mặt. Nàng mẫu thân hiện tại vẫn là không thể tin được thực thi chân tướng sẽ là cái dạng này. Nàng một trường đập ở cục đá người thiên linh thượng, trực tiếp đem hắn không nhiều lắm ký ức cấp rút đi ra tới. Thật lâu sau mới thở dài, lấy nàng cùng mẫu thân lực lượng căn bản không có biện pháp cứu người. Nàng quý gối tư đầu nguyện trước mặt nói, tư đổ giả dích cầu tình tỉ tỉ cứu ra phụ thân, còn hải tộc một cái xanh lam trời nắng. Tư Đồ Lan đem cái này sư muội cấp đỡ lên, Tư Đồ Lăng Thiên sự tỉnh, gia tộc nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhìn thoáng qua chính mình muội muội, phất phất tay làm nên đi xuống người đều đi xuống lúc sau. Nàng mới chầm rãi đã mở miệng, "Nguyệt Nhi, tỷ tỷ cái gì đều đừng nói nữa. Nếu là một hồi hảo ngọ." Nàng sơ soạn một chút trên mặt nước mắt nói, "Ngày mai lúc sau, tỷ tỷ khẳng định sẽ nhìn đến một cái hoàn toàn mới thiên tài luyện đan sư. Chính mình muội muội Tư Đồ Lan khẳng định là tin tưởng." Vì thế lắc lắc đầu đi ra ngoài. Diêu Thiên Quốc hoàn thành, Tam công chúa hai ngày này ngốc có chút tâm phiền ý loạn. Từ tỷ tỷ cùng Mẫu hậu rời khỏi sau, nàng tổng cảm thấy sẽ không ở trở về. Nàng sẽ không bị Mẫu thân cấp vứt bỏ đi, nàng làm một đêm ác mộng nghĩ đến thời điểm. Trên người quần áo đã sớm bị mồ hôi cấp xuống nước. Mở mắt thời điểm, nàng đã nhìn đến Nhị tỷ tỷ liền tòa ở chính mình mép giường. Dung chưa từng có quá ánh mắt nhìn chính mình, phản phất cảm giác cái này tỷ tỷ cùng nàng gặp nhau tình vạn dặm giống nhau. Nhị tỷ tỉ, tỉ ngươi như thế nào như vậy nhìn Thiến Nhi? Nàng lắc lắc đầu, nhị tỷ là khi nào trở về, các ngươi không phải đi hàn mặc thành làm việc sao? Tư đồ giả dích liền như vậy nhìn chính mình cùng mẹ khác cha muội muội không biết nên như thế nào xử trí cái này muội mội. Mẫu thân nói, hết thảy tội lùi không thể gia tăng với mặc diêu thiến trên người. Những lời này nàng là nghe lọt được, cho nên nàng chuẩn bị đem ngày hôm qua phát sinh sự tình một năm một người nói cho nàng. Về sau nên làm như thế nào? quyến cho cái này muội muội chính mình lựa chọn. Nếu nàng lựa chọn chính mình đứng ở mặt trận thống nhất thượng, nàng vẫn như cũ là nàng muội muội. Nếu không phải, vậy tính Ngô thân không thích nàng cũng muốn lộng chết nữ nhân này. Đêm qua trở về, hết thảy đều đã chân tướng đại bạch. Nàng nhìn thoáng qua muội muội nói, "Ngươi muốn biết, phủ Vương vì cái gì nhất định phải lộng chết chúng ta mẹ con ba người sao?" Ân. Tư độ giả dích vẻ mặt ám trầm, từ lúc ban đầu bắt đầu nói về. Theo tỉ tỉ thanh âm như hàn băng giống nhau nhớ tới, Mặc diêu thiến sắc mặt như vị pha màu giống nhau, đủ mọi màu sắc biến hóa không ngừng. Mặc diêu thiến trước nay đều không có nghĩ tới, mẫu thân ở gà cho phụ vương thời điểm liền hỏng rồi tỉ tỉ. Còn có tỉ tỉ cha cùng phụ vương thế nhưng có như vậy thu hận. Hiện tại nàng kẹp ở giữa hai bên tiến thoái lương nan. Nhưng, chính mình phụ vương tỉnh thâm cốt nhục nha. Vì cái gì phụ vương ở động thủ thời điểm, cũng là như vậy quyết tuyệt đâu. Cùng phụ vương so, mẫu thân lại vẫn là chính mình mẫu thân. Thực mong nàng liền minh bạch Từ chạy ra Đông Hải thời điểm nàng đã không có đường lui Ta cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ Như vậy phụ thân Không cần cũng thế Hắn trong mắt chỉ có đại tỷ tỷ Nàng cầm mảnh khảnh tay ngọc Nhớ tới khi còn nhỏ đại tỷ tỷ Ta quay tắc phúc khi dễ chính mình Nàng khóc lóc chạy đến phụ vương trước mặt khóc lóc kể lệ Còn bị phụ hoàng trách phạt Chỉ có mâu thân ở chính mình nhất vô tội thời điểm Cho chính mình hỏi ấm áp cẩn thận tỷ mị ái Nàng tâm đã hoàn toàn mà thay đổi tỷ Tỷ Từ đây lúc sau ta cha cũng chỉ có một cái. Chính là cái kia bị cầm tù cha. Tư đồ giả dích đem chính mình muội muội ôm nhau, thật lâu sau đều không có buông ra. Mặc diêu thiến hướng về phụ vương không thích chính mình nguyên nhân rất đơn giản. Chính là ở trả thù mẫu hậu, trong lòng còn có khác nam nhân đi. Vương hậu là hôm nay sáng sớm bị tiểu ấm hảo tư đồ lan cùng nhau đưa về tới, nếu đã biết hết thẻ mặt sau kế hoạch liền phải ra tốc tiến hành rồi. Tư đồ giả dích đem chính mình muội muội an ủi hào lúc sau. Liên đối mặc riêu thì nói, ngươi ở trong nhà bồi mẫu hậu, ta muốn cùng tiểu ấm các nàng cùng nhau thương lượng sự tình. Hy vọng có một ngày có thể sớm chút về nhà. Mẫu thân đã đã trở lại, nàng gật gật đầu, tỷ tỷ đi thôi. Sự tình trong nhà giao cho ta là được. Tư lộ giả dích đi rồi, nàng ngồi một hồi liền bắt đầu động thủ chính mình mặc quần áo rửa mặt trải đầu lên. Trước kia đi đến nơi nào đều có vô số cung nữ cấp theo. Hiện tại nàng đã không phải công chúa, hết thể đều phải chính mình xử lý. Xử lý xong lúc sau, Mạc Diêu Thiến ở trong phòng hóa ra một cái thủy kính. Thủy kính chung kia duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ thế nhưng là chính mình, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Còn nhớ rõ trăm năm trước ở nhân gian tự do thời điểm, gặp qua cái kia phong hoa vô song thiếu niên. Nếu là trước kia nàng chưa từng có dám đi tưởng chuyện này, hiện giờ nàng đã không phải cái gì hải tộc công chúa. Có phải hay không cũng nên đi suy xét một chút tới. Khu, từng tiếng cụ sách thanh truyền vào phòng, đó là mẫu hậu thanh âm. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại đây. Mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở mẫu hậu trước mặt. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Nếu là vẫn luôn không biết chân tướng lời nói, vương hậu còn có thể lừa gạt chính mình. Hiện tại đã biết nàng càng hận chính mình, vì cái gì thả lỏng đối nam nhân kia phòng bị chi tâm. Thế nhưng còn vì nàng sinh một cái nữ nhi. Nhìn trước mặt như thế đáng yêu nữ nhi, nàng tâm càng thêm đau. Nàng biết, lại nhiều thù hận đều cùng đứa nhỏ này không quan hệ. Vương hậu che lại ngực từng ngụm từng ngụm thở dốc, đối với tiểu nữ nhi nói. Mẫu thân không có việc gì, không cần lo lắng. Nàng rôi tay đem chính mình nữ nhi nắm nhìn thật lâu sau, lại là một chữ đều nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Mạc Diêu Thiến đánh vỡ cục diện bế tắc, mẫu thân, hài nhi biết biết nên làm như thế nào. Một câu, chỉ là vô cùng đơn giản một câu. Vương hậu nước mắt liền ngăn không được biêu ra tới. Mạc Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, vẫn luôn đối chính mình nói gì nghe nấy nữ nhi. Vẫn luôn bị coi làm cập thành nhân nữ nhi. Sẽ có trong tương lai một ngày nào đó lại lần nữa trở về Đem nàng trong tay hết thể hết thể toàn bộ cướp đi đi Hoàng thành phòng nghị sự Tư đồ lan đem giả dích sự tình cùng tư đồ toàn kiện một năm một mười mà nói một lần Chỉ là tư đồ giả dích bối phận quá cao Đại gia xưng hô lên có chút không có phương tiện Cuối cùng nghe bản nhân ý kiến Quyết định vẫn như cũ tiếp tục sử dụng ban đầu cùng tư đồ lan xưng hô Đem sư tỷ đổi thành tỷ tỷ là được Đến nỗi tư đồ lăng thiên sự tình vẫn là quyết định mau chóng giải quyết Có hải tộc lực lượng, đối phong ấn nơi theo dõi, mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lan nhi, hải tộc bên kia hiện tại còn không có tin tức sao. Đầu tiên xuất khẩu là tư đồ màn trời. Nàng nữ nhi cơ hồ gánh vác chính mình ngoại tôn nữ chức trách, gánh nặng đè ở nữ nhi trên người hắn tâm cũng có chút không dễ chịu. Không có, giả dích người nhanh nhất còn có 3 ngày mới có tin tức. Nhân tộc không am hiểu thủy chiến, cho nên liền tính là cứu người. Chúng ta cũng không thể phái ra đại bộ đội trực tiếp tấn công. Tư đồ Lan đem trước mắt tình huống đơn giản giới thiệu một phen. Tiểu ấm từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng giả dích còn có phu nhân cùng nhau đi một chuyến. Nếu Mạc Phong mang theo đại đội nhân mã ra tới, liền hoàn toàn cho hắn cái đón đầu thống kích. Tư đồ giả dích nói, vì cái gì không đồng nhất thứ tính giải quyết vấn đề. Nàng hồ nghi mà nhìn tiểu ấm, chẳng lẽ đường đường thần thú đại nhân sẽ có cái gì băn khoăn sao? Hải tộc tổng thể binh lực là ở là quá mức khủng bố. Hiện tại nhân loại tu sĩ song tuyến tác chiến. Liên tính là chúng ta này phương tu sĩ cấp cao xa xa vượt qua đối phương, nhưng là muốn song thao năm chắc thắng lợi vẫn như cũng là muốn trả giá thật lớn đại giới. Trừ phi nhân tộc phương diện có đủ khả năng nghiên áp đối phương nhân số lực lượng. Tư đồ Lan đem chính mình băn khoăn nói cho tư đồ giả dích, cũng lại nói, yêu tộc cùng ma tộc, căn bản không có tính toán ra tay ý tứ. Các nàng cũng đi qua yêu tộc, yêu tộc vương giả thẩm ngàn ngọc nói, trừ bảo đại tỷ mở miệng nói chuyện Yêu tộc mới có thể ra tay. Yêu tộc ra tay muốn băng cũng chỉ có đại tỷ một người. Chính là nàng vị này yêu vương ruột thịt mâu thân nói cũng một chữ nghe không tới đi. Nhân thủ sao? Tư đổ giả dích từ chính mình tùy thân không gian chung lấy ra một khối ngọc bội, trực tiếp ném cho tư đồ lan. Đây là hải tộc vương giả vương giả ngọc bội, ngài có thể bằng vào thứ này. Đi quy khư hải, đó là ta hải tộc thánh địa Thánh bảo hộ trước nay chính là vương tộc trung tâm như một người thủ hộ. Vương giả ngọc bội. Mọi người ánh mắt sáng lên, tư đồ lan ở chính mình trong tay nhìn nhìn lại giao cho tư đồ giả dích, thứ này vốn dĩ chính là người, điều binh sự tỉnh chúng ta ai đi không chụp cũng không có người đi dùng được. Lại nói, quy khư hải nơi đó ở nơi nào cũng không biết, tư đồ giả dích có chút không rõ, đem trong lòng hay là hỏi ra tới, vì cái gì ta cần thiết muốn đi. Vấn đề này vẫn là tư đồ lan cho nàng trả lời, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ cần có được vương giả ngọc bài mới là chân chính hải tộc vương giả sao. Chỉ là ta không rõ chính là, kia Mạc Phong không có vương giả ngọc bội vì cái gì có thể ngồi trên hải tộc vương giả vị trí. Chuyện này vẫn luôn làm ở đây tất cả mọi người hoang mang không thôi, liền ở ngay lúc này ngoài cửa thị vệ tới báo nói là vương hậu cùng tam công chúa tới. Hải tộc vương hậu là hải tộc vương thất duy nhất dòng chính công chúa, địa vị cùng tư lịch hẳn là xem như tư đồ toàn kiện đời trước. Cùng Quỳnh Hoa lão tổ cùng thế hệ nhân vật, tuy rằng nàng đã ở hoàng thành cư trú thật dài một đoạn nhật tử. Nhưng là xuất phát từ tồn kính nàng không có đi quay dày nhân ra. Tư đổ toàn kiện đằng mà một tiếng đứng lên, mọi người theo ta đi ngay đón. Còn không có trở nghị sự đại sảnh người đều đứng lên, liền nhìn đến mặc diêu thiến nâng chính mình mẫu thân đi đến. Tư đổ toàn kiện tướng chính mình vị trí nhường cho nàng. Vương hậu vây vây tay hướng tới tư đổ lan bên cạnh vị trí ngồi xuống. Chờ ngồi định rồi lúc sau, mới nhẹ nhàng thở dài, năm đó, ta ai không biết lăng thiên đột nhiên mất tích nguyên nhân. Hơn nữa mặc phong cẩn thận chiếu cố ta có điểm không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là không yên tâm, vì thế làm đại trưởng lão phòng chế một khối vương giả ngọc bội đặt ở giả dích trên người. Chỉ là tưởng cấp cái này nữ nhi một cái bảo đảm mà thôi, sau lại thời gian lớn lên cái nam nhân vẫn luôn xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ta cũng là cái nữ nhân, là nữ nhân tổng hội động tâm. Vương hậu bằng mau tốc độ đem nhiều năm như vậy sự tình nói một lần, chỉ là không nghĩ làm hai cái nữ nhi cấp đánh gãy. Không xuất ra môn thời điểm, vương hậu liền đối tiểu nữ nhi hứa hẹn rất nhiều đồ vật. Hiện giờ đã biết chân tướng, nàng càng thêm đối cái kia cha thống hận đến cực điểm. Đây là quyền lực dụ hoặc, công chúa Điện Hạ nhiều năm như vậy ngài chịu khổ. Lời này là tư đồ toàn kiện nói, hơn nữa cũng cho vương hậu một cái hứa hẹn. Vương hậu nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, ngươi đi đi. Tìm ngươi biểu ca đi, chỉ cần nhìn đến này khối ngọc bội. Thánh địa vương giả quân đoàn liền sẽ nghe ngươi. Chờ hết thể sự tình bình định lúc sau liền sẽ ủng lực ngươi vì hải tộc vương giả. Vương hậu đã sớm nghĩ kỹ rồi Muôn bàn năm qua loại này quy củ đã qua với cổ xưa. Không nghĩ tới đường đường hải tộc vương tộc, thế nhưng sẽ bị nam nhân đùa bỡn đến tận đây. Xà một chút liền đi tới diệt vong bên cạnh. Hàn Mạc Thành, chân chính ý nghĩa thượng trận đầu tuyết rốt cuộc bay là tả rơi xuống. Thầm thiên phượng lười biếng nằm ở mềm liệt phía trên, nhìn ngoài cửa sổ lông ngống đại tuyết. Hô hấp mới mẻ khô lạnh không khí, tâm tình vô cùng sảng khoái. chương 19 quy khư chi hải. Đột nhiên, nàng ngực dầu dĩ. Chỉ là loại cảm giác này ở trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh, nàng từ trên giường làm lên. Tâm niệm vừa động, cửa cửa sổ đột nhiên đóng lại. Vẫn luôn ảnh tàng chính mình thân ảnh bao quanh đột nhiên xuất hiện ở phòng trong, ánh mắt mê ly nhìn chầm chầm chính mình chủ nhân. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Thầm thiên phượng xuyên giày xuống đất, đi tới phòng duy nhất cái bàn trước mặt. Theo sau ở trên mặt bàn vung lên, trên mặt bàn ngay sau đó bị một đoàn xương mù bị bao bọc lấy, theo sau mây mù bên trong lúc gần lúc hiện núi Xem bao quanh cũng là như mày. Bao quanh vẫn như cũ đang nhìn, đồng nhiên phát hiện nhà mình chủ tử trừ bỏ chế tạo ra loại này tiểu hào cảnh lúc sau. Tay phải đang không ngừng bấm đốt ngón tay cái gì, thật lâu sau mới mở miệng, quy khư chi hải đã xảy ra chuyện, hình như là bị một cổ lực lượng cường đại cấp ngăn cách. liền ở vừa mới, chủ nhân ý Tứ ai nói, có người phong bế nước biển tri nguyên. Trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề, nếu là thời gian dài khẳng định chém ra đại loạn tử. Bao quanh nói, chủ tử. Ta kiến nghị chủ tử vẫn là mau chân đến xem. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, phương xa đã là trắng xóa một mảnh. Một cái bao vây kín mít nam nhân từ phong tuyết trung đi đến, trong thanh âm mang theo lệnh băng, không thể đi. thẩm thiên phượng thật sự có chút không hiểu biết kỳ Kaka kiên nhẫn giải thích, kỳ Kaka ca, ca ngươi chẳng lẽ không biết quy khư chi hải bị phong ấn là bao lớn sự tình sao. Lộng không tốt, cả cái đại lục phàm nhân đều sống không được. Giang kỳ biết chính mình không thể ngăn cản nàng nhưng là bước chân vẫn như cũ bất động đứng ở thê tử trước mặt. Giang Kỳ, một tiếng thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, chỉ là trong nháy mắt gian một bóng người đứng ở ba người trước mặt. Hạ Tương muốn nói, có bổn tọa ở, nhân gian không ai có thể thương tổn biểu tỉ một cái tóc đi. Liên tính là thần giới cùng tiên giới người muốn hiện tại thương tổn thánh nữ, phóng trừng muốn muốn trả giá thảm trọng đại giới. Cái gọi là nhân gian kiếp nạn ý nghĩa cái gì, tam giới trừ bỏ mấy người kia ở ngoài không có nàng càng rõ ràng. Có Hạ Tương luôn bảo đảm, Giang Kỳ nói, ta bồi ngươi ngươi cùng đi. Kỳ ca ca không thể rời đi Hàn Mạc Thành, một khi rời đi Hàn Mạc rừng rậm bên trong thanh sư khẳng định sẽ quy mô tiến công. Chỉ là, Thẩm Thiên Phượng vẫn là có chút lo lắng. Nhìn lướt qua Hạ Tương Nôn, làm Hồng Vũ lưu lại, có Hồng Ngọc cùng người sở hữu tiên thú huyết mạch thanh loan ở chỉ cần không phải nữ nhân kia ra tay. Chỉ băng vào thanh sư những cái đó phế xài lực lượng, mơ tưởng vượt qua phòng tuyến một bước. Nếu Hạ Tương Nôn nói như vậy, Giang Kỳ chỉ cần thả người Rời đi thời điểm, Hồng Ngọc luôn mãi dặn dò bao quanh, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt công chúa điện hạ an toàn, nàng cánh mạng hiện tại chính là các vị đại lao đều phải bảo hộ. Bao quanh cười tủm tìm nói, yên tâm. Theo sau liền chuẩn bị cùng đoàn người cùng nhau rời đi. Ra khỏi phòng thời điểm, bên ngoài tuyết thế nhưng kỳ tích đình chỉ. Tiểu muội mắt trông mong nhìn chủ nhân nhà mình rời đi, nàng lớn mật há mùm nói, ta cũng phải đi, ta muốn hầu hạ chủ nhân. Hồng Ngọc trận tròn mắt, tiến lên chỉ vào nàng cái mũi nổi giận nói ta đều không có ở điện hạ bên người tư cách, ngươi này phàm nhân tư chất nha đầu. Đi chính là một cái chết tự. Thầm thiên phượng hảo hảo an ủi nàng một phen lúc sau, nghiệm động pháp quyết lúc sau. Trước mắt tối sầm, lại mở to mắt thời điểm, hiện ra ở mọi người trước mắt thế nhưng là một cái to lớn cung điện. thẩm thiên phượng như thế nào có thể không biết đây là nơi nào. Nơi này là Tây Thiên Mục Sơn Thần Điện, tới nơi này chỉ là trường mắt tiết kiệm được người cùng bọn họ hội hợp. Mọi người rời đi chuyển tống khu vực thời điểm. Lại là một đạo ánh sáng hiện lên, tư đầu nguyệt vội vàng vọt lại đây. Khẩn trương hề hề nói, các người đây là có ý tứ gì? Ta cái này luyện đan sư không đi theo đi, nếu là phượng nhi hải tử xuất thế. Các người ai có thể gánh vác hậu quả? Vốn dĩ muốn động thủ đuổi người hạ tư nôn lung lay hoàng thần, không hiểu y lý thuật cùng dược lý. Người này thiết yếu muốn đi theo, vì thế phất phất tay, kia còn chờ cái gì? Nếu là không đuổi kịp liền đem người ném ở thiên mục sơn thần điện. Thiên mục sơn thần cung truyền tống pháp trận không phải vào năng Nó xa nhất khoảng cách cũng chỉ có thể đến thương Nam quốc phía nam nhất biên cảnh trấn nhỏ. Chỉ là nơi đó còn cách quy khư chi hải ít nhất có nửa tháng lộ trình, kia nửa tháng lộ trình chỉ có thể chính mình bay qua đi, người sau làm tàu bay qua đi. Tới thương Nam quốc biên cảnh trấn nhỏ thời điểm, bao quanh gặp được thật dài thời gian không có gặp qua tiểu ấm. Hiện giờ bao quanh bên ngoài đã có 12 tuổi thiếu nữ thân hình, xem ra lão chủ nhân hạ chú Pháp đã ở thông thả mất đi hiệu lực. Lần này đi trước quy khư chi hải dùng tàu bay không phải giống nhau tàu bay mà lại hạ tư luôn lấy ra tới linh thuyền. Nay linh thuyền có thể ở thần giới bất luận cái gì đi ngang qua biển sao trời mênh mông, chẳng qua càng tốt linh thuyền chỉ là ở nhân gian sử dụng không được mà thôi. Linh thuyền xuất hiện ở chấn nhỏ trên không thời điểm, vì linh thuyền linh khí sẽ không thương tổn này đó phạm nhân. Nàng đành phải ẩn tàng rồi tuyệt đại bộ phận linh lực. Hiện giờ Thẩm Thiên Phượng vẫn là có thể chính mình bay lên linh thuyền. Mấy ngày này trong bụng hài tử vẫn là an tĩnh, không có ở làm ầm ĩ nàng. Nay linh thuyền là thần giới chi vật bao quanh cùng tiểu ấm trực tiếp đem chủ nhân đưa đến tốt nhất một phòng bên trong. Nơi nào linh khí đầy đủ, vừa đi đi vào làm thẩm thiên phượng thoải mái chỉ nói một câu hảo. Phòng dương thế nhưng huyền tinh thạch chế tạo. Trên giường điệp đến chỉnh chỉnh tề tề chăn, thế nhưng là thần thụ lạc tang tinh luyện sợi dệt mà thành. Hoàng tộc vẫn là giống nhau xa hoa, tiểu ấm mắt sáng rực lên, đều là thứ tốt, không nghĩ tới rời đi thần giới nhiều năm như vậy, này đó xa xỉ đồ vật càng ngày càng xa xỉ. Theo sát tiến vào hạ tư nôn khỏe miệng chiều chiều. Ngươi lời này là chúng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở dùng hoàng tộc con vợ cả hậu ruệ đồ vật. Tiểu ấm ta nói cho ngươi, mẫu thân nhiều năm như vậy tới. Chưa bao giờ có vận dụng quá chúng thần cung một cái đầu ngón tay, ra bình thường làm công ở ngoài. Chúng thần cung không có một chút đồ vật bị dùng quá. Ta tin tưởng. Cửa chắn gió ngoại vào tư đồ lan. Nhìn thấy lao chủ nhân tiến vào thời điểm, hai đại thần thú đều cúi đầu. Thầm thiên phượng chưa bao giờ nghe thần tộc sự tình, nàng hiện tại chỉ là một cái phổ phổ thông thông người. Những cái đó sự tình ly chính mình còn có rất xa sự tình, vì thế chậm rãi nằm ở trên giường kéo lên chăn. Chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, tuy rằng hài tử không náo nàng. Nhưng hiện giờ thân mình thật là thực suy yếu, nàng thân thể này cung cấp hai đứa nhỏ dinh dưỡng vẫn là vấn đề không ít. Nguyên chủ thân thể ở khi còn nhỏ quá mức không xong, liền tính là chính mình dùng tới thật nhiều linh dược. Giống nhau thời điểm con hảo, một khi là mang thai chuẩn bị sinh dục hậu đại thời điểm. Một ít che dấu tật xấu liền sẽ ở lơ đáng chi gian buộc phát ra tới. Nàng đã làm ơn ngô phàm luyện chế một loại đan dược, chỉ cần đan dược luyện chế thành công. Hảo hảo điều dưỡng 2-3 năm, ở làm mang thai chuẩn bị đó chính là năm chắc. Tư đồ lan bốn dĩ muốn cùng chính mình nữ nhi hảo hảo cho chuyện, hiện giờ nữ nhi ngủ rồi. Nàng đành phải lôi kéo người này ra nhà ở, đi tới linh thuyền đại sảnh bên trong. Lúc này trừ bỏ thẩm thiên phượng ở ngoài, đều đã đến kỳ. Trong đại sảnh tu vi thấp nhất tư đồ nguyệt đầu tiên mở miệng Phượng Nhi thân thể không có vấn đề. Các người muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ, không thể làm Phượng Nhi động thủ. Tiểu ấm nhìn thoáng qua ngồi ở một bên mặt không hẽ răng tư đổ giả dích. Giả dích sắc mặt đổi đổi, thánh nữ không ra tay là không có khả năng. Nàng là hải tộc vương giả dòng chính truyền nhân, có thể nói sở hữu phát sinh ở hải vực nội sự tình. Chỉ cần hắn muốn biết đồ vật, hắn đều sẽ ở trước tiên nội biết đến. Chỉ thấy giả dích trong tay xuất hiện một cái trong suốt bóng ném. Thủy cầu dần dần mà biến đại. Ngay sau đó phanh mà một tiếng thủy cầu vỡ vụn thực mau hình thành một cái hình ảnh. Hình ảnh trung biểu hiện chính là một vùng biển, kia phiến hải vực hiện giờ đã bị một đoàn vọng không thấy giới hạn, do cuốn mây tan đục lãng ngập trời. Mà ở không xa địa phương hắc trên mặt sát xuất hiện một cái càng thêm khủng bố lục địa. Trên đất bằng không ngừng kích động màu đen sương mù trùng, hàng gấu yêu thú ở không điểm cắn xé giam thực. Chỉ cần trong đó một cái yêu thú bị một cái khác cấp cắnướp, cái kia yêu thú thực lực liền sẽ bạo trướng một mạng lớn. Tư đầu nguyện cả kinh, đó là ma thú. Thế gian này sao có thể có ma thú? Nàng đôi mắt như sói đói giống nhau nhìn chầm chầm hạ tương ngôn, thanh âm giống như vô gian địa ngục. Hạ tương ngôn, người tốt nhất là cho ta một lời giải thích. Có thể tùy ý làm bậy đem không thuộc về nhân gian đồ vật, cứ như vậy đưa hướng nhân gian lực lượng. Tam giới bên trong không vượt qua 5 người, trong đó một cái vẫn là chính mình tiểu thúc thúc. Chính là tiểu thúc thúc vì cái gì cứ như vậy cấp. Nàng đang xem liếc mắt một cái đương ở quy khư chi hải ngoại mặt khủng bố hình ảnh. Ánh mắt lỗ trống giống như vực sâu giống nhau, thật lâu sau mới mở miệng nói, này đó chúng ta thật sự phiền thoái. Những cái đó yêu thú là ma thú biển sao biến dị chủng loại. Ta thật sự có chút lo lắng, lo lắng cứu cứu tiếp theo bộ muốn làm cái gì. Sự tình như thế trùng hợp, hạ thành phản xuất thần tộc. Nhân gian quy khư chi hải môn hộ liền xuất hiện đến từ ma thú ngân hà biến dị ma thú. Nếu không phải hướng về phía thẩm thiên phượng mà đến. Nàng hạ tương luôn liền có thể đem đầu đưa lên đi đường cầu đá. Chính là ở tại ma thú Ngân Hà Trung Cương Giả, không có khả năng không biết giết chết nhân gian thánh nữ hậu quả là cái gì. Đó là ôm tam giới cùng nhau tiêu vong nha. Bao quanh nhìn thoáng qua trong phòng người, đánh giá một chút, ai, lấy chúng ta những người này lực lượng. Phong ấn Nam Hải không gian, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn lộng chết như vậy ma thú. Làm không tốt, chúng ta thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Thần giới hai đại thần thú đều nói như vậy. Mặt khác phàm nhân tu sĩ đều không thể không tin tưởng. Một đạo hơi thở xuất hiện ở linh thuyền phía trên, bao quanh nhữ nhữ mẩy, ung tùn tốc độ thế nhưng có thể đuổi theo linh thuyền. Cũng là tiên đế có thể phái một người tới khán hộ chủ nhân, cùng chủ nhân giống nhau ngũ hành thiên linh can. Nàng thật sự rất tưởng biết tiên giới đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Linh thuyền giờ này khắc này phi hành ở màu xanh thẳm biển rộng thượng, trời trong nắng ấm thời tiết. Thái dương đã rơi xuống trên mặt biển. Một đạo hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp chậm dai đi vào linh thuyền khoang thuyền đại môn. Gặp được nên nhìn thấy người, nàng cười tủm tìm nói, thực xin lỗi, ta đã tới trường. Nếu không phải xe quê quán lấy một ít quan trọng định tây, cũng sẽ không phế đi thời gian dài như vậy mới đuổi theo linh thuyền. Tiên giới cuối cùng một lần nhìn đến loại này cấp bậc linh thuyền, cũng chỉ là tại thượng cổ tiên giới đại chiến bên trong gặp qua. Lúc ấy, linh thuyền thông qua cánh cửa không gian trực tiếp từ thần giới dết xuống dưới. Chỉ là dùng nửa ngày thời gian liền đem nguyệt thị nhất tộc hoàn toàn bắt được. Chỉ là sau lại truyền ra tiên đế đem phản loạn nguyệt thị nhất tộc hàng đầu nhân vật phong ấn nhân gian lúc sau liền không giải quyết được gì. Phượng Thiên Thiên gọi ra một vật, là một đôi kim sắc vòng tay. Nhìn qua là vòng tay, trên thực tế thứ này có thể ở nguy cơ thời điểm liên thông tam giới bất luận cái gì một chỗ. Thứ này là đêm qua trong lúc ngủ mơ vang lên tới. Nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ cần ngủ ở tư đổ chính trong lòng ngực. Kiếp trước ký ức liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ nàng cùng người nam nhân này duyên phận là vĩnh sinh vĩnh thế cũng không giải được. Bao quanh hiểu môi nhìn thoáng qua Tư Đồ Lan nói, Lao chủ nhân, ngài có phải hay không ngẫm lại về sau trở lại tiên giới lúc sau? Mặt sau lời nói nàng không dám ở tiếp tục nói tiếp, tuy rằng Tư Đồ Lan vô pháp trưởng khống chế chính mình sinh tử, nhưng là nàng cũng có thể cho chính mình nữ nhi tố khổ nha. Nếu ở dám nói một câu không đàng hoàng nói, ta khẳng định sẽ làm phượng nhi phong ngươi nói chuyện quyền lợi. Tư Đồ Lan đối thấy tiên đế mâu thuẫn thật là rất lớn, vì thế mọi người cũng không dám ở nhắc tới này mấy sự tình. Phượng Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, có cái này chúng ta hẳn là có thể cùng vài thứ kia có một trận chiến tri chi lực. Vô luận có phải hay không hạ thành việc làm, này đó ma thú cần thiết muốn tiêu diệt. Ở khai chiến phía trước, ta sẽ dùng vòng tay liên hệ tiên giới. Chỉ cần có tiên giới duy trì kia chảng đại chiến vẫn là có lực lượng tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương. Hàn Mạc Thành, Thẩm Thiên Phượng vừa mới đi rồi một ngày, Hàn mặc rừng rầm liền có động tĩnh, Giang Kỳ nhìn rầm rạp yêu thú phô thiên cái đánh sâu vào phòng ngự kết giới. Không hề có bất luận cái gì sợ hãi, thần thú đi một chút. Nhìn thấy thánh nữ đều không ở, bất quá không quan hệ còn có tư đổ gia tộc hai đại lao tổ tòa chấn. Phượng Linh vệ thần tiến đội còn ở, Giang Kỳ chuẩn bị tại tiến hành một lần bày trận giết địch. Lại là làm hồng ngọc cấp ngăn cản, nàng nghĩ thầm giả thằng nhóc chết tiệt có phải hay không không biết. Nếu không phải lần trước chủ nhân dẫn động thiên địa chi lực Ngươi này nho nhỏ này trận pháp có thể hống chết cái 180 cái yêu thú đã tới rồi cực hạn Giờ này khắc này trên bầu trời áp xuống tới 2 đến bàng bạc quý thế, này hai người hẳn là chính là thanh sư. Còn có cái kia thần giới tới tiểu nha hoàn, một cái dựa vào sắc tướng mê người tiểu nha hoàn. Hạ tư ngôn rời đi thời điểm đã đem người kia tư liệu nói rõ ràng. Nàng phân phó một tiếng thanh liên, hảo hảo bảo hộ chủ nhân của ngươi. Dứt lời, một đạo màu lam lãnh quang hướng về tư đồ Quỳnh Hoa cùng tư đồ Toàn Phúc nơi nào bay đi Trên bầu trời hai người đối hai người quyết đấu còn không có triển thai. Một cái làm hồng ngọc chán ghét đến cực điểm thanh âm nói, hừ, còn không nhanh lên cho ta đầu hàng, đem chúng ta muốn đổ vật cấp lấy ra tới. Còn không có chờ thuyền thuyền phục hồi tinh thần lại thời điểm, một đạo nhanh nhẹn như tiên nữ tử thân ảnh bay tới tư đổ quỳnh hoa bên người. Nàng tiêu căng ngạo mạng nói, nho nhỏ một cái thần giới nhà hoàn, thế nhưng đuổi ở bổn tiên tử trước mặt bừa bãi. Có phải hay không chân tướng thần hồn tuyệt diệt sao? Một cái có một cái vấn đề hướng tới thuyền thuyền tạp lại đây, chỉ là thuyền thuyền vô luận ngươi nói như thế nào chính là không tức giận. Bởi vì sinh khí cũng vô dụng biện pháp, ai làm thực lực của chính mình quá nhỏ. Nàng nghĩ đến có phải hay không muốn phóng vệ hồn ma thú, đem nơi này tất cả mọi người cấp giết chết. Chỉ là nàng không có này can đảm, bởi vì liền ở vừa mới hắn thấy được cái kia hồng y y như hỏa nữ tử trong tay lượng ra hai thanh trường đao. Tố nguyệt tiên tử. chương 20 chạy chối chết. Thuyền thuyền sắc mặt thay đổi lại biến Bên người Thanh sư cũng cảm giác được xung quanh có hai ba nói cường đại thần thức nhìn chằm chằm chính mình. Thanh sư hừ một tiếng, "Tư đổ quỳnh Hoa, xuất hiện đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhiều năm như vậy có hay không tiến bộ." Rút lời trong tay một cây màu ngọc bạch xương cốt nắm trong tay, đang muốn sông lên đi lại đứng trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn trong tay cấp trấn chủ. Trong tay hắn xương cốt hướng tới bầu trời ném đi, "Cho ta phá." Màu ngọc bạch xương cốt nháy mắt biến đại, xoay tròn cái cái này không gian linh khí dao động. Nháy mắt liền đem cái kia có linh khí ngưng kết đại trưởng cấp rào nát. Ngồi ở một đoàn vân thượng tư đồ quỳnh hoa nhịu như mày, khoe miệng lẩu ra vẻ tươi cười, lui về đi. Không cần nghe từ người khác mê hoặc tặng tánh mạng. Đại thừa kỳ lúc đầu tu vi nháy mắt có thể rời non lấp biển lực lượng, chỉ là nàng không nguyên nhân chân chính ra tay. Một khi chân chính ra tay phía dưới những cái đó phảm nhân đều sẽ thu được lan đến. Chính là thuyền thuyền cùng thanh sư nhưng không nài tưởng. Bị cương đại nhất chiêu bức trở về lúc sau Thuyền thuyền đôi mắt liền có điểm phim đỏ. Bọn họ đã không có bao nhiêu thời gian, quy khư chi hải sự tình đã chứng minh. Chủ nhân tùy thời tùy chỗ sẽ mở ra nhân gian tiên giới thông đạo. Chỉ là thuyền thuyền ý tưởng quá mức lý tưởng, hạ thành hiện giờ đã trốn vào biển sao ma vực. Cái này ma vực đã bị thần giới các vị tướng quân hoàn toàn phong tỏa. Biển sao ma vực chủ nhân ma chủ cũng là không dám thật sự che chở, cũng bắt đầu ở cái này biển sao ma vực bắt đầu lùng bắt lên. Thanh sư trong tay xương cốt đã bị hắn nắm có điểm phim đỏ Màu đỏ nhà xương cốt thế, nhưng khiếm gia thanh hương tới. Hung ngóc sắc mặt biến đổi, thử cốt. Vung tay lên, tiên nguyên lực hình thành một mảnh màn trời trực tiếp chặn hai người. Đem toàn bộ hàn mặc thành khu vực cách thành hai cái không gian. Nàng Song Dao đã ra tay, một đao ra cái này, không gian phản phất bị chặn thành hai nửa. Một đao đủ khả năng phá vỡ phía chân trời đao ảnh hướng tới Thanh Sư cùng Thuyền Thuyền bay đi. Đao ảnh lúc sau là tư đồ quỳnh hoa kinh thiên một lóng tay, hai chiêu áp thương. Thuyền Thuyền sắc mặt biến đổi lớn, Đem chính mình nam nhân hộ ở sau người trong tay một phen tản ra màu xanh băng ánh sáng trường kiếm nơi tay. Ngạnh xinh xinh tiếp được hồng ngọc kinh thiên một đao, mà thanh sư phát ra một quyển chỉ là hóa giải, tư đổ quỳnh hoa kinh thiên một lóng tay 1/3 lực lượng. Mặt khác 2/3 lực lượng thật mạnh đụng vào trên người mình. Thanh sư, thuyền thuyền khỏe mắt muốn nước ra, nàng sơ soạn một chút chính mình bên hồng ngọc bội. Nếu là hôm nay không phải dùng đòn sát thủ nói, muốn mạng sống là không có khả năng. Nhìn hổ khẩu bị vừa mới kêu một đao lực lượng cấp thương đến tình cảnh. Thuyên thuyên quyết đoán tháo xuống ngọc bội, muốn thấy bên trong đồ vật toàn bộ thả ra ý tưởng, chỉ là tại tâm lý trượt một chút. Vẫn là thả ra một hai chỉ, đòi lại hang ổ rồi nói sau. Tâm niệm vừa động, thiên địa chi gian xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Tư đổ quỳnh hoa bị kêu hai cổ vi áp tháp có điểm đứng không yên. Ám dạ ma thú. Nàng đối với tư đồ quỳnh hoa nói, ngươi đi xuống, thứ này không phải ngươi có thể đối phó Đã lâu không có loại này cả người máu sôi trào cảm giác, lúc trước ở tiên giới thời điểm. Nàng song đao nơi tay muôn vàn quân đội quét ngang thiên hạ. Trong tay song đao giao nhau ở bên nhau, một mảnh yêu diễm ánh sáng tím lúc sau, ban đầu song đao hợp thành một cây đao. Thiên địa chi gian linh khí ở tụ tập, kia hai cái bị thuyền thuyền thả ra ma thú giống như cũng ở sợ hãi loại này lực lượng. Không Trung phá cái khẩu tử, một đạo cực hạn ánh sáng từ khẩu tử nổ bắn ra ra tới, đánh vào kia đầu thật lớn ma thú trên người. Ở như thế thiên địa chi vi giới, ma thú thân hình chậm rãi phân giải. Ô dù thượng tình huống, ngầm người đương nhiên không có bất luận cái gì cảm giác. Tư đổ Quỳnh Hoa cảm giác mặt trên uy hiếp đã rõ ràng thời điểm, lại lần nữa từ ô dù hạ vọt đi lên. Nhìn thấy hồng ngọc thở ngắn than dài bộ dáng liền biết đối thủ có một lần chạy thoát. Ai? Tính, nếu là điện hạ ở nói. Các nàng cũng đừng muốn chạy trốn. Tư đổ Quỳnh Hoa cười cười, yên tâm, kia ban giá hỏa chúng ta một ngày nào đó phải hào hào thu thập sạch sẽ Hồng Ngọc Triệt rất vòng bảo hộ, thế nhưng phát hiện phía dưới tình huống thật sự có điểm không lạc quan. Giang Kỳ trên người thương thế không nhẹ, nếu không phải bên người có cái có thể so với Tư Quỳnh Hoa tu vi thanh liên che chở, đã sớm bị mấy chục cái lục giai đỉnh yêu thú nuốt ăn nhập bụng. Hồng Ngọc tay cầm song đao đã sát nhập yêu thú đại quân bên trong, Tư đổ Quỳnh Hoa liền như vậy nhìn thật lâu sau mới phiếm ra chính mình ý áp. Yêu thú đại quân linh quân nhân vật là một cái bát dài tinh tinh, tuy rằng đã hóa thành hình người, nhưng đầu vẫn là như vậy mặt giận chứng minh. Hắn cũng phát ra đồng dạng cường hãn thực lực cùng tư đổ Quỳnh Hoa đối thượng. Còn đánh sao? Thinh tinh hừ lạnh một tiếng, không đánh. Đại vương cùng vương hậu đều chạy thoát, cường đại nhất hộ vệ đội đều không có xuất động. Hắn nếu là ở kiên trì đi xuống, chính là tự chịu diệt vong. Lại nói hôm nay xuất động căn bản không phải dừng dầm vương tộc lực lượng. Tư đổ Quỳnh Hoa cười lạnh một tiếng, cho ngươi một cái cơ hội, thành thành thật thật trở lại các ngươi tộc địa đi không bao giờ muốn ra tới quái rầy nhân ra trật tự nếu không tiếp theo Bùn tọa không ngại làm ngươi sao toàn tộc diện Nàng lời này nói một chút cũng không thể khinh, tinh tinh gật đầu phất tay rút quân. Lần này bọn họ cơ hồ thu được mấy vạn năm cuối cùng một lần đà kích. Tinh tinh vọt tới một đống thi thể bên trong, chỉ là mang đi một cái yêu thú thi thể. Thanh liên lập tức cho chính mình chủ nhân uy một viên đan dược, theo sau đem chính mình số lượng không nhiều lắm linh lực chuyển cho hắn. Tư đồ đang từ một cái khác phương hướng vọt lại đây, nhìn thoáng qua mới hộp ra một ngụm chọc khí. Nếu là giang kỳ ra cái gì ngoài uy mớ Phượng Nhi khẳng định sẽ điên mất, trên bầu trời tư đồ Quỳnh Hoa đã biến mất, bởi vì tiết kiệm được sự tình căn bản không cần phải nàng tới xử lý. Vẫn luôn bảo hộ cửa thành Lô Cường dẫn dắt phàm nhân binh lính lại đây, bảo hộ Giang Kỳ. Nửa canh giờ lúc sau, bị bảo hộ nam nhân mới chẩm rãi mở mắt. Cảm ơn các ngươi. Hồng Ngọc cấp Giang Kỳ kiểm tra rồi một phen, không có việc gì, ta là kỳ quái, thân thể của ngươi trung kinh đồng dạng có thần giới công pháp. Cái này công pháp hẳn là mò đến một năm Nếu không có loại này công pháp ở, phòng Trừng Ngươi đã sớm mất mạng. Vừa mới đứng lên đi hai bước, Giang Kỳ trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. May mắn Tư đổ chính rối tay rất nhanh, đem Giang Kỳ ôm lên liền biến mất, linh thú thanh loan cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương nam mà đi. Nên đi người đều đi rồi, Tư Đồ Toàn Phúc không thể không đảm nhiệm thủ thành trọng trách. Thầy Thiên Mục thần điện. Đương Giang Kỳ mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là một cái áo tím cung trang thiếu nữ. Cảm thụ một chút chính mình trên người thương thế, Tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng nội thương đã trên cơ bản khép lại, cảm thụ một chút xung quanh tình huống. Phát hiện chính mình khế ước linh thú thanh loan canh giữ ở bên ngoài, vì thế liền hướng ra phía ngoài hô một tiếng, thanh liên. Không bị đẩy ra lúc sau, thanh liên đi đến xoa xoa thân mình hành lễ, chủ nhân, ngài không có việc gì. Không có việc gì. Chính là cả người vô lực, một chút lực lượng cũng vô pháp sử dụng, hắn nỗ lực phát ra âm thanh, nơi này là chỗ nào. Thanh liên cũng không biết nơi này là chỗ nào. Nhưng là cho chính mình chủ nhân xem bệnh người kia nàng là nhận thức. Ta cũng không biết, nơi này là chỗ nào. Nhưng là ta biết cho ngươi chưa thương chính là ngô Phàm Tây Thiên Mục Sơn thần điện tuy rằng không có đã tới, nhưng là chính mình phân biệt một chút vẫn là có thể xác định. Giang Kỳ bài trừ một cái tươi cười, đối căn phòng này chung đứng thiếu nữ nói, ngươi là ngô Phàm tiền bối người nào. Nơi này hiện tại ai phụ trách? Áo tím thiếu nữ hình như là không có nghe thấy Giang Kỳ nói giống nhau. Vẫn như cũng là nghiêm túc dọn dẹp giả cùng sửa sang lại đồ vật. Thanh liên nói, vô dụng, cái này thiếu nữ không phải nhân loại. Nàng không có nhân loại hơi thở, hẳn là khí linh mà thôi. Ao tìm thiếu nữ nghe được chính mình là cái gì khí linh, toàn thân biêu ra bản thân hùng hậu lực lượng. Ngón tay thanh liên nói, ngươi mới là khí linh, ta mới không phải. Ừ, nếu không phải sư phó đại nhân nói cho, ở chỗ này chiếu cô tam vương ra thời điểm không cần có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Sư phó nói. Nếu là cùng trong phòng người nam nhân này nói chuyện, chờ chiếu cô cái này kia nam nhân nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, đầu mình khẳng định là muốn phân ra. Đây là ai nói? Bên ngoài truyền đến một cái thanh thúy nam tử thanh âm, nghe tới có chút quen thuộc. Đẩy cửa đi vào tới thời điểm, một đạo quang đánh vào nam nhân trên người. Nam nhân toàn thân mang theo một loại thần bí hơi thở, làm trong phòng người có chút không thở nổi xấu hổ. Áo tím thiếu nữ vội vàng nói, tam thiếu ra, ngài vẫn là thu ngươi huy áp đi. Ở như vậy đi xuống nói. Nếu là bị thương người nam nhân này chúng ta ai đều không sống được. Nam nhân lần này tử mới biết được sợ hãi, vội vàng lại đây cấp giang kỳ kiểm tra. Quả nhiên vừa mới uy áp phóng thích vẫn là thương tới rồi người nam nhân này. Tam thiếu ra, giang kỳ miệng thổi hơi hơi nhết lên, ngươi là tư đổ phong lôi. Tư đổ phong loại gật gật đầu, không sai, bù tọa hiện tại chấn thủ thiên mục sơn thần điện. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, đông hải cùng hàn mặc thành hết thảy đều có thể thực bình thường. Chỉ là đế đô thành phương diện có chút vấn đề nhỏ Chỉ là phụ thân nói, không cho chúng ta gia nhập nhân gian hoàng chiều thay đổi. Nhân gian hoàng chiều thay đổi, khẳng định là đế đô thành sẽ ra vấn đề. Chỉ là thái tử vừa mới đăng cơ không có đến nửa năm, đế quốc liền ra vấn đề lớn. Tuy rằng hắn ngự thần quân chỉ có một nửa nhân mã trấn thủ đế đô thành, nếu vẫn là đem đế đô thành cấp ném nói. Đến lúc đó vậy không cần chính mình đi thu thập, cái này ngôi vị hoàng đế liền sẽ thực mau thay đổi. Không cần phải sen vào, hiện tại còn không phải thời điểm. Giang kỳ thanh âm có chút trầm. Tư đổ phong lôi cười tủng tìm nói, vậy ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thánh nữ trở về lúc sau. Các ngươi ở bên nhau sẽ hàn mặc thành đi. Nguyên bản từ thương Nam quốc phía Nam nhất bờ biển chấn nhỏ đi trước quy khư chi hải, dựa theo bình thường tốc độ yêu cầu 7 ngày thời điểm. Hiện giờ đổi thành linh thuyền. Hơn nữa người điều khiển là đến từ thần giới Hạ tương Ngôn, chỉ là 2 ngày thời gian liền sắp tới rồi. Hôm nay buổi tối, Hạ tương Ngôn cố ý giảm bất tốc độ. Trước hai ngày buổi tối trên cơ bản nhìn không thấy sao trời, hôm nay buổi tối nhìn qua phá lệ lộc lẫy Này hơn 3 ba tháng, bao quanh đã hoàn toàn biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu đại mỹ nhân. Lăng xa tơ lụa hạ bao vây lấy thân hình, chính là ngàn vạn năm chưa từng có chạm qua nữ nhân tiểu ấm, thế nhưng cũng có chút ngò ngoẹ dục dịch cảm giác. Linh thuyền lan can sau, đỏ lên một hoàng hai đến thân ảnh gần rúc vào cùng nhau. Nhìn sóng nước lóng lánh hải mặt bằng, gió nhẹ thổi qua bên hai, làm bao quanh có chút mê ly. Cảm giác được bên người nam nhân hơi thở, nàng thập phần thỏa mãn. Tuy rằng lần đầu tiên đối người nam nhân này động tình đã nhớ không được là bao nhiêu năm trước sự tình. Nhưng là, kia phân tình vẫn như cũ ở chính mình tâm lý. Sẽ không bởi vì thời gian dài ngắn mà trừ khử sạch sẽ, mà là giống năm xưa rượu lâu năm giống nhau. Thời gian càng dài vì thế hương thuần, càng là làm nàng không thể tự thoát ra được. Bao quanh chủ động ôm trước mắt nam nhân, nhẹ nhàng ở tiểu ấm trên môi rơi xuống một hôn. Nàng rất sớm liền tưởng làm như vậy. Chỉ là trên người chú ngự không có hoàn toàn tiếp xúc mà thôi. Tiểu ấm cũng đồng dạng trở về một cái hồn chỉ là nàng hôn chỉ là nhẹ nhàng một chút liền không có bên dưới. Người nam nhân này vẫn như cũng là cái dạng này lãnh, nàng biết hiện tại còn không phải thời điểm. Vì thế thư lỗi thấy nhặt một ít năm đó sự tình nói. Tiểu ấm. Ấn. Nàng chọn một cái thoải mái tư thế nắm ở nam nhân trong lòng ngực, thanh âm có chút lưu nhược, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mà sao. Hắn như thế nào không nhớ rõ. Lúc ấy hắn là bị lâm tuyển nói chủ nhân bên người. Nguyên bản thần tộc chi chủ chỉ có một con thần thú Phượng Hoàng, sao lại không biết vì cái gì muốn ở tuyển một con. Chính mình không thể hiểu được trở thành cái kia có thể cùng thần chủ cùng nhau tu luyện kia chỉ thần thú. Bao quanh thanh âm thực ôn hòa, kỳ thật, không phải ngạo nghẽ. Là ta cấp chủ nhân nói, ta nhìn chúng ngươi. Muốn ngươi làm ta tương lai nam nhân, chủ nhân sùng ta mới mặt khác tắc tuyển ngươi. Trong ngấy mắt, tiểu âm tâm đều sắp hỏng mất. Hắn hiện tại có thể không thể lui một môn hôn sự đâu. liền như vậy đi theo lan tức quá đâu. Bao quanh thanh âm tại đây văng lên, ta biết ta sai rồi, chỉ là. Tiểu ấm cánh tay đột nhiên dùng lực, thanh âm lại là có thể xoa ra thủy tới, ta không có trách ngươi, một chút cũng không có trách ngươi. Dù sao lúc ấy ở kỳ lân nhất tộc đã tới rồi cùng đường bí lối, những cái đó lao ra hỏa bởi vì liền như vậy có thể nhẹ nhàng giết chết chính mình. Lại là tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng nhiên nghĩ tới cái gì tiểu ấm phóng tới bao quanh. Bao quanh gì một tiếng, người làm sao vậy? Bao quanh, ta hảo muốn biết hạ thành khả năng ẩn thân địa phương. Hắn muốn đi tìm hạ tư ngôn, đem chính mình biết đến sự tình báo cho một chút. Chỉ là xoay người thời điểm, hai người mới nhìn đến vẻ mặt tiểu nhân tiểu nha đầu. Nôn tiểu thư, xem người này tôi cười. Hình như là ở châm chọc chúng ta hai cái. Hạ tư ngôn gia tộc tuy rằng là thần tộc hoàng thất có huyết thống thượng quan hệ, nhưng là bọn họ nắm giữ gia tộc lực lượng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn khống chế thần giới. Cho nên một ít thiên nhóm lịch sử khẳng định là không biết. Hạ tư ngôn nghe xong lúc sau cũng là ngẩn ra, ngươi nói, Hạ thành không có khả năng tiến vào ngân hà ma vực, mà là ở kỳ lân nhất tộc Thánh Địa, mà quên hẻm núi bên trong. Tiểu ấm ngật đầu, không sai, ta cũng là vừa mới có thể nghĩ tới cái này địa phương. Dựa theo thần giới kỷ niên phương Pháp tới nói, hẳn là 700 vạn năm trước, Hạ thành đã từng đã cứu kỳ lân nhất tộc thiếu tộc trưởng kỳ lân nhất tộc mới thiếu hạ hắn một câu trần hạ tư ngôn túi đầu thở dài Liên tính là ngươi nói đều là đúng, ta hiện tại cũng không có năng lực đem ngươi phỏng đoán tin tức đưa về thần giới. Bất quá, ta không thể nói còn có biểu tỷ. Chỉ cần ta có thể giúp nàng mở ra thông thiên chi mắt, chỉ cần có điểm thời gian xuyên thủng cũng là không có gì vấn đề. Thông thiên chi mắt, tiểu ấm trên người hơi thở giống như so trước kia càng thêm đáng sợ. Thông thiên chi mắt, hạ tư ngôn ngươi biết mở ra thông thiên chi mắt. Hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Tiểu ấm muốn ngăn cản, chỉ là nàng tu vi quá nhỏ. Nghĩ nghĩ phía trước cách đó không xa bạn tốt hung hiểm cần phải quy khư chi hải, nàng cuối cùng là không ở can thiệp. chương 21 Thông Thiên Trí Mắt Hạ Tư Ngôn sở dĩ muốn cùng hai cái thần thú nói một tiếng, chỉ là cảm thấy bọn họ hai cái quen thuộc biểu tỷ. Thông Thiên Trí Mắt năng lực quá mức nghịch thiền, một khi mở ra chính là lo lắng thẩm thiên phượng tâm tính không kiên định. Một khi sinh ra tâm ma hoặc là kiêu ngạo tự mãn, tương lai rất có khả năng bất lợi với tu hành. Bao quanh dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn Hạ Tư Ngôn, Ngôn Tiểu thư Ngươi có phải hay không quá coi thường chủ nhân? Chủ nhân tuy rằng vừa mới tu hành không đến 2 năm quan cảnh, nhưng là nàng tâm tính là tu hành mấy ngàn thượng vạn năm lao yêu quái là vô pháp bằng được. Ngươi so đã quên, tiên đế làm chính mình nữ nhi trải qua rất nhiều lần vượt giới chuyển sinh đi. Không thể không thừa nhận, vẫn là tiên đế người này căn cứ có tầm mắt. Chúng ta có nói cái gì hảo thuyết, đi. Cùng ta cùng đi thấy biểu tỷ. Phải làm chính sự, bao quanh đương nhiên không thể làm tiểu ấm ôm đi. Chỉ có thể tay nắm hắn tay ngoan ngoan đi theo hạ tư ngôn mà đi. Đi vào thẩm thiên phượng phòng, nhìn thấy còn ở trên giường đả tọa thiếu nữ, hạ tư ngôn trực tiếp ra tiếng nói, biểu tỷ Thẩm thiên phượng mở to mắt, nhìn đến hai người xuất hiện ở trong phòng. Nàng đã sớm dự đoán được mấy ngày nay không có động tính, tới quy khư chi hải phía trước hai người kia khẳng định ra tay. Nàng nhướng mày nói, nói đi. Xuất phát phía trước ta liền biết các ngươi khẳng định là có biện pháp đối phói những cái đó ma thú. Là có nhưng là chủ nhân muốn mạo một ít nguy hiểm. Hạ Tương Nôn thanh âm có chút trầm thấp. "Ân." Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trước mặt nữ hài lạnh lùng nói, "Biện pháp gì?" Hạ Tương ngôn trở lại, "Thông Thiên Chi Mắt." Về Thông Thiên Chi Mắt tư liệu nàng trong óc bên trong không có một chút ít đồ vật. Chính là do hỏi vừa mới thức tỉnh tiểu nhã cũng là không hiểu ra sao, sửa sang lại suy nghĩ Thẩm Thiên Phượng mở miệng, "Cái gì là Thông Thiên Chi Mắt? Cái này Thông Thiên Chi Mắt không phải tu luyện mà đến, mà là tự thân liền có sao?" Hạ tư ngôn giải thích nói, tam giới bên trong chỉ có ngươi một người có được thông thiên trí mắt. Tới rồi hiện tại nàng là không thể ở che giấu, bởi vì toàn bộ tam giới ngươi là độc nhất vô nhị tồn tại. Sự tình vẫn là muốn từ sơ nguyên chi sẽ lúc sau nói lên. Lúc ấy thượng cổ tam tộc đại chiến 10 vạn năm lúc sau, ba cái không gian mới chậm rãi bình tĩnh lên. Ban đầu ổn định thiên hạ này tam khối sáng thế trí địa kỳ thật chỉ có hai khối là hoàn hảo. Trong đó một khối đã xuất hiện tan vỡ. Vì thế thần tộc cùng tiên tộc các tiền bối ở bên nhau triệu khai sơ Nguyên Chi sẽ ta đầu góc chung có sơ Nguyên chi sẽ hình ảnh chỉ là mơ mơ hồ hồ ở sơ nguyên hội nghị phía trước thần giới cùng tiên giới 12 đại bói toán sư cùng bói toán thế giới này tương lai bói toán kết quả là sáng thế giả sẽ trong tương lai xuất hiện chứ khử tam giới hỏng mất kiếp nạ mà ngươi chính là người kia giảng ra này đó bí mật đương nhiên là có có một ít chuẩn bị tâm lý thầmm thiên Vượng tay vẫn là run rẩyươi nói ta chính là cái kia trong truyền thuyết sáng tạo này Phương thiên thần nhân phu thê chung một người Nàng lại tưởng có thể tưởng tượng hỏi kia ở ta trong đầu xuất hiện thần giới thần điện chung có một cái thủy tinh quan tài Thủy tinh quan tài chung ngủ nam nhân kia Cảm giác được thần giới bí mật đều phải bị đào giống Đây là về cái nào nam nhân sự tình hạ tư ngôn cũng thẳng lắp đầu Không biết Nghe được không biết thời điểm Thầm thiên phượng đọc các ánh mắt nhìn nàng một cái Thật sự không biết Lúc này bên ngoài truyền đến một cái ôn hòa mà quen thuộc thanh âm. Là thật sự không biết, vẫn là không dám nói. Nếu thông thiên tri mắt sự tình, các người đều dám hiện tại dọn ra tới nói. Nam nhân kêu bí mật cũng dám nói rõ ràng. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo màu xanh lơ thân ảnh đi đến. Hạ tư ngôn nhìn đến tiến vào người vội vàng hành lễ, tham kiến là gì. Chính là chuyện này ta thật sự không biết. Tư đồ lan thở ngắn than dài một phen, phất phất tay, thôi, vẫn là ta tới nói đi. Nàng đang xem liếc mắt một cái chính mình nữ nhi mới từng câu từng chữ nói. Cái kia thủy tinh quan trung nam nhân ta cũng không biết hắn ai ai. Nhưng là ở ngươi kiếp trước nếu Phượng Công Chúa sinh ra thời điểm, thủy tinh quan trung nam nhân cũng kỳ quái biến mất. Đến tận đây, thần giới dùng hết biện pháp cũng vô pháp truy tung đến người kia hồn phách hướng đi. Ta chỉ là hoài nghi hắn khả năng theo người cùng nhau chuyển thế, ta hồi phục ký ức lúc sau cũng từng hoài nghi người này là giang kỳ. Nhưng là hắn từ linh hồn nói thân thể huyết thống, trước nay đều không có một chút ít bất động. Cũng chính là chính mình còn có một cái thiên mệnh chi nhân. Nghĩ đến đây nàng tâm liền rối loạn. Chỉ là người kia đến bây giờ đều không xuất hiện, hẳn là sẽ không xuất hiện. Nếu thật sự xuất hiện, nàng cũng sẽ không từ bỏ hiện tại kỳ ca ca. Tư đổ lan nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng tổng hội như vậy Trấn định, hiện giờ bị chuyện này ảnh hưởng chính mình nỗi lòng. Tư đổ lan trong lòng thầm nghĩ, thực xin lỗi nha đầu, hiện tại còn không phải làm nói cho ngươi chân tướng thời điểm. Nàng đã sớm tính ra nữ nhi mệnh Trung còn có một kiếp. Chờ nàng từ tỉnh kiếp bên trong đi ra ở nói cho nàng cũng không mượn. Suy nghĩ cẩn thận chính mình chuyện nên làm, tư đồ lan lấy ra một viên đan dược cho nữ nhi, ăn xong. Kết quả đan dược, thẩm thiên phượng chỉ là nghe nghe liền ngây ngẩn cả người, chỉ là sửng sốt 15 phút mới nói, vì cái gì muốn ăn cái này đang ăn dược. Hạ tư ngôn hừ một tiếng, thông thiên chi mắt là có thể có được thông thiên triệt địa chỉ có thể. Một khi mở ra ngươi tu vi tuyệt đối sẽ xông lên kết đan. Lộng không hảo liền chính là nguyên anh sơ kỳ bộ dáng không ăn thứ này. Ngươi xác định ngươi hài tử có thể ở thiên kiếp bên trong sống sót sao. Thầm thiên phượng tâm phản phất là đập lỡ một nhịp, cũng không dám nữa phản bác bọn họ nói. Hạ tương luôn véo chỉ tính đã lâu, nhìn thoáng qua tư đổ lan chậm dãi nói, thời gian mau đến. con thỉnh lan gì đi ra ngoài thủ. Lan tiểu ấm bố chi cuối cùng một đạo phòng hộ. Tư đồ lan tuy rằng biết thế gian phòng hộ, đối với thượng cổ thiên đạo chi ý chính là thùng rông kêu to. Cái loại này đồ vật có tương đương mô. Nhưng nếu hạ tư ngôn muốn chuẩn bị nhất định có này ý tứ. Nàng có điểm thống hận chính mình, như thế nào ở dung hợp phía trước đáp ứng làm hạ dung nói. Là có thể đủ lấy về chính mình pháp lực, hiện tại cũng sẽ không như vậy đau khổ suy tư biện pháp. Như thế nào, ngươi tương đồng phải làm hạ dung. Đáng chết, cái kia thanh âm có xuất hiện. Nàng ở trong đầu đúng đúng cái kia thanh âm gầm lên một tiếng, cút cho ta. Trong đầu thanh âm hì hì hai tiếng lại lại lần nữa ngủ say, tư đổ lan bất đắc dĩ ngồi xổm xuống dưới. Có rất nhiều ký ức ở ngay lúc này quay cùng lên Đối với nam nhân kia hảo Còn có này đó 5 năm, năm tháng nhất nhất Ở trước mắt hiện lên Tâm lý ấm áp, này một đời nàng tình là thất bại Là tràn ngập hác mộng ban hồi ức Bất quá này một đời nàng Có một cái nữ nhi cũng đã làm đủ rồi Nàng nhìn mắt lộng lấy ngân hà Trong miệng lầm bầm nói Phong, ngươi thật sự sẽ không ghét bỏ sao Tiên rối trung nguyên điện Tiên đế mạc trần phong nhìn hình ảnh chung cái kia Một thất độc lập nữ tử Khoe miệng gợi lên một ý cười Dung Nhi, ta sao có thể sẽ ghét bỏ người đâu. Trong phòng, bao quanh lần đầu tiên về tới Thẩm Thiên Phượng trong đan điển. hóa thành một đoàn linh quang bao vây lấy Thẩm Thiên Phượng bụng chung kia đoàn linh quang, cùng linh quang trùng đã có mơ hồ hình dáng trẻ mới sinh. Có vượng hoàng nhất tộc trời sinh thần lực, liền tính là cao cấp nhất lôi kiếp đã đến cũng sẽ không thương tổn nói hải tử một chút ít. Thẩm Thiên Phượng gật đầu, có thể. Hạ Tương ngôn nhắm lại giống nhau, phản phất cảm ứng cái gì. Chỉ là ngay sau đó, tay nàng thượng cực nhanh đánh thủ quyết. Một bên bấm thủ quyết một bên trong miệng nhắc mãi cổ quái chú ngữ, biết nàng đem cuối cùng một câu quỷ quái chú ngữ niệm xong lúc sau. Liền thấy nàng ngón tay thượng xuất hiện một chút kim sắc thần quang, ngay sau đó tay nàng chỉ hướng về không trung phương hướng vẫn luôn. Một đạo có thể sỏ xuyên qua thiên thanh âm nhớ tới, viễn cổ hồng hoang chúng thần nha, tiếp theo cho ta lực lượng. Mở ra chúng thần chi mắt, làm cái này nữ hải có thể có xem biến hết thể thế gian tội ác hai mắt. Theo sau thanh âm to lớn vang dội tàn nhẫn một tiếng, đi. Ngay sau đó một cổ khổng lồ lực lượng từ hạ tư ngôn trên người bán ra, một đạo kim hoàng sắc cột sáng từ linh thuyền phía trên bay ra. Xuyên phá tầng mây, trực tiếp mở ra đi thông mặt khác tam giới không gian nhập khẩu. Nàng đã dùng hết toàn lực, hẳn là có thể mở ra không gian tránh trứng đi. Nếu không phải tới nhân gian thời điểm sẽ có như vậy phiền tài nói, nàng nên nhiều mang mấy cái lực lượng kiến trúc sư tới thì tốt rồi. Quả nhiên kia một đạo kim sắc cột sáng truyền qua nhân gian cánh cửa không gian, xuất hiện ở tiên giới trung nguyên điện quảng trường phía trên Đã sớm ở nơi nào chờ tiên đế, rót vào chính mình tiên lực. Kim sắc cột sáng lại lần nữa tăng lớn lực lượng, trực tiếp hướng về tiên giới cùng thần giới giáo hội không gian bay ra. Trong lúc nhất thời, tiên giới không gian ở bất đồng run rẩy Tiên đế thiên đều trên đường phố con dân, đều bị như vậy thiên địa một bên cấp sợ tới mức không dám nhúc nhích mảy may. Ở kim sắc cột sáng đánh bại thần giới không gian tranh chướng thời điểm, thần giới cánh đồng hoang vu chiến giá thượng cung điện phía trước. Một cái dáng người thon thả giống như nhị bát niên bắt bị màu xanh biết tím nhạt thủy váy bao vây lấy. Như ngọc da thịt lóe có màu lam qua mang. Hạ Đông cũng cảm giác được có lực lượng hướng về phía bên này mà đến, gần ngay sau đó nàng trước mắt sáng ngời. Hạ Đông trên mặt xương lạnh chi khí chung với lui đi, trong miệng lầm bẩm, liền biết ngôn nhi lợi hại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải khai thông thiên trí mắt. Chỉ là mấy ngày trước đây nàng nàng thu được tiên giới tin tức, vốn không có biện pháp ngồi được. Hạ Thành tuyệt đối không thể ở để lại, vạn nhất ở có thần giới yêu thú bị đưa đến nhân gian. Sớm hay muộn chính mình trước mắt thế giới này sẽ bị hắn xúc động cấp làm cho tan thành mây khói. Xoay người nhìn phía sau cái kia đã sắp nứt thành hai nửa tấm bia đá, vẫn là xoay người đi tới tấm bia đá mặt sau. Trong tay nhàn nhạt ngân quăng nổi lên, một trường đánh vào tấm bia đá phía trên. Tấm bia đá lập lệ một chút, hai đến Quang mang lao ra tấm bia đá, theo sau ở không trung ngưng tụ thành một đạo lúc sau. Hướng về phía một phương hướng mà đi, chỉ là ngay sau đó hạ đông thân mình bị tấm bia đá lực lượng cấp đánh bay. Giờ này khắc này ngân hà ma vực hắc ám chi hải lại bắt đầu báo đổi Ngân hà ma vực ma tôn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, mỗi phùng hắc ám chi hà bạo nộ thời điểm. Chính là không gian phát sinh dị biến thời điểm, hắn hung mánh ba đạo ánh mắt chờ bên người đệ đệ, ngươi thấy được không có. Ta phỏng trừng hạ đông còn nhanh liền phải ngồi không yên. Bên cạnh nam nhân vẻ mặt giết chết, cái gì cấp. Dù sao đồ vật ở chúng ta trong tay. Có làm việc làm cho bọn họ lại đây đoạt thì tốt rồi. Ma tộc tôn gật đầu, không. Hiện tại nhớ tới, người nọ chính là một cái không có việc gì vô vi kẻ điên. Hắn không muốn sống nữa muốn liều mạng, khá vậy không thể làm cho cả thần giới sụp đổ. Hắn âm thầm tưởng, cho người ba ngày thời gian, nếu là tìm không thấy cái kia nói. Các người liền không cần đã trở lại. Thần giới sáng thế chi bia hai đến ánh sáng tím bị kim sắc cột sáng lôi kéo, xuyên qua cánh cửa không gian lúc sau. nay một vị mặt rốt của can tĩnh xuống dưới. Nhân gian, tăng thành. Tư đổ toàn kiện nhìn bốn đạo ánh sáng tím cũng là đồng dạng đem linh lực rót vào bàn tay đánh ra hai đến ánh sáng tím. Bay ra sáng thế chi bia hai đến ánh sáng tím, hình như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Cấp tốc hướng về phương Nam mà đi. Quy khư chi hải lấy bắt chăm dặm ở ngoài mặt biển thượng, từ cánh cửa không gian chung bay ra 4 đạo ánh sáng tím cùng xa xôi phương Bắc bay qua tới hai đến ánh sáng tím ở linh thuyền trên không hội tụ ở bên nhau. Tư đổ giả dích là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khủng bố lực lượng cũng là hoảng sợ, thân thể có điểm run lên cuối cùng thật sự là không có cách nào trốn đến Vượng Thiên Thiên phía sau. Tiểu ấm lại là ha hả một chút không dao động phiêu Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái, nếu không, ta thấy nàng đưa đến ta trong cơ thể thế giới đi. Đừng chờ một lát thật sự dọa ra cái tốt xấu tới, chờ đến lúc đó vào quy khư chi hải lúc sau. Điều không ra quy khư chi hải hải tộc binh lính vậy thật sự phiền thoái. Tư đồ giả dích nghe được Tiểu ấm ở cười nhạo chính mình, ngay sau đó run dậy thân thể rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Lúc này lục đạo ánh sáng tím ở trên bầu trời hội tụ Hình thành một cái thật lớn màu tím đôi mắt. Đôi mắt giật giật, hình như là cảm giác được chính mình hơi thở ở nơi nào. Ngay sau đó, thật lớn đôi mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng tới cái loại cảm giác này vọt xuống dưới. Vọt vào trong phòng khoanh chân ngồi thẩm thiên phượng trong cơ thể. Thẩm thiên phượng chỉ là cảm thấy thân mình tê dần, cái gì cũng không biết. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng lại về tới tiểu nhã ở chính mình thần thức chung chế tạo không gian bên trong. Nàng chấp trước mắt, ta vì cái gì lại đi vào nơi này. Nàng tâm trò chơi luôn uống, bên ngoài không biết là tình huống như thế nào. Nếu là thật sự tưởng các nàng nói dáng vẻ kia, chính mình hài tử liền phải xuất hiện nguy hiểm. Nàng khan cả giọng kêu, tiểu nhã, tiểu nhã, ngươi như thế nào không trở về lời nói. Thời gian kéo đến càng lâu, nàng liền cảm thấy chính mình chạy ra nơi này cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Đau đầu lợi hại, trong đầu vẫn luôn có một thanh em ở kêu gọi chính mình. Chỉ là cái kia sinh nghĩ tại hạ một khắc lại biến mất. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Nàng nằm ở ấm áp trên giường lớn Quen thuộc hương khí, còn có mép giường quen thuộc nữ tử Mậu thân Mậu thân Chân thật thế giới, linh thuyền phía trên không trung bên trong đã hội tụ màu tím đám mây Tư đồ lan bọt ra nhìn chầm chầm đỉnh đầu không trung Tư đồ giả dích cùng Phượng Thiên Thiên đều chạy tới Này không phải nhân gian lôi kiếp, mà là Phượng Thiên Thiên trong mắt xoay chuyển Tư đồ lan, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút Nếu Phượng công chúa trên người đến tuột cùng mang theo cái gì bí mật Nàng cũng giống như đoán được cái gì, vì thế không thể tưởng tượng nói ra một cái không biết là thật hay là giả suy đoán. Nhân gian thánh nữ? Nhân gian thánh nữ? Chẳng lẽ nhân gian này không phải hiện tại nhân gian, mà là? Phượng thiên thiên thân mình một cái run run, mà là, thượng cổ tam tộc đại chiến phía trước cái kia nhân gian. Tư đồ lan thở dài, đúng vậy. Nàng lại lần nữa ngẩn đầu đã quên liếc mắt một cái trên bầu trời càng lúc càng lớn vân đoàn, lạnh lùng nói, vô luận phượng nhi thân phận là cái gì? Ngươi biết biết nàng hiện tại không thể có chuyện. Chúng ta yêu cầu chia sẻ một bộ phận tiến giai thiên kiếp năng lượng. chương 22 thiên địa bàn cờ. Nàng ở một lần, ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị tốt ngày này? Hạ tư ngôn cười cười, đương nhiên, yên tâm. Các người thế nhưng có thể ra tay, rơi vào nhân gian thiên lôi tuy rằng đã bị thần giới cùng tiên giới chung cực lực lượng phân tán một chút. Nhưng là năng lượng cũng không dùng khinh thường. Tư đổ lan đương nhiên biết điểm này, lập tức xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Liên ở chuyển cái gì rời đi thời điểm, thẩm thiên phượng trên người khí thế thế nhưng nghĩ làm hỏa tiễn giống nhau tiêu thăng. Thực dễ dàng liền tiến vào kết đan kỳ. Lúc này thiên lôi đã đẻ ép xuống dưới, đạo thứ nhất thiên lôi nhan sắc thế nhưng là kim sắc. Kim sắc. Tư đổ lan trừng thẳng đôi mắt, hung hăng, chín đạo thiên lôi, đạo thứ nhất chính là kim sắc này không phải muốn mệnh sao. Giờ này khắc này nói ở cũng vô dụng, hướng tới đã tụ tập ở bòng tàu thượng nhân gầm lên, kết trận. Trung quanh một đám người lập tức chạm thành một vòng Đem lực lượng của chính mình hướng về không trung đánh đi. Nơi này tu vi thấp nhất đương nhiên là tư đồ nguyệt, chỉ là hiện tại đã không thể làm nàng khoanh tay đứng nhìn. Nàng cũng chỉ có thể thuận thế leo lên, một khác xanh lam đan dược nuốt đi vào. Tư đồ lan, ngươi ăn chính là cái gì đan dược? Các ngươi tu vi đều là như vậy cao, còn có thần thú, liền tính là thân thể của ta ở hảo. Cùng các ngươi lại một lần cũng là rất nguy hiểm. Vì thế, tư đồ nguyệt, tư đồ lan, Tư đồ giả dích còn có tiểu ấm áp phượng thiên thiên mấy người nháy mắt ra tay. Lại ở linh thuyền phía trên bỏ thêm một tầng tập kết, nói là lâu, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chỉ tiếc đạo thứ nhất kim sắc lôi điện đánh hạ tới, bọn họ thành lập phòng hộ trận pháp thật là giống như không có tác dụng. Tuy rằng tiên giới cùng thần giới đã đem năng lượng cực nhỏ tới rồi một ngón tay như vậy phẩm chất, nhưng thật sự đánh tới nữ nhi trên người cũng là muốn mệnh. Tư đồ nguyệt giận trừng tiểu ấm, tiểu ấm, đây là có chuyện gì? tiểu ấm là người không xong ta đã quên, nhân gian không có tiên khí linh khí cái lồng thùng rông kêu to. Phượng thiên thiên tâm đột nhiên không một chút, thần thức nháy mắt đảo qua chính mình không gian. Sám trắng đôi mắt rốt cuộc có thần sắc, nàng lập tức đem tìm được đồ vật lấy ra tới. Bóp nát lúc sau hướng về không chung ném đi, không có việc gì. Ở cảnh trong mơ, vẫn luôn thoải mái dễ chịu sinh hoạt ở hiện đại đô thị trong sinh hoạt thẩm thiên phượng, đang ở cùng phụ thân mẫu thân cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau. Lại quá 2 năm nàng liền phải cùng chính mình âu yếm thành hôn Có gia tộc sự nghiệp, còn có cái như thế ai chính mình nam nhân nàng tâm phản phất đã trầm mê đi xuống. Đột nhiên đầu hóc tê dần, thẩm thiên phượng trước mắt hình ảnh đột nhiên cấm. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện ở đâu cái phòng bên trong. Một cái tiểu nữ hải thanh âm sốt ruột vạn phần, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Nếu không phải ta kịp thời đưa tới một đạo thiên lôi đánh vào ngươi trên người. Ngươi phòng trừng vĩnh viễn liền tưởng bất qua tới. thẩm thiên phượng mơ mơ màng màng nhìn cái này không gian, đột nhiên hô một tiếng tiểu nhã Vừa mới là chuyện như thế nào? Tiểu Nhã có chút điên cuồng tệ, ngươi ở cái này tu luyện thế giới, đã biết ngươi thật là thân phận. Thế nhưng đem nguyên bản thuộc về chính ngươi ký ức đều cấp quên mất. Chẳng lẽ ngươi không biết Tiễn giai muốn tâm ma thi lên thạc sĩ sao? Nàng đương nhiên là thực biết, chính là ngay sau đó nàng sắc mặt không hảo. Tiễn giai khẳng định sẽ có rất nhiều lôi kiếp, nàng vội vàng lớn tiếng kêu, "Tiểu Nhã, mau phóng ta đi ra ngoài. Ta hải tử khẳng định chịu không nổi lôi điện ương." Tiểu nhã nói cái gì cũng không đồng ý, là ở nôn bất quá chủ nhân, tiểu nhã liền, chủ nhân, ngày hai tử sẽ không có việc gì. Người cái kia thần thú ở bảo hộ đứa bé kia, lại nói chủ nhân, hai tử là mang theo thiên mệnh mà đến. Trời xanh sẽ không làm tiểu chủ nhân xảy ra chuyện đâu. Thầm thiên phượng đành phải ngồi ở trên giường chờ, chờ bên ngoài gió êm sóng lặng lúc sau lại đi ra ngoài đi. Có cái này nghịch thiên bảo bối, về sau tâm ma thí luyện là có thể hoàn toàn không ngủng sức lực. Không gian bên trong... Tiểu nhã lại lần nữa hử lạnh hử. Trừ phi ngươi muốn chết, nếu không nói ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Chủ tớ hai người ở trong không gian đấu võ mồm, mà bên ngoài người đều nhéo tâm toàn lực ưng phó giữ được. Cái này đối thiên hạ nhiên cập cực kỳ quan trọng thiếu nữ. Nay đã là thứ 13 nói, kiếp vân vẫn là không có muốn tan đi bộ ráng. Tiểu ấm đôi mắt sắp trừng ra tới. Nàng xoa xoa đôi mắt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ chủ nhân còn muốn tiếp tục tiến dai? Tiểu ấm đôi mắt sắp chừng ra tới Nàng xoa xoa đôi mắt, này thông thiên chi mắt đến tột cùng có bao nhiêu đại lực lượng. Chẳng lẽ là viễn cổ trung cực thân khí? Tư đồ Nguyệt đương nhiên là biết đến, chỉ là không nghĩ nói cho đại gia mà thôi. Trên đỉnh đầu đám mây cuối cùng vẫn là tản ra, mọi người cuối cùng vẫn là thở ra một hơi ra tới. Nếu nếu là ở tới một lần nói, bọn họ vài người mạng nhỏ khẳng định sẽ ném ở chỗ này. Trên cơ bản không cần ở nhìn đến về sau Thái Dương. Tư đồ Lan thật là thực lo lắng cho mình nữ nhi. Tuy rằng hiện tại nàng tay chân nhung ra, nhưng còn có thể kiên trì một chút, nàng lung lay đi vào trong phòng. Nhìn đến thế nhưng là nữ nhi đã nằm ở trên giường, hạ tư ngôn vừa mới bị nàng đắp lên chăn. Thân mình cơ cơ liền phải về phía sau đảo đi. Hạ tư ngôn cảm giác chính mình thân mình bị người cấp bám trụ, quay đầu vừa thấy trong lòng liền có điểm lên men. Hốc mắt chung nước mắt liền bừng lên ôm tư đồ lan liền khóc lớn lên. Dung gì, dung gì. Nôn nhi này sợ, phái ra bất luận cái gì sự tình. Biểu tỷ cùng biểu tỷ hài tử xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tư đồ lan ôm nàng giống như ôm chính mình nữ nhi giống nhau, ở nàng bối thượng nhẹ nhàng chụp hai hạ, ngăn, không có việc gì. Đúng rồi, phượng nhi vì cái gì còn không tỉnh. Trên mặt biển đã thấy được như hỏa nắng gắt, thực mau liền phải càng ra mà mặt bằng. Tư đồ lan còn không có quay đầu lại liền nghe được hạ tư ngôn thanh âm nhớ tới, lan gì yên tâm, biểu tỷ đã qua tâm ma thí luyện. Từ đây lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có tâm ma. Chỉ là ngày hôm qua một buổi tối hứng lấy 13 đạo thiên lôi vi lực, tuy rằng bị chúng ta chắn đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là bị thương biểu tỉ thân thể nguyên khí. Không có cái hai ba thiên ta phỏng trừng là tình bất quá. Tư đồ lan vốn dĩ chính là một cái luyện đan sư, tư đồ nguyện cùng thẩm thiên phượng luyện đan thuật đều là đến từ chính nàng. Như thế nào có thể nhìn không ra chính mình nữ nhi tình húng đâu. Nàng khẽ thở dài, tính, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Không gian chung không biết qua bao lâu thời gian. Thẩm Thiên Vương đầu óc càng ngày càng trầm. Cảm giác chính mình đầu óc không rõ ràng lắm thời điểm, phản phất có một thanh âm tự cấp nàng nói chuyện. Mà câu này hảo hảo giống chỉ có bốn chữ thiên địa bàn cờ. Thiên điệu bàn cờ, thiên điệu bàn cờ. Nay bốn chữ hình như là khắc vào chính mình đầu óc chung giống nhau, vẫn luôn không ngừng ở đầu óc chúng nghĩ. Thẩm Thiên Vương là bị thanh âm này cấp đánh thức, vội mở mắt làm lên thời điểm. Đầu óc một trận trời đất quay cùng, nàng cắn răng dặn dò choáng váng nhìn nhìn trong phòng người. Nhìn thoáng qua ngoài cửa phòng mặt, vẫn như cũ là sao trời lưu đấu, tươi mát gió biển thổi tiến bảo. Nàng ghét bỏ chăn, nhìn mắt chính mình bụng. Hình như là có lớn một ít, ta ngủ bao lâu? Nàng ghét bỏ chăn, nhìn mắt chính mình bụng. Hình như là có lớn một ít, đến tuột cùng bao lâu? Một phòng người thế nhưng không nghĩ trở lại, nàng sát mặt chầm chầm cuối cùng tư đồ lan vẫn là thở dài, người hôn mê 5 ngày. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, 5 ngày có thể phát sinh rất nhiều sự tình. So nếu nói Hàn Mạc Thành cái kia trốn xuống dưới thần tộc phản đồ, còn có đông hải dấu ở mặt phong bên người ra hỏa, đều sẽ trước tiên cho nhân loại mang đến thai họa ngập đầu, 5 ngày. Hoán hoán nàng mới hỏi, có hay không mới nhất tin tức? Ta là chỉ nói kỳ ca ca nơi đó. Tư đồ lan tức giận nói, không có việc gì, 6 ngày trước, Hàn mặc Thành đánh một hồi thắng trận lớn. Thật sự không nghĩ tới cái kia hồng ngọc thật là có có chút tài năng. Lộc cục lộc cục thanh âm văng lên, thẩm thiên phượng sờ sờ bụng nói. Ta cái này làm nương thật sự có chút không xứng trước. Nàng cho chính mình khắp mạch, mày nhăn càng gần. Chính mình hôn mê 5 ngày, đứa nhỏ này thế nhưng cũng có thể như thế khỏe mạnh. Hạ tương ngôn làm được mép giường không rõ, kỳ thật chúng ta cũng không rõ. Này đối hải tử hẳn là hấp thụ trên người của người linh khí trưởng thành. Nàng rôi tay khắp một chút hạ tư ngôn sau đó đối mâu thân nói, Nương, ta đói bụng. Linh thuyền thượng không có mang đầu bếp, vẫn luôn những người này rất nhỏ căn bản không cần ăn cơm cũng là không có bất luận vấn đề gì Tư đồ lan bất đắc dĩ, mẫu thân hiện tại liền cho ngươi làm ăn ngon đi. Nếu đi tới nơi này, cũng không vội với một ngày hai ngày. Ý tứ này chính là không cho nữ nhi quá mức làm lụng vất vả mà thôi. Tiểu ấm đương nhiên kéo bao quanh đi ra ngoài. Phượng Thiên Thiên thấy tư đồ càng không đi cũng không có đi ý tứ. thẩm Thiên Phượng đợi thật dài thời gian không có nhìn đến hai người phải rời khỏi ý tứ, liền trực tiếp mở miệng đổi người. Ta cùng hạ tư ngôn có chuyện muốn nói, các người hai cái có thể lảng tránh một chút sao? Phượng Thiên Thiên cảm giác chính mình hình như là bị đả kích tới rồi, hấp hối đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới không đi hai bước liền nghe nói mặt sau Thẩm Thiên Phượng kêu một tiếng, ngươi từ tử Dừng lại bước chân người nào đó lập tức quay đầu tới, cười tủn tìm nói, sư tỷ làm sao vậy? Như thế nào nhưng, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện nha. Không khỏe đã sớm cho nàng nói qua, người này vẫn là không giải trí nhớ. Thẩm Thiên Phượng sắc mặt càng ngày càng kém, mai cho đến đêm xong mạch lúc sau mới xông ra khẩu khí, may mắn. Theo sau hô một tiếng, há mồm. Phượng Thiên Thiên quả nhiên mở ra miệng, một viên đan dược lăn nhập chính mình hết hầu. Nàng lập tức liền cụ sách lên, chỉ là muốn cứu lại thời điểm đã muộn rồi một bước. Nàng khó hiểu hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì dược? Biết cứu cứu không thành thật, ngươi cũng không phải cái hiểu được tiết chế người. Này viên đan dược chỉ là cho các ngươi chơi 2-3 năm ở sinh hải tử. Phượng Thiên Thiên trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, gió lạnh vèo vèo nói, vì cái gì? Chính là bởi vì ta thân mình bệnh sao? Ngươi không phải đã cấp đành phải sao? Thầm thiên phượng không nghĩ đem nàng biết sự tình cấp nói ra ra tới, nếu không phải vừa mới sử dụng thông thiên chi mắt thấy tới rồi kiếp trước nàng. Còn có nam nhân kia vì nàng làm hết thảy, nàng liền phóng túng cái này chỉ có kiếp trước duyên phận sư muội Phượng thiên thiên đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình bị hạ dược, vãn cái hai ba năm sinh hài tử sự tình liền ghi hận thượng thế giới. liếc mắt một cái đem kia không tức giận đè ép đi xuống mới nói, ngày hôm qua vừa mới thu được tin tức. Nói là tiểu hoa cấp tinh vân tiên sinh sinh đứa con trai. Tinh vân tiên sinh tới tin tức nói S là tên này muốn cho sư tỷ tới định. thẩm thiên phượng chỉ là nói muốn khảo suy xét khiến cho nàng đi xuống. Chờ đến phòng bên trong chỉ trên dưới hai người thời điểm, nàng thanh âm có chút thấp nói ra một cái tên. Mà tên này lại làm hạ tư ngôn mặt thay đổi lại biến, thật dài thời gian không có thẳng đến chính mình thanh âm. Nàng cùng mẫu thân trước tiên cấp thánh nữ mở ra thông thiên chi mắt, chính là hẳn là đã sớm nghĩ đến hậu quả là cái gì. Nàng chống đầu thật lâu sau mới nói, thiên điệu bàn cờ, ta chỉ là ở thần tộc sách cổ xem qua. Nếu ngươi có thể sử dụng thiên điệu bàn cờ nói, kia đối phó quy khư chi hải ma thú sẽ quá mức đơn giản. Ngươi còn không có nói cái gì là thiên điệu bàn cờ. Cái này biểu mội chính là ở tránh nặng tim nhẹ, chỉ là xem nàng thật cẩn thận bộ dáng. Khẳng định là bị chính mình mẫu thân hạ cùng loại với phong khẩu lệnh đồ vật. Có như vậy lợi hại đồ vật ở, liền tính là nàng như thế nào hỏi phòng trừng cũng là hỏi không ra muốn đáp án tới Đây là lần đầu tiên ăn đến mẫu thân thân thủ làm đồ ăn, nghĩ đến kiếp trước cái kia mẫu thân. Thẩm thiên phượng vừa ăn biên rơi lệ, buông chiếc đua muốn chạy ra đi khóc một hồi. Lại là bị tư đồ lan cấp ôm vào trong ngực, thật lâu sau mới nói, ngươi là suy nghĩ ngươi thế giới kia mẫu thân đúng hay không. Thẩm thiên phượng cả người một cái giật mình, vội vàng hỏi, nàng, nàng hiện tại có khỏe không? Mẫu thân thế nhưng nói ra nói như vậy, khẳng định là có biện pháp đem ta đưa về thế giới kia. Nàng chỉ là tưởng trở về nhìn xem. Chỉ cần cái kia mẫu thân có thể mạnh khỏe là được. Nàng nói lên chính mình tại tâm ma ảo cảnh nhìn thấy trường hợp. Nếu không phải bắt được lôi điện, phòng chưng nàng thật sự sẽ bị lạc ở hoàn cảnh bên trong. Nàng không tin lại có gì thần tộc lực lượng người xuyên qua thời gian cùng không gian năng lực đều không có. Loại năng lực này tư đồ lan thật đúng là không có, nguyên nhân chỉ có một. Nàng hiện tại tuy rằng có cái kia năng lực, mang theo chính mình nữ nhi trở lại nàng tới thế giới kia. Nhưng là nàng đi không được nha. Mẫu thân hiện tại chỉ là phàm nhân thân thể, ngươi nếu là muốn đi xem. tiểu ngôn ngươi liền mang nàng đi thôi. Lại tâm nguyện, liền không ở lòng bàn tay mà không chế. Có thể trở về nhìn xem mẫu thân, liền tính là chỉ là nhìn xem nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Đem chính mình bụng cấp quản no rồi, gấp không chờ nổi đi theo hạ tư ngôn đi vào đèn nhánh không gian thông đạo. Này nói dài lâu mà tràn ngập làm sâu kín quang, còn có trong thông đạo có phải hay không xuất hiện tiêu chớp. Đi ra không gian thông đạo thời điểm. Đương nàng mở to mắt thời điểm. Thế nhưng nhìn đến chính mình cùng hạ tư ngôn phiêu ở ngân hà bên trong. Nàng thuyên chuyển thật nhiều chỉ là mới nhớ tới nơi này là chỗ nào. Nàng nhìn bên người cách đó không xa tình cầu gì một tiếng. Đây là ta rời đi thế giới này nhiều ít năm. Nàng biết liền tính là hạ tư ngôn ở lợi hại cũng không thể trở lại chính mình vừa mới rời đi kia liếc mắt một cái. Bởi vì bất luận là thế giới này, vẫn là nàng xuyên qua quá khứ thế giới kia đều có pháp tắc chi lực. 10 năm Thanh âm vừa ra hai người liền tới tới rồi cái này tinh cầu một tòa cổ xưa lâu đài bên trong, nơi này không có độ cao văn minh ồn ảo náo động. Rời xa những cái đó vô biên vô hạn cực khổ tra tấn, thật là thực hảo. Liên ở nàng ngây người thời điểm, lâu đài cổ trước mặt cỏ thượng. Một cái hơn 40 tuổi xuất đầu trung niên phu nhân lãnh một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam Hải lớn lên rất tưởng chính mình, đương thẩm thiên phượng thấy được nắm tiểu nam Hải nữ từ thời điểm. Chỉ là ngây người một cái hô hấp liền vội vàng vọt qua đi. Chính là thân thể của nàng ở đụng vào mẫu thân thời điểm, liền như vậy như yên giống nhau xuyên qua đi. Lúc này trên bầu trời rớt xuống một con thuyền, và xa hoa không gian phi hành khí. Phi hành khí trung đi ra nam nhân cũng làm nàng kinh một chút. Người này thẩm thiên phượng còn có ấn tượng, lúc này mẫu thân ở không có gả cho cha phía trước người, khi còn nhỏ nàng vẫn luôn kêu nam nhân kia hạo dương thúc thúc. Người cũng làm nàng kinh một chút. Người này thẩm thiên phượng còn có ấn tượng, Lúc này mẫu thân ở không có gả cho cha phía trước người, khi còn nhỏ nàng vẫn luôn kêu nam nhân kia hạo dương thúc thúc. chương 23 cởi bỏ khúc mắc thẩm thiên phượng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, 10 năm. Nàng không biết chính mình rời đi thế giới này 10 năm thời gian nội, mẫu thân đến tuột cùng trải qua cái gì. Nàng tưởng hiện thân hỏi rõ ràng, đem chính mình ý tứ biểu đạt cấp hạ tư ngôn. Nhưng nghe được chính mình biểu mội nói, thế giới này có thế giới này thiên đạo phát tắc, quy tắc chi lực không cho phép ta tới thay đổi bất cứ thứ gì cho nên chúng ta ta có thể ra sức. Hạ tương luôn túi đầu thời điểm, một đạo bạch quang từ thẩm thiên phượng trong cơ thể bay ra tới. Hóa thành 17-18 tuổi thiếu nữ, này thiếu nữ toàn thân trên giới tản ra một loại thần thánh ánh sáng. Bước cho hai người luyện luyện lui về phía sau, thiếu nữ yên yên cười trên người khí thế thu hồi. Lúc này hạ tương luôn mới chậm rãi mở mắt, kinh hô một tiếng, người trên người thế nhưng có viễn cổ thánh giả hơi thở. Thiếu nữ cười cười, không tồi, không lỗ là hạ ra hậu nhân. Nàng cũng không người. Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là cũng chỉ có thể làm ngươi trên thế giới này xuất hiện giúp cái canh giờ. Nhữ nhữ mày thẩm thiên phượng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì kêu ta chủ nhân? Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, ta là tiểu nhã, nguyên bản chính là ngươi một bộ phận. Nếu không phải như thế lời nói, ngươi sao có thể ở kia tràng nổ mạnh trung hồn xuyên dị thế giới, đi tìm ngươi tiết kiệm được lực lượng? Hạ tư ngôn trận tròn đôi mắt, cái này đột nhiên sắt ra tới người. Thế nhưng cái gì đều biết Nàng vội vàng mở miệng ngăn lại, ngươi nếu là biểu tỷ người hầu liên biết, thiên cơ không thể tùy ý tiết lộ. Nếu không hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tiểu nhã gật gật đầu, đương nhiên biết. Đương tiểu nhã hóa thành một đạo ngân quang lại lần nữa chui vào thẩm thiên phượng giữa mày thời điểm, đối diện một trận gió ra lại đây. Trong tiểu viện thẩm mặc nhiên quay đầu tới, ban đầu đã trầm tĩnh nhiều năm cặp mắt kia, đột nhiên lại lăn lộn nước mắt. Thẩm mặc nhiên không biết là hai mắt của mình hoa, vẫn là chính mình thật sự thấy quỷ Nàng thế nhưng thấy được chính mình nữ nhi, hơn nữa cái này nữ nhi quần áo thế nhưng như thế cổ quái. Nàng không dám tin tưởng hô một tiếng, Phượng Nhi. Ngươi, ngươi thật là Phượng Nhi. Chỉ là một cái ở quen thuộc bất quá thanh âm, thẩm thiên Phượng tâm hoàn toàn mềm. Nàng tiến lên bảo vệ chính mình mẫu thân, liền nghe nói cái kiếp như Ngọc Thanh Âm khóc lóc nói, là ta Phượng Nhi, là ta Phượng Nhi. Nàng đẩy ra trước mắt thiếu nữ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn người kia. Vội vang hỏi, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Ta và ngươi trung thúc thúc tìm vô số tinh cầu, vẫn luôn không có các ngươi tin tức. Xem ra năm đó kia chàng phòng thí nghiệm nổ mạnh vẫn là bị tinh hệ liên minh cấp giấu diếm xuống dưới, nàng muốn đem kia chuyện nói cho cho chính mình mẫu thân. Chỉ là muốn xem khẩu thời điểm, Tiểu Nhã vội và ngăn lại. Tiểu Nhã nói cho nàng, ngươi nếu là nói ra năm đó sự tình chân tướng, thế giới này thiên đạo liền sẽ trực tiếp đem ngươi đánh hồi ngươi nguyên bản sự tình. Ở cũng không có khả năng trở lại thế giới này. Thẩm Mặc Nhiên nhìn lướt qua chính mình nữ nhi cười cười. Ngươi không muốn nói vậy quên đi, ta nhiều năm như vậy đã tới đến vẫn luôn thực hào thẩm thiên phượng hỏi tiểu nhã, lần trước ta linh hồn lại lần nữa trở lại thế giới này phát sinh sự tình, chẳng lẽ thay đổi cái này trực tiếp thiên đạo quy tắc? Tiểu nhã ử một tiếng, đúng vậy. Gặp được mẫu thân, trong lòng kết đã khai. Hiện giờ thân hình thoải mái, tâm ma ảo cảnh chung hết thể liền sẽ không ở xuất hiện. Chờ hoàn thành thế giới kia sự tình, chính mình tu vi đạt tới nhất định độ cao lúc sau. Nàng nhất định sẽ mang theo chính mình trượng phu cùng con cái trở lại ở thấy mẫu thân một mặt. Nói chuyện phiếm thời gian rất lâu, nhìn xem tiết kiệm được thời gian đã không nhiều lắm. Nàng nhìn thoáng qua một bên dại ra người nào đó, đối với không gian nói, tiểu nhã, hai người kia thật sự không có quay cơm. Làm cho bọn họ nhìn đến ta sao? Tiểu nhã cười khổ, ngài tu vi quá thấp, nếu muốn làm được khống chế nơi này thiên đạo. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Hoàn toàn khôi phục thực lực. kia phải chờ tới khi nào nha? Nàng muốn nhìn khẩu hỏi một chút nguyên nhân, nhưng lại sợ chính mình đột nhiên rời đi làm mẫu thân sợ hãi. Vì thế nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta phải đi. Thầm mặc nhiên thở dài, đi thôi, gia tộc kỳ thật đã sớm biết người không phải người bình thường. ăn ở phải rời khỏi thế giới này. Nàng tâm chầm xuống, nguyên lai mẫu thân đã sớm biết. Nguyên lai chính mình vô duyên vô cớ biến mất nhiều năm như vậy. Các nàng vẫn như cũ quá rất há, nguyên lai là cái dạng này. Hạ tư ngôn mang theo Thẩm Thiên Phượng lại lần nữa xuyên qua không gian đường hầm, chuyên qua vô tận không gian trận gió trở lại linh thuyền thời điểm. Vẫn là Thái Dương vừa mới lậu ra một cái tiểu đầu, Thẩm Thiên Phượng cảm thấy mệt mỏi quá vì thế vây vây tay nói cho bọn họ phải hảo hảo ngủ một giấc. Nghỉ ngơi ba ngày lúc sau bắt đầu phá trận. Giang Hằng vừa mới đăng cơ, đối với một ít trị quốc chi sách cùng dân sinh vấn đề giải quyết vẫn là không tồi. Dân chúng đối bọn họ vị này hoàng đế vẫn là tiếng lành đồn xa. Chỉ là chậm rãi bọn họ phát hiện kinh thành chung không khí thay đổi. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hơn 10 ngày trước Tây Nhạc Quốc dựa theo lệ thường đưa vào Hoàng cung một cái Mỹ Nhân. Mỹ Nhân tiến cung lúc sau, hai ngày này Hoàng thượng đã liên tiếp 7 ngày đều không có làm phương điện. Nhiều như vậy triều đình đại sự, còn có chồng chất như núi công văn, cùng với rất nhiều quốc gia đại sự đều chờ Hoàng thượng quyết định. Triều đình đại thần cũng không dám trực tiếp xông vào làm phương điện, làm Hoàng thượng thượng triều xử lý tri tình. Cuối cùng thật sự bất đắc dĩ tìm được rồi hoàng hậu nương nương nơi này. Thầm ngàn tuyết đương nhiên có thể xông vào, chỉ là ở vị kia mỹ nhân vào cung thời điểm. Liên nhận được ông ngoại tin tức, nói chuyện này không cho nàng quản. Thầm ngàn tuyết xem xong lá thư kia lúc sau, chính xửng suốt thật lâu. Đông nhiên nhớ tới chính mình quỷ dị mệnh số, còn có quách gia làm nhiều chuyện như vậy. Nàng cảm thấy chính mình sinh ra phản phất chính là một sai lầm. Một cái tồn tại với lịch sử bên trong sai lầm. Quách gia nhất định là ở vận tắc một cái đại âm yêu. Nàng còn có nàng mẫu thân chính là trận này âm ưu từng bước từng bước lá cờ mà thôi thu diệp tan mất đế đô thành trên đường phố đã là sau nửa đêm trống chân trên đường phố chỉ có gõ mô cẩm canh người lỗ trống cây gậy thượng đã là giờ tí tăng khóa gõ mô cẩm canh người đi rồi một cái hẻm nhỏ khẩu chỉ cảm thấy trên đầu vật trang sức trên tóc hình như là bị cái gì thổi rối loạn ngừg đầu thời điểm liền nhìn đến một cái màu đen bóng dáng hướng về phía tây nhanh nhẹn mà đi thế giới này không chỉ có, có võ công cao Cường Giangg hổ Hiệp sĩ Còn có này đó sống trăm ngàn trăm năm người tu tiên. Gõ mô cẩm canh người đương nhiên sẽ không đi quan tâm mấy vấn đề này, nhìn thấy phía trước có có thể che mưa chắn gió địa phương. Tìm cái chói buộc địa phương lúc sau đã ngủ. Cùng lúc đó, tướng quốc phủ hậu viện vào một người. Quách phủ ám vệ thế nhưng một chút cũng không có bất luận cái gì phát hiện, quách gia láo tổ phòng càng là không có bất luận cái gì sinh cơ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó đã sớm không có người. Nói lên nguyên nhân, vẫn là ở Tam Vương gia cùng thẩm thiên phượng đại hôn lúc sau Quách ra lão tổ đột nhiên phạm vào bệnh, bởi vì tuổi tác quá lớn chỉ là tưởng trở lại tốc điện. hào hào quá xong đời này, nàng ăn mày kỹ cô nương mang nàng trở về. Tuy rằng Quách Mẫn Đạt thực không muốn làm cho bọn họ rời đi, nếu là thật sự rời đi nói. Nay còn có khả năng chính là chính mình cuối cùng một lần thấy láo tổ, nhưng cuối cùng không có xoay qua lão tổ làm cho bọn họ rời đi. Quách phủ thư phòng bên trong, Quách Mẫn Đạt khép lại vừa mới viết tốt tấu trương. Hắn lời thề son sắc nhìn nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt hắc y dì nhân, khỏe miệng chịu chịu, ngươi tới thật đúng là thời điểm. Hắc y dì nhân tháo xuống khăn che mặt, lậu ra một chương yêu nghiệt giống nhau mặt. Theo sau hắc y dì nhân đem chính mình trên người hắc y cấp trừ bỏ, lậu ra bên trong màu đỏ áo choảng. Hắn cong cong khỏe miệng, tà tựa vũ mị trên mặt có một loại nguy hiểm cảm giác, thế nào, phê duyệt tấu trương cảm giác như thế nào. Phong hồng ảnh nhìn đối diện cái này lòng như thế sâu lão nhân dạng Trong lòng cũng là có chút mau mau cảm giác. Nhớ tới đảo viên huyện lần đầu tiếp xúc thời điểm, hắn không có thấy rõ ràng quách thấu đáo ý đồ. Hiện tại vẫn là thấy không rõ lắm hắn ý đồ. Tìm không thấy quách ra muốn hủy diệt đế quốc hoàng thất nguyên nhân, hắn vẫn là không dám thật sự đem lực lượng của chính mình toàn bộ quăng vào đi. Liên tính là có một ngày, bọn họ Tây Nhạc Quốc thật sự được đến thiên hạ này. Chỉ cần Giang Kỳ muốn lấy về tới, ý đi theo thẩm thiên phượng sau lưng lực lượng. Muốn cấp về kia còn không phải một giây sự tình. Phong hồng ảnh tâm tuy rằng đã tận lực bình tĩnh xuống dưới, nhưng là còn muốn làm bộ không vui nói, sự tình tiến triển thực thuận lợi, đại quân còn có một tháng nên tới đế đô thành. Chỉ là chúng ta tu sĩ thu được tin tức cũng không phải thực hảo. Tuy rằng Hàn Mạc Thành cùng Đông Hải hải tộc sự tình không có giải quyết mặt mày, nhưng là nhân tộc lực lượng đã áp qua hai bên yêu thú lực lượng. Hắn nói như vậy ý tứ chính là nói cho Quách Thấu Đáo, chúng ta thời gian bất quá. Quách Mẫn Đạt là một cái thông thấu người, cười nói, đương nhiên. Nhưng là ta ác chủ bài không phải hiện tại có thể cho ngươi xem. Hán tử chính mình trên bàn ném ra một quyển sách nói, ngươi muốn biết tuyệt đại bộ phận đều ở chỗ này. Cái này là chúng ta quét ra lai lịch. Phong hồng ảnh rót vào tinh thần lực, đem thư chung nội dung trực tiếp hấp thu tiến vào chính mình đầu góc. Theo sau cẩn thận đọc một bên, theo sau sắc mặt thanh hồng đàn sen. Qua thời gian rất lâu hắn rốt cuộc lẩu ra một cái vừa lòng tười cười. Ngay sau đó đem lại một lần ném cho quách mẫn đạt, buồn vương minh bạch, kêu động thủ thời gian là khi nào Quách mẫn đặt nói, 20 ngày sau. Ngay sau đó cửa sổ một khai, trong phòng người đã sớm biến mất ở phòng bên trong. Quách mẫn đặt không ngừng một lần nhìn đến tu sĩ có như vậy dối tay, thở ra một hơi xoay người hướng về bình phong mặt sau hô một tiếng, chủ nhân, thư thượng đồ vật bọn họ có thể tin sao. Từ bình phong mặt sau đi ra một cái toàn thân bị bao vây ở áo đen chung nam nhân, nam nhân chỉ lậu ra một đôi khôn khéo giỏi giang đôi mắt. Ta cái gọi là, làm giang hẳng làm 5 năm, năm hoàng đế. Còn không bằng làm Giang kỳ sớm một ít ngồi trên ngôi vị Hoàng đế mới hảo. Tiếng rơi xuống, bắt được màu đen thân ảnh hoàn toàn đi ra. Đây là Quách Mẫn Đạt lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân thật là khuôn mặt. Hắn kinh ngạc, chủ nhân, người là Giang Hiền Thần. Hắn cũng bị trước mắt xuất hiện người cấp dọa tới rồi, chỉ là Quách Mẫn Đạt đánh vỡ đầu cũng không rõ. Giang Hiền Thần vì cái gì muốn đào chính mình lão tổ ra chân tường đầu. Như vậy liền tính là có một ngày đi minh giới, như thế nào có thể đối mặt chính mình tổ tông đâu. Giang Hiền thần làm được ban đầu hồng ảnh làm địa phương, niết lên chân bắt chéo cười tủm tìm nói, không rõ. Quách mẫn đạt lắc lắc đầu, muốn làm quách ra cái này vẫn luôn giấu ở phía sau chân chính chủ nhân nói ra vóc dáng xấu dần mô tới. Kỳ thật cũng không có gì, tóm lại là muốn cho đế quốc mau chóng lại lần nữa cường đại lên. Liên phải mạnh mẽ thúc đẩy lịch sử tiến trình. Vì cái gì? Ngài không phải vẫn luôn thống hận hoàng thất sao? Giang Hiền thần cười khổ, buồn vương lại như thế nào thống hận hoàng thất? cũng không thể nhìn tổ tiên cơ nghiệp ở đâu cái không còn dùng được trong tay, đi bước một đi hướng diệt vong. Rốt cuộc ta cũng là hoàng thất người, nếu ta cứ như vậy tân trang bảng con nói. Chờ đã có một ngày ngã xuống lúc sau, nhìn thấy chính mình tổ tông nhóm là sẽ không dám ngầm đầu. Quách mẫn đạt biết quách gia vị này chủ nhân, là năm đó lao tổ nhận lời xuống dưới. Bởi vì không có cái này chủ nhân, chính mình gia tộc cũng không có khả năng có như vậy cường đại. Nhìn đến chủ nhân phải rời khỏi, hán vội vang nói, ta cháu gái hiện tại còn hào đi. Giang Hiền thần cười cười, thức hảo, ngươi sắp làm ông ngoại. Quách mẫn đạt cao hứng lưu lại nước mắt thực mau nói, cảm ơn, cảm ơn. Ta chỉ là lo lắng, vì cái này kế hoạch ta đem đối thượng hoàng thất cùng toàn bộ tư đồ gia tộc. Giang Hiền thần mễ lạc hít mắt, cái này ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi thiên mục sơn hành cung. Tây thiên mục sơn thần cung, chân núi giờ này khắc này có rất nhiều gia tộc cao dai đệ tử tuần tra. Trên bầu trời cũng có cũng có rảnh chúng kiếm trận, Giang Hiền thần còn không có như vậy tự cao tự đại trực tiếp xông vào thấy tư đổ màn trời đi. Đã tới rồi hắn đành phải rớt xuống đến trên mặt đất, từng bước một hướng về Sơn môn khẩu tuần tra địa phương đi đến. Có đệ tử thấy được một vị nguyên anh tu sĩ đi tới, thủ vệ một cái năm trước nữ đệ tử cung cung kính kính hành lễ, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối tới Tây Thiên Mục Sơn thần cung có chuyện gì tình. Giang Hiền thần muốn muốn gặp tư đồ màn trời dựa theo bình thường trình tự đó là không được. Hắn tử từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một khối ngọc bội, khối ngọc bội là Âm Nói là thánh nữ tín vật, nếu là gặp cái gì nan để thời điểm. Có thể mang theo thứ này tìm tư đồ gia tộc hỗ trợ. Nữ đệ tử nhìn thấy vị tiền bối này lấy ra thế nhưng là thánh nữ tín vật, lập tức không người nói, tiền bối thỉnh cho ta tới, sư huynh lập tức thông chi tộc trưởng. Nàng thật sự không nghĩ tới tiếu lãng lấy ra tới đồ vật lại là như vậy dùng được. Hiện giờ có thể nhanh như vậy nhìn thấy tư đồ màn trời càng có vài phần nắm chắc, thuyết phục bọn họ đồng ý ý nghĩ của chính mình. Tư đồ màn trời là bị từ trên giường kéo tới, nhìn nhìn nằm tại bên người thê tử. Tuy rằng đã thực nhẹ, nhưng thực hiển nhiên là bị đánh thức. Thượng quan Minh Lam nhìn thấy trượng phu đã mặc hảo, liền phải đi ra ngoài vội vàng ra tiếng, sự tình gì. Không thể chờ hừng đông sao. Không được, phía dưới đệ tử nói Sơn Môn có một cái nguyên anh tu sĩ cầm phượng nhi tín vật đi vào ta. Hẳn là phượng nhi người, ta đi xem. Thượng quan Minh Lam chỉ là Ừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Chỉ là tư đồ màn trời không nghĩ tới chính là, hắn nhìn thấy người cũng không phải chính mình ngẫm lại như vậy. Giang Hiền Thần, một cái dấu ở âm thầm vẫn luôn muốn lộn loạn toàn bộ đế của người. Hiện giờ liền đứng ở chính mình trước mặt. Hắn còn thần sử quỷ sai nghe xong Giang Hiền Thần cái kia điên cuồng kế hoạch. Suy tư thật lâu, tư đồ màn trời mới từ từ mở miệng, nếu hết thể thật sự tưởng như ngươi nói vậy, ta nhưng thật ra hy vọng rằng kỳ không cần ở cái kia ngôi vị hoàng đế ngồi trên 5 năm. Chỉ cần chờ tu tiên giới bãi bình yêu thú trị loạn trực tiếp huy quân bình định thiên hạ mới được. Yêu thú chỉ loạn thời gian càng dài, liền sẽ quấy nhân gian mưa gió. Mau chóng làm nhân gian khôi phục, mới có thể đáng ra thời gian ứng phó nhân gian kiếp nạn. Dư lại chính là tứ quốc nhất thống, Phượng Nhi thật sự trở thành trên mảnh đại lục này phương hậu. chương 24 chạm ma thú. Tư đồ màn trời cũng cảm thấy trước mắt người này nói không sai, nghĩ đến Giang Hiền thần nhất định phải đi qua là Giang Giang người. Suy tư một hồi biên nói, Giang Kỳ ở thần cung tu dưỡng, nếu không ngày mai các người gặp một lần Đem suy nghĩ của ngươi cho nàng nói nói, nếu muốn trước tiên làm hắn bước lên đế vị. Mặt sau sau tuy rằng không có nói ra, nhưng Giang Hiền Thần sớm đã sáng tỏ với tâm. Ngày hôm sau Giang Hiền Thần thấy Giang Kỳ, hai người ở bên nhau hàn huyên hơn hai canh giờ. Cuối cùng thương lượng cái gì kế sách cùng nữ hoa tư đổ mản trời một chữ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nhìn đến Giang Hiền Thần rời đi thời điểm, chờ tư đổ mản trời nhìn thấy Giang Kỳ thời điểm. Lại là Giang Kỳ đã chuẩn bị rời đi, tới cấp tư đổ mản trời cáo tử. Giang Kỳ đối hắn nói, ông ngoại, ta chuẩn bị về trước một chuyến đế đô, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Cuối cùng sẽ hàn mặc thành chờ đợi thời cơ đã đến. Đến nỗi cái này thời cơ thích hợp có thể tới tới, hiện tại thật đúng là khó mà nói. Quả thực Giang Hiền thần sách lược vận hành cũng xảy ra vấn đề, liền ở hắn trở lại đế đô ngày hôm sau. Hoàng thượng đột nhiên thượng chiều, hơn nữa là thần thanh khí sẵn ở không có một tia xám trắng chi khí. Giang Hiền thần mạo hiểm vào một chuyến hoàng cung, đem người phát hiện cái kia mỹ nhân đã bị đã đánh cháo. Chân chính mỹ nhân đã bị diệt xác Hắn đông nhiên nhớ tới hàn phi nương nương mẫu tộc giống như cũng có cái gì bối cảnh. Tuy rằng nàng phía sau lực lượng lớn nhất đã bị thánh nữ cái thu, nhưng là chuyển thừa ngàn năm. Là già nữ nhi nghĩ thiên hạ bao trùm, khẳng định trong tay vẫn là có nhất định thực lực. Giang hiền thần đem hắn thu được tin tức truyền cho thân các, không sai ở hắn rời đi thiên mục sơn thần cung thời điểm. Giang kỳ đã đem chính mình tín vật cho hắn, nhìn đến này tín vật trải rộng thiên hạ thần các đệ tử. Sẽ ở không vi phạm thần các quy tắc tiền đề hạ, trở thành trong tay hắn một cái vương bài mà thôi. Nghỉ ngơi ba ngày lúc sau, quy khư chi hải cũng rốt cuộc tới rồi. thẩm thiên phượng nhìn nhìn chính mình bên người người, ra chính mình thao túng thiên địa bàn cờ ở ngoài. Có thể ra trận chém giết, chỉ có bao quanh, tiểu ấm, tung tùn cùng hạ tư ngôn bốn người. Dư lại cũng chỉ là nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, đừng nói cùng thượng cổ ma thú đối chiến. Chính là đương ở quy khư chi hải phía trước biên giới còn không thể nào vào được. Thẩm thiên phượng nói, mẫu thân, ngươi cùng tư đồ giả dích cho ta hộ pháp. Tùy tay vung lên, tư đồ nguyệt cấp thu vào tùy thân không gian bên trong. Không dùng được người, nàng chỉ có thể trước đưa sẽ chính mình tùy thân không gian. Một khi đợi lát nữa đánh lên tới, cái này địa phương khẳng định sẽ muốn nghiêng trời lệ đất. Tư đồ nguyệt cảm giác trước mắt cảnh sát một lần. Núi cao, xa phong, còn có trước mặt tiểu viện cùng rào che môn, trung quanh linh khí nồng đậm. Nàng ở trong tiểu viện thế nhưng thấy được hình bóng quen thuộc Nàng tựa hồ biết đây là nơi nào. Vội vàng mở ra hô thanh, ngàn tìm. Thầm ngàn tìm đang muốn chuẩn bị cơm trưa thời điểm, giống như nghe được quen thuộc thanh âm. Từ vườn rau đứng lên, trên đầu châm cải đã rối loạn. Trên mặt còn có đại khối tiểu khối bùn đất ấn ký. Lúc này phòng ốc trung đi ra một cái trung niên phu nhân, tư đổ nguyệt nghi hoặc gừ một tiếng. Sao lại thế này cái phàm nhân? Không đúng, người này là hoàng hậu nương nương. Ngoại giới, hạ tư ngôn đã thu linh thuyền. Ở biên giới phía trước không chung dùng linh lực ngưng kết một khối ngôi cao, thẩm thiên phượng dẫm lên dưới lòng bàn chân vân. Khoanh chân hướng tới biên giới phương hướng, sắp xuất trinh bốn người nói, chúng ta có mấy thành năm chắc. Hạ tư ngôn nói, năm thành. Nếu này đó ma thú uy hiếp đến ngươi sinh mệnh thời điểm. Ta liền tính là đua thượng cánh mạng, cũng muốn mở ra ám hắc giới thấy này đó ma thú hoàn toàn mặt sát. Phượng thiên thiên thở dài, ta hiện tại năng lực vẫn là quá yếu. Nàng đôi mắt sáng như sao trời. Phản phất có thể đem thẩm thiên phượng mương đi hồn phách giống nhau. Thẩm thiên phượng từ không gian lấy ra một khắc đan dược ném cho nàng, ăn, thứ này có thể đem ngươi tu vi đẩy đến nửa bước tiên nhân tu vi. Nói như vậy ngươi thức tỉnh năng lực liền sẽ càng nhiều. Tuy rằng những lời này là kinh tới rồi nàng giống nhau, thật lâu sau mới biết được chính mình thanh âm. Loại này làm trái thiên đạo đan dược. Sao có thể luyện chế thành đâu? Liên ở nàng suy tư thời điểm, tư đổ lăn đã bắt lấy tay nàng đem đan dược cấp đưa vào nàng trong miệng Thật lâu sau, đương trên người bùng nổ hơi thở đánh sâu vào đến nàng thần thức thời điểm. Phượng Thiên Thiên mới hồi phục tinh thần lại, lúc này nàng mới hiểu được chính mình tu vi không phải chậm rãi tu luyện tăng lên lên. Mà là bị tiên giới phong lớn lên, chỉ cần ở thích hợp thời cơ cởi bỏ cơ hội tự động hồi phục. Chính là thiên kiếp cùng tâm ma thí luyện giống như cũng không có không thú vị đi tìm tới. Có thực lực, Phượng Thiên Thiên vừa mới gần nếp nhăn mày gắt gao rãn ra một ít. Phượng Thiên Thiên đem một cái châm ngọc dao cho Tư Đồ Lan, nói, tư đồ lan. Thứ này là ta hạ phạm thời điểm. Tiên đế làm ta cho ngài, chỉ cần chúng ta bốn người có đổi bại thế. Cũng cũng chỉ dư lại ngài dùng cái này kim xoa mở ra tiên giới cùng thế gian thông đạo. Đến lúc đó tiên đế bậy hạ hộ vệ đội mới có khả năng kịp thời xuống dưới trợ giúp chúng ta. Tiên giới trung nguyên điện, nhìn thủy kính bên trong đã có hạ dung hơi thở tư đồ lan. Hán tâm cũng là run rảy trong miệng nhắc mãi, dung nhi, ngươi quả thực vẫn là không phụ kỳ vọng cao đã trở lại. Chỉ là lúc này đây thời gian lâu lắm lâu lắm Nàng bước chân trầm trọng đi ra Trung Nguyên Điện, quảng trường ở ngoài to lớn biển mây Trung đã tụ tập 50 danh tiên giới mạnh nhất chiến đội đội ngũ. Chỉ cần chờ Dung Nhi thật mở ra không gian thông đạo, nàng cũng muốn đi xuống cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Đây là hắn rõ ràng không thể, tiên giới cùng thần giới chủ nhân một khi là rời đi cái này không gian, toàn bộ không gian thiên đạo liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Nhân gian, quy khư chi hải ngoại không vực. Thầm thiên phượng tay phải đưa tay về phía trước. Một cái cùng loại với bản cờ đồ vật hướng tới đối diện không chung một giải. Đối diện biên giới chung sinh linh, thế nhưng ở cấp tốc bị rút ra sinh mệnh lực. Chỉ là vô luận nghĩ như thế nào nếu không thích hợp nha. Những cái đó biên giới kết giới, cảm thấy nồng đậm mùi hoa. Khách liền tính là như vậy, vọt vào biên giới bốn người cũng cảm giác được gáp lực cực lớn. Ở biên giới Trung bọn họ bốn cái có thể không hề giữ lại đem chính mình toàn bộ thực lực khai quật ra tới. Thăng lên tới và nhưng chụp nông nỗi. Thẩm Thiên phượng nhìn thấy hạ tư ngôn trong tay là một cái màu đỏ trường lăng, cuốn khúc đầy trời màu đỏ tím ngọn lửa hướng về sông tới yêu thú cuốn đi. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc những cái đó hơi thở khủng bố thượng của ma thú, trong khoảnh khắc hóa thành vô có. Bao quanh cùng tiểu ấm, một cái dùng chính mình cường hãn thân thể đang không ngừng đánh sâu vào ma thú đàn. Hắn chỉ biết dùng thân thể va chạm, nguyên nhân rất đơn giản những cái đó ma thú kỳ thật rất lợi hại, nhưng là gặp gỡ thần thú kỳ lân. Các nàng thân thể cường độ còn không có một trang giấy kiên cường. Bao quanh cũng là phóng hỏa, phượng hoàng ngọn lửa là lóa mắt kim hoàng sắc. Những cái đó ma thú hình như là bị kim hoàng sắc hấp dẫn, giống như nơi nào có có thể cho bọn họ tiến dài đan dược giống nhau. Không muốn sống hướng bên trong toàn lấy. Duy nhất còn tính bình thường chính là phượng thiên thiên, nàng trong tay nắm một phen ba thước trường kiếm, tản ra lăng liệt kiếm ý ngay sau đó nàng chỉ là dơ tay chi gian, nhất chiêu bình thường không thể ở bình thường kiếm chiêu phát ra. Thiên điệu chi gian, vô số linh lực ngưng kết phi kiếm, Thế nhưng ở nàng không chế giới, hình thành một cái thật lớn treo cổ kiếm trận. Đang xem không đến biên ma thú đàn bên trong qua lại treo cổ. thẩm thiên phượng trước mặt huyền phù một cái chỉ có bản vông lớn nhỏ bàn cờ, màu đen cùng màu trắng quân cờ giao hòa ở bên nhau. Bàn cờ phía trên thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ thanh huyền chi khí. Thế nhưng là thanh huyền chi khí. Nếu là bên trong người thật là kiên trì không nổi nữa. Nàng có thể mượn dùng thanh huyền chi lực, trực tiếp hủy hoại cái kia biên giới. Thầm Thiên Phượng ở hướng về ngay ngắn đại chiêu đối chính mình cùng hài tử có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Cẩn thận cân nhắc về sau, nàng truyền âm cho chính mình mẫu thân. Tư Đồ Lan cũng là hoảng sợ, tuy rằng chính mình thân thể cường độ vẫn là phàm nhân. Nhưng hiện tại thực lực làm có thể cùng bên trong ma thú đối thượng một đôi. Không được, loại này phương pháp, không thể dùng. Thầm Thiên Phượng đã cảm giác được bên trong ma thú còn đang không ngừng tăng nhiều. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là mở ra biên giới. Chỉ cần ở mở ra biên giới đồng thời có cũng đủ lực lượng. Nàng liền có biện pháp đem này đó ma thú hoàn toàn mặt sát. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Thầm thiên phượng quay đầu tới, ngơ ngẩn nhìn chính mình mẫu thân một chữ một chữ nói, ta bất động dùng thiên địa chi lực, trừ phi ngươi dùng kim xoa mở ra thế gian cùng tiên giới thông đạo. Làm tiên đế nhân mã lại đây trợ giúp chúng ta. Tư đổ lan cả người cứng đở, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng không thỏa hiệp không được, dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Nàng cũng không nguyên nhân nhìn đến chính mình còn không có sinh ra cháu ngoại, sinh ra phía trước ở mạo nguy hiểm. Vì thế đem chính mình linh lực rót vào kim thoa theo sau hướng về không trung ném đi. Kìa kim thoa tản ra màu trắng ngả ánh sáng, theo sau hướng về phía chân trời bay đi. Theo sau trên bầu trời một mảnh biển mây cuộn cuộn, thực mau một đạo màu ngân bạch đại môn chậm rãi mở ra. Rất nhiều thân xuyên áo giáp binh lính từ màu ngân bạch đại môn lao ra, các tu vi tuyệt đối đều ở phượng thiên thiên phía trên. Đây là tiên giới hoàng gia mạnh nhất vẫn luôn hộ vệ đội. Ở Thẩm Thiên Phượng khôi phục số lượng không nhiều lắm trong trí nhớ, nàng nhớ rõ chỉ vào đội ngũ tên giống như gọi là Thiên Ảnh. Xuyên qua màu xám bạc đại môn lại đây binh lính, toàn bộ đều là thống nhất binh khí một cây ngân quang lấp lánh trường thương. Chờ đến tất cả mọi người xuyên qua màu trắng đại môn lúc sau, Thẩm Thiên Phượng chỉ là nhìn lướt qua liền hoảng sợ. 100 người ước chừng 100 người cũng, Thẩm Thiên Phượng tưởng chỉ bằng vào những người này lực lượng. Chính là ở tiên giới cũng là có thể đi ngang. Đi đầu chính là một người vai hùng bất mãn thiếu niên tướng quân, nàng đi rồi một bức quỷ gối đám mây nói, tham kiến công chúa điện hạ. Thầm thiên phượng vây vây tay, một hồi ta đánh vỡ biên giới liền sẽ không có ma thú lại lần nữa xuất hiện, các ngươi nhiệm vụ chính là trong thời gian ngắn nhất. Đem trào ra tới ma thú hoàn toàn tiêu diệt, kiên quyết không thể làm chúng nó thai họa nhân gian. Mặt sau thiên ảnh các chiến sĩ một ngụm đồng thanh trở về một câu, là Thầm thiên phượng lại lần nữa ở bàn cờ thượng là tử. Quay trung quanh ở bản cờ trung tâm một cái hắc tử trung quanh che kín một vòng bạch tử. Theo sau bàn tay trung xuất hiện vô số lượng màu bạc ánh sáng, cảm giác được lực lượng đã mau tới rồi bùng nổ bên cạnh thời điểm. Nàng phiên tay một phách, đem này đó lượng màu bạc ánh sáng trực tiếp chụp nhập bản cờ bên trong. Chỉ là ngay sau đó thiên địa biến sắc, biên giới trên không sắc trời thay đổi. Màu tím lôi vân ở không ngừng oanh kích này biên giới bên cạnh. Chỉ bằng vào này đó lực lượng vẫn là không đủ, chỉ là một cái hoảng thần cơ hội. Trong thiên địa xuất hiện vô số hừng đông màu bạc linh khí ngưng kết dòng nước. Kia không có nhảy cầu long đều là một phen lợi kiếm, phụng tức chết dính liền vong. Đương muôn vạn màu bạc dòng nước hướng tới biên giới lệnh xuống tới thời điểm, trong thiên địa nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Nay sóng lớn đương nhiên không thể làm nó hình thành sóng thần, một khi hình thành sóng thần áp đảo thương nam quốc đường ven biển. Đó chính là một hồi thiên đại thai nạn. Biên giới thật sự tại đây một kích dưới nháy mắt sụp đổ, vị nhốt ở biên giới trung ma thú không có ở gia tang. Mà ma, ma thú thoát ly biên giới bảo hộ, thu được thiên địa quy tắc áp chế. tu vi một chút hạ thấp kiểu giai hậu kỳ đỉnh, không gian đã bị phong bế. Tiểu ấm, bao quanh, hạ tư ngôn cùng Phượng Thiên Thiên bốn người vây thành một cái hình vông. Chuẩn bị phóng đại chiêu kinh này đó ma thú hoàn toàn đánh giết. Nhưng là còn không có động thủ thời điểm, liền nghe được tư đổ làn tiếng tê ớ, cho ta dừng tay, ngươi như vậy có phải hay không muốn hại chết Phượng Nhi? Hạ tư ngôn vừa mới cũng là có chút giết đỏ cả mắt rồi. Thế nhưng không có cảm giác được chính mình nơi không gian. Là bị thiên điệu bàn cờ thành lập độc lập không gian. Thiên ảnh vệ đội thủ lĩnh trong tay trường thương hướng tới phía dưới ma thú một chút, sắt. Một cái không lưu. Có thiên ảnh lực lượng, chỉ là non nửa khắp thời gian mặt biển thượng ma thú đã bị tàn sắt không còn một mảnh. Thiên ảnh vệ đội cũng không có rời đi, bởi vì trên bầu trời hai giới chi môn đã hoàn toàn đóng cửa. Từ đồ lan lúc này lại đột nhiên phát hiện chính mình nữ nhi, tựa hồ có chút không thích hợp. Khoanh chân ngồi ở nơi nào sắc mặt tái nhận, ngay sau đó tư đổ lan trong tay ngân châm hoàn toàn đi vào nàng huyệt vị bên trong. Bao quanh cùng hạ tư ngôn bay lên tới thời điểm, ngay sau đó sắc mặt đều trắng. Tư đổ lan lại là chấn định thực, đối với hạ tư ngôn nói, tiểu ngôn giúp ta. Nghe được tư đổ lan kêu chính mình khi còn nhỏ tên, hạ tư ngôn giống như tìm được rồi một ít trước kia hồi ức. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nàng lập tức vọt lại đây. Nhìn đến biểu tỉ thật là thật không tốt, lập tức nói, vẫn là ta đến đây đi. Ngài lực lượng nhất định phải đi qua đại bộ phận đều là thế gian tu vi Sẽ đối biểu tỉ sáng sớm một ít thương tổn Tư đổ lan vốn dĩ cấp nữ nhi chuyển vận linh khí tay thả xuống dưới Hạ tư ngôn lại đem chính mình một bàn tay để ở thẩm thiên phượng giữa lưng Bàng bạc thần lực thua đi vào Tận lực bình phục nàng ngực khí huyết cuốn cuộn Thật lâu sau nhìn nữ nhi trên mặt có bạch chuyển thành hùng luận Trong lòng đại thạch đầu cuối cùng vẫn là thả xuống dưới Phượng thiên thiên lại là thấy được vẫn luôn đứng ở một bên trong tên thiên vệ đội người khỏe miệng nết lên một cái độ cung. Tiến đến dẫn đầu nhạc tử bên người nói, tiểu nhạc, các ngươi đây là trở về không được. Nhạc tử liếc nàng liếc mắt một cái, tung tùn đừng tưởng rằng ngươi là công chúa Điện Hạ Sư muội liền ở ta trước mặt rượu hổ dương ai. Phượng Thiên Thiên nghe xong những lời này tức giận nói, hừ, đợi lát nữa Hàn mặc thành nhìn thấy Hồng Ngọc. Ta xem ngươi còn có hay không can đảm nói nói như vậy. Đương nhạc tử nghe được Hồng Ngọc tên thời điểm, một chút liền lăng. Vừa mới những cái đó cao ngạo bộ ráng đã sớm đã không có tung tích. Theo so đối với tư đồ lan chắp tay, nương nương, tiên đế chủ ta chờ hạ phàm. Chính là vây quanh hiệp trợ công chúa điện hạ, dẹp yên nhân gian yêu nghiệt. Thân giới sự tình cũng không thuận lợi, hạ thành người rất có khả năng đã tới rồi nhân gian. Tư đổ lan đối những người này xưng hô nương nương cái này xưng hô, vẫn là có điểm không thói quen. Vì thế dùng chính mình kiếp trước thân phận hạ cái mệnh lệnh, ở nhân gian, các ngươi xưng hô ta vi phu nhân là được chỉ có trở về sau trở về tiền giới, nên như thế nào xưng hô liền sao nhóm xưng hô đi. Nhạc Tử gật đầu xem như đáp ứng rồi. Chương 25 quy khư quốc gia. Nếu là trốn không thoát, so không được số mệnh nàng vẫn là thuận theo thiên mệnh đi. Vòng đi vòng lại vài đời, cuối cùng vẫn là muốn cùng nam nhân kia vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau. Việc này hạ tư ngôn thu thu, thả ra linh truyền bế lên biểu tỷ bay đi vào. Tiến vào phòng lúc sau đem người phóng tới trên giường mới chậm rãi mở miệng, biểu tỷ không có việc gì. Chỉ là vận dụng quá cường pháp lực, thiêu hao quá mức thân thể của mình mà thôi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút là được. Bên ngoài truyền đến nhạc tử thanh âm, phu nhân, đáy biển xuất hiện thất thải Hà quang. Hẳn là quy khư chi hải đại môn mở ra. Tư đồ lan nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, đánh giá trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. Vì thế xem xét liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh cửa biên tư đồ giả dích nói, đi, chúng ta đi sẽ một chút quy khư chi hải người. Biên rơi biến mất mặt biển thượng quả thật là nổi lên biến hóa, liền nhìn đến một tảng lớn thất thải hà quang từ mặt biển bay lên lên. Dân dân hình thành một cái 5 màu chi môn. Bên trong cánh cửa bay ra một đám ăn mặc thanh màu làm áo giáp vệ binh. Tuy rằng trường nhân loại dung mạo nhưng từ bọn họ trên người phát ra hơi thở tới xem. Trên cơ bản đều là bình thường hải thú hóa hình kết quả. Không bao lâu, 5 màu chi môn chạy ra một chiếc xưởng đồng xe ngựa. Kéo môn xe liền nhiên là hai cánh tiên mã, hơn nữa là tiên thú Nhạc tử đứng ở tư đồ lan bên người tiếng cười nói thầm, thật sự không nghĩ tới quy khư chi hải, còn có thượng cổ lưu truyền tới nay tiên thú huyết mạch hậu duệ Trên xe ngựa ngồi chính là một cái ăn mặc long bào thanh, 5 nam, nam tử, nam tử như như mày, giả dích. Là người mang theo người giải trừ quy khư chi hải phong ấn. Nam nhân lắc lắc đầu, không chịu ngộng, này phong ấn căn bản không phải nhân gian có khả năng tử từ lực lượng nha. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở chính mình chất nữ bên người tư đồ lan nghi hoặc nói, vị này... Xem hơi thở hẳn là tư đồ gia tộc hậu nhân, xin hỏi tôn tính đại danh. Tư đồ lan tự báo ra môn, tại hạ, tư đồ gia tộc đại tiểu thư tư đồ lan. Nam nhân cao mày sau đó nhìn chính mình chất nữ nói, đây là ngươi khẩu nói theo như lời sư tỷ đúng rồi. Đông Hải có phải hay không ra khi nào? Hắn đã thấy được chính mình chất nữ trên người treo vương giả lệnh bài. Kịp thời không có vương giả lệnh bài, chính là quy khư chi hải bị phi nhân gian thủ pháp phong ấn. Theo sau ở nhìn đến chính mình chất nữ lại đây. Hắn cũng nên có thể đoán ra một vài tới. Cứu cứu, sự tình khẩn cấp chúng ta vẫn là tiến vào quy khư chi hải đang nói đi. ân Hắn phất phất tay, thỉnh. Quy khư chi hải đó là cái này thế gian thủy nguyên tố thánh địa, cho nên đương linh thuyền hoàn toàn tiến vào này phiến thiên địa lúc sau. Không trung bỗng nhiên liền thay đổi sắc thái, nguyên bản bình thường không chung bày biện ra màu xanh biếc. Sợ tới mức long bảo nam tử vẻ mặt mồ hôi lạnh. Vừa mới tiến vào tới phía trước. Hắn đã cảm giác Linh Thuyền Thượng có một cổ làm hắn khủng bố lực lượng. Loại này khủng bố lực lượng làm hắn cảm thấy chỉ cần tới gần, liền sẽ nháy mắt bị nó hỏa tan giống nhau. Chỉ là hiện tại không chung dị tượng chẳng lẽ là cái gì lực lượng cùng vạn thủy chi nguyên thật thủy nổi lên phản ứng. Tư Đồ Lan đứng ở bong tàu thượng nhìn trên bầu trời dị tượng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt xa vào nhìn bao quanh hỏi, Phượng Nhi Ngũ Linh đều tu ra kia mấy cái. Bao quanh mày nhăn thực hẳn, Ngũ Linh, cái gì Ngũ Linh Tiểu ấm ở nàng trên đầu hung hăng tiểu nàng một chút, hoan trách nói, ngươi cái gì đầu, chẳng lẽ không biết chủ nhân là tình huống như thế nào. Tư đồ lan hầm hư nói, ta nếu có thể dò ra tới còn dùng hỏi ngươi. Vẫn luôn không hề răng hạ tư ngôn trở về nàng vấn đề này, dựa theo biểu tỉ thi triển pháp thuật uy lực, đành phải tứ linh hẳn là đã tới rồi đại thành. Ta đây liền là đi thăm dò. Tư đồ lan nghĩ đến hạ tư ngôn trên người cũng có thần giới hoàng tộc huyết mạch, tuy rằng không phải dòng chính cũng nên có thể tìm ra vấn đề nơi. Người không hướng trước đi rồi, bên cạnh trên xe ngựa nam tử dừng lại đi xuống. Thả ngươi tới rồi linh thuyền bong tàu thượng, cùng không người nói, tư đổ phu nhân, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tư đổ làn vấy vây tay, không có việc gì, chúng ta có thể giải quyết. Theo sau nhìn thoáng qua nói, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Hải trưa xuyên, vừa mới nói tên của mình, liền nhìn đến từ bốn phương tám hướng thổi qua tới vô số tinh ánh dịch thấu bọt nước. Mỗi cái bọt nước chung phẳng phất đều là một cái chuyện xưa. Mỗi cái chuyện xưa đều ở giống như lúc suy diễn. Quy Khư chi Hải trăm ngàn vạn năm tới, hải chứa xuyên chưa từng có gặp qua như thế quỷ dị tình cảnh. Đột nhiên hắn hình như là nghĩ tới cái gì vì thế nói, trong phòng đến tuột cùng là người nào? Thế nhưng ở Mượn Vạn Thủy Chi Nguyên tới tu tiên. Thương Vân Chỉ Thủy. Hắn lại lại lần nữa lắc đầu, đây là không có khả năng sự tình nha, thượng cổ truyền thuyết, sáng tạo thiên cái này thế gian ngũ tạng căn nguyên chi lực, cũng không phải kim một thủy hỏa thổ, mà là vô căn chi hỏa. Thương vân chi thủy, gỗ đào chi kim, hôn nguyên chi mục cùng hàng kim chi thổ. Liên tính là thượng cổ sự tình thần tộc tộc trưởng cũng không có khả năng làm được điểm này. Tư đồ lan vội vàng ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, câm miệng, xem ra ta thật sự xem thường quy khư chi hải bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Loại này tam giới tối cao cơ mật, ở các người nơi này chính là không đáng giá nhắc tới đi. Đây là trách cư ý tứ, hải chứa xuyên không biết tư đồ lan cũng biết chuyện này. Nàng càng cảm giác tư đồ gia tộc càng ngày càng thân bí. Chỉ là đã biết lại như thế nào. Chỉ băng nàng không đủ 5.000 năm tu vi, như thế nào có thể ngăn cản này thượng cổ chi là đâu. Chỉ có thể thành thành thật thật ngầm miệng, sau đó đem chất nữ kéo đến một bên nói, giả dích, ngươi nói cho ta linh thuyền thượng còn thừa kia luồng hơi thở là của ai. Nhân gian thánh nữ sự tình đương nhiên không thể gạt, vì thế thành thành thật thật nói bên trong người là ai. Hơn nữa đem chính mình tới mục đích cấp nói, hơn nữa nói cho cứu cứu. Chính mình không phải mặc phong nữ nhi. Cái kia mặc phong chính là cái cầm thú nhân tra. Hy vọng cứu cứu có thể hiệu lệnh tứ hải vương giả chi sư cùng đối Đông Hải triển khai một hồi đại chiến. Làm cho cả Đông Hải làm lại quy về bình tĩnh. Hải chứa xuyên thật sâu thở hát ra, nay không nghĩ tới chính mình ở hải tộc thánh địa bảo hộ ngàn năm hơn, đối hải tộc không quan tâm. Nàng đống nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ mội mội gương mặt tươi cười, có lẽ từ nay lúc sau rốt cuộc chịu không đến kia trương gương mặt tươi cười đi. Trong phòng, vô số thủy linh chi khí bao vây lấy thẩm thiên Phượng thân thể Loại này thủy linh chi khí đến từ chính hôn độn chi khí, nàng cũng thầm thở dài một tiếng, trời đất này chi gian vạn thủy chi nguyên, nếu là khống chế giả thế gian hơi nước. Ta khẳng định sẽ làm biểu tỷ trực tiếp cắn ướt. Đến lúc đó, biểu tỷ một cái khác hài tử huyết mạch truyền thừa mới có thể càng tốt một chút. Hạ tư ngôn ở lầm bầm lầu bầu thời điểm, tàu bay đã bay đến quy khư chi hải này phiến trên bầu trời lớn nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì này là phiêu phù ở vô biên biển rộng phía trên biển rộng phía trên còn có bốn phiến quy mô rất lớn đại lục. Đến nơi phía dưới bốn phiến đại lục lớn đến tình trạng gì, mỗi một khối ít nhất cũng có Diêu Thiên Quốc như vậy lại đi. Đột nhiên, Quy Khư Chi Hải không trung phá một cái độc lớn. Một cổ vô hình uy nghiêm tinh thần uy áp đem trừ bỏ Tư đổ Lan cùng Hạ Tư Nôn ở ngoài tất cả mọi người cấp hấp quy tới rồi trên mặt đất. Cách Thẩm Thiên Phượng gần nhất Hạ Tư Nôn cũng hai chân run lên, thiếu chút nữa liền một ngủm lao huyết phun tới. Sáng thế chi lực. Khóe miệng có hơi hơi đỏ bừng vết máu chảy tới. Nàng có lui vài bước, mọi người không dám ngẩn đầu quan kháng cái kia lỗ trống, chỉ có tư đổ lan nhìn chầm chầm vào cái kia lỗ trống. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, lỗ trống bên trong phiêu ra một giọt ngũ thải ban lan giọt nước. Nàng nếu không có nhìn lầm nói, đây là sáng thế chi lực lợi hại nhất thương vân tri thủy. Này thương vân tri thủy, là sinh mệnh lúc ban đầu hình thái. Kêu tích thủy thực hiển nhiên là hướng về phía thẩm thiên phượng mà đến, chui vào nàng trong cơ thể lúc sau. Bên ngoài khủng bố lực lượng thực mau liền biến mất Tư đồ lan chạy đi vào, bao quanh, tiểu ấm áp Vượng thiên thiên đều ở trước tiên vọt đi vào. Sắc nhìn đến thời điểm tư đồ lan vẻ mặt mơ hồ nhìn đại gia, ký ức trở về trong óc thời điểm. Thầm thiên phượng mới biết được nguyên lai chính mình lại một lần hôn mê. Tư đồ lan cho chính mình nữ nhi khắp mạch tưởng, nhữ chặt mày một chút liền rãn ra mở ra. Đi vào những người khác tiến vào lúc sau nhẹ nhàng nhúng mày, nhờ họa được phúc. Quy khư chi hải không gian không chung bên trong, có thủy ngưng kết mà thành. Đủ loại nhan sắc thủy ngưng kết thành kiến trúc tài liệu, hình thành như vậy một tòa cổ xưa điển nhã thành thị. Lệnh đi dừng lại thời điểm, Thẩm Thiên Phượng vẫn là tỉnh. Thân thể đau xót đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa lúc trước bởi vì mang thai phản ứng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chính là đình chỉ hơi hơi mập ra bụng, đi đường vẫn là có điểm không thoải mái. Quy Khư quốc gia vương cung đại điện tuy rằng rất là hùng vĩ, nhưng sắc thật đơn giản tới rồi cực hạ. Hải chứa xuyên mang theo mọi người rơi xuống hoàng cung quảng trường trên mặt đất thời điểm, Ra tới nên đón cũng chỉ có mười mấy người, húng hồ đây là vài người giữa còn có hai nữ tử. Còn thừa đều là một ít thân xuyên khôi giáp hải tộc tướng quân. Từ này đó nam nhân trên người, mọi người cảm giác được một loại siêu cường đến từ chính biển rộng chiến ý. Tư đồ giả dích nhận thức trong đó một nữ tử, nàng chạy qua đi trực tiếp cùng cái kia nữ tử ôm nhau khóc thuốc thít lên. Thầm thiên phượng liếc mắt một cái quét qua đi liền biết người này là ai. Mà dư lại cái kia nữ tử nhìn qua liền thập phần tuổi trẻ. Thực hiện nhiên là hải chứa xuyên cùng cái kia nữ tử nữ nhi. Hải phu nhân không ngừng an ủi cơ hồ hỏng mất tư đồ giả dích, một bên vỗ nàng phía sau lưng một bên nói, đừng khóc, đừng khóc. Có phải hay không mặc phong thực xin lỗi người? Ta sớm biết rằng người kia lòng mang chính bất chính, quả thực vẫn là xảy ra chuyện sao. Tư đồ giả dích nói thẳng, người kia căn bản không phải phụ thân ta, phụ thân ta là tư đồ Lăng vân. Hải chứa xuyên sớm biết rằng có đại sự xảy ra tình, vì thế đem mọi người thỉnh đi vào. Mọi người tiến vào nghị sự đại điện thời điểm, hải phu nhân vội vàng mở miệng nàng thật sự muốn biết chất nữ câu nói kêu ý tứ. Tư đổ giả dích mang theo đầy ngập tức giận, đem chính mình thân thế, còn có mâu thân cùng cha còn có Mạc Phong ân đoán đều cấp nói một lần. Hải chứa xuyên nghe xong lúc sau thiếu chút nữa cắn hàm răng, hắn trên người phong thích một loại vô cùng sợ hãi bạo ngược chi khí. Lớn mật, Mạc Phong, người đây là tìm chết. Là ở là vô pháp phát tiết, hải chứa xuyên muốn chạy ra đi giết người. Thẩm Thiên Phượng ý bảo bao quanh làm nàng ám trụ Hải Chứa Xuyên, sau đó cho hắn vì một viên đan dược mới bung lòng ra hắn. Thật lâu sau Hải Chứa Xuyên mới từ bạo nội trung khôi phục lại đây, một bên tướng lánh cũng là rất là kinh dị. Căn bản không có nghĩ đến một viên đan dược là có thể làm vương bệnh nhanh như vậy liền giảm bớt. Từng có nửa canh giờ bộ dáng khôi phục bình thường nam nhân cấp Thẩm Thiên Phượng quỳ xuống. Thanh âm trầm thấp nói, xin cho ta chuẩn bị một chút, ba ngày lúc sau quy khư quốc gia đại quân xuất phát. Ta muốn cùng kêu mặc phong ganh đua cao thấp. Tư đồ giả dích nói, ơn, đến lúc đó khiến cho hắn vì năm đó làm những chuyện như vậy hối hận cả đời. Tư đồ lan thật sự không nghĩ tới quy khư chi hải sự tình như vậy thuận lợi, vì thế quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau liền chuẩn bị quay lại Đông Hải, vào lúc ban đêm thẩm thiên phượng ngủ lúc sau, đem nhạc tử cấp giao cho chính mình phòng. Cẩn thận dò hỏi tiên giới tình huống, kỳ thật ở tiếp nhận rồi hạ dung thần lực cùng tư tưởng lúc sau. Nàng cũng ở thong thả tiếp thu hắn kiếp trước hết thảy, bao gồm cái kia ái Hạ Dung sâu vô cùng nam nhân. Từ tiếp nhận rồi Hạ Dung tư tưởng lúc sau, nàng cũng dùng quá thấy rõ chi mắt thấy phía trước tiên giới cùng thế gian sự tình. Nguyên lai like cái kia hèn mọn thẩm hùng phi, tiên đế một sợi thần hồn đầu nhập nhân gian chuyển sinh mà đến. Mỗi đêm nghĩ vậy chút sự tình sự tình, nàng luôn là ở trong ngộng bừng tỉnh. Tỷ Tỉ như Hạ Dung, hoặc là từ tư đổ lan chuyển biến thành Hạ Dung, nàng tâm thái càng ngày càng châm ổn. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này trốn cũng trốn bất quá, người kia tóm lại chính là chính mình mệnh trung kiếp mà thôi. Phu nhân, nhạc tử đi vào tới thời điểm, nhìn thấy chính là ngốc ngốc ngồi ở ghế bảnh tư đồ lan. Tư đồ lan phục hồi tinh thần lại, chỉ chỉ cái bản đối diện ghế giữa nói, làm đi. Hắn ngồi xuống, trong lòng không ngừng ở bồn trồn. Này vẫn là đã từng nương nương sao. Không nghĩ tới này một đời, nương nương thế nhưng biến thành cái dạng này. Bất quá nói thật, thật là trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hắn còn hảo. Một câu không thể hiểu được tham hỏi làm nhạc tử nháy mắt liền minh bạch lại đây, vội vang nói, đế tôn không tốt, ngươi đời trước ngã xuống lúc sau. Lăng tiêu cung còn có trung nguyên điện 10 vạn năm không nghĩ tới đàn sáo tiếng động, chứ bỏ phượng loan điểm chúng thị nữ giữ lại ở ngoài. Toàn bộ lăng tiêu cung cơ hồ không thấy được cung nữ. Đế tôn đối ngài tưởng niệm lại hỏi thâm hậu rất nhiều. Hắn thở dài, trăm năm trước, tiên giới tính ra ngài đầu thai thế gian, chuẩn bị trở thành công chúa điện hạ thế gian mâu thân. Đế tôn khiến cho mình chủ sửa lại nguyên bản Đầu thai trở thành Thẩm Hùng Phi hồn phách mệnh số. Chính mình phân một kia thần hồn, Đầu thai nhân gian. Kia cùng Thẩm Hùng Phi thiên mệnh hữu hạn, hơn nữa muốn dựa theo thiên mệnh quỹ đạo mà đi. Chỉ có thể nói kiếp này duyên thiện, chính là không nghĩ tới ngươi có thể tại đây một đời thức tỉnh thần lực. Hạ phàm trước, tiên đế cố ý làm hắn đem kia đoạn quá vãng 1 một năm 10 một cấp tư đổ Lan nói. Chỉ là vì nàng có thể buông ra khúc mắc hoàn hoàn toàn toàn buông khúc mắc. Tư đồ Lan tâm thử cảm áp, thử áp Nàng không nghĩ tới mấy chục vạn năm cũng không có thay đổi nam nhân kia tâm. Nhạc tử lấy ra một khối gương đồng, đặt ở trên bàn nói, đây là thanh ảnh tính có thể tùy thời tùy chỗ ở thần giới bất luận cái gì một chỗ tự do qua lại. Đây là tiên giới duy nhất thần khí, đế tôn hy vọng ngài có thể tùy thời tùy chỗ đi lăng tiêu cùng sau núi thánh địa tu luyện. Nơi nào có thay đổi ngài thể chất linh khí? Một ít xa xăm hình ảnh chợt tràn ngập nhập nàng trong ốc, tuy rằng đối những cái đó sự tình đã tập mãi thành thói quen nhưng vẫn là không khỏi tâm sinh động nhạo, phát hiện trong phòng còn có người. Vì thế thực mau áp xuống loại này tâm tình. Kế tiếp Tư Đồ Lan hỏi Tiên Đế phái Thiên Ảnh vệ đội hạ phàm chân chính nguyên nhân, Nhạc Tử cẩn thận đáp lại. Hiện tại quy khư chi hải sự tình đã kết thúc, đối với đây là không thuộc về nhân gian lực lượng như thế nào sử dụng. Nàng nói cho Nhạc Tử vẫn là chờ ngày mai làm nữ nhi tới quyết định đi. Chương 26: Phong Vân kích động Đế đô thành. Giang Kỳ ở Thiên Mộc Sơn thần cung là ở là đãi không được, nhớ tới Giang Hiền thần kế hoạch Vì thế ngày hôm sau liền cáo biệt tư đồ mạng trời, dịch dung cải trang lúc sau biết đế đô thành. Từ Giang Kỳ mang theo tam vương phủ người rời đi đế đô thành lúc sau, thân các người cũng dần dần rút lui hơn phân nửa. Chỉ là tinh vân tiên sinh vẫn luôn không có rút lui nơi này, chính là tiểu hoa lâm buồn thời điểm cũng không có trở về. Làm cho tiểu hoa sinh đại khí, cuối cùng thật sự là không có cách nào tư đồ gia tộc trưởng lao đem tinh vân cấp lộng trở về. Tinh vân tiên sinh cũng chỉ là ở biển mây tiên cảnh ngây người 7 ngày lại bị trưởng lao cấp đưa biết đế đô thành. Ta vương phủ ngầm mật thất, nguyên bản tối tăm mật thất trung đột nhiên sáng lên ánh nến. Năm sáu cái thân khoác áo đen thân ảnh chậm rãi đi đến. Trong đó một cái thân hình tương đối gầy ốm nam nhân tháo xuống thật dài vây mũ, lộ ra một trường quen thuộc không thể ở quen thuộc mặt. Hôm nay là thần các đế đô tổng bộ một tháng một lần hội nghị, tuy rằng đại bộ phận lực lượng đều đã rút khỏi đế đô thành, nhưng lưu lại người thật sự không ít, Tinh Vân nhìn lướt qua bọn họ trên người mang theo phối sức nhẹ nhàng gi một tiếng, gi Thành hoa như thế nào chưa từng có tới. Nghe được thành hoa không có tới, mọi người tâm lý đều là lộ bộn một chút. Thành hoa là phụ trách hoàng cung an toàn người, nếu hắn không có tới nói. Tinh vân tiên sinh mặt trắng bạch, véo chỉ tổn hại tính cuối cùng dương dọng phân phó, ám bệ, thành đông ngàn diệp ngõi nhỏ thứ bảy ra hồ nước chung. Đem thi thể cấp mang về tới. Không thể làm hắn đã chết cũng không yên phận. Trong phòng một trận dòng khí dao động lúc sau, lại lại lần nữa khôi phục bình thường. Trên vách tường tây bước minh minh diệt diệt. Mọi người tâm tình không phải thực hảo. Từ hoàng đế đăng cơ lúc sau, phản phất đã đem đầu mâu chuyển hướng về phía thân các. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là đã có chút đoan nghi sông ra. Tinh vân tiên sinh tuy rằng mặt ngoài không nói, kỳ thật đại gia trong lòng đều là phi thường minh bạch. Hắn nhìn trong bóng đêm đứng người kia, sắc mặt là ở khó coi nói, ngươi cùng các chủ kế hoạch hẳn là đã xuất hiện vấn đề. Bây giờ còn có khả năng, ngươi cũng đừng quách ra sau lưng người cấp cất vào cái này bấy dập bên trong. Giang Hiền thần từ trong bóng đêm đi ra, biểu môi nói, thật sự không nghĩ tới, Tây Nhạc Quốc cái kia tiểu tử lại là như vậy lợi hại. Nhanh như vậy ra tay, một kích tức chung. Ta xem vẫn là Giang Kỳ nói một tiếng chúng ta vẫn là đều rút lui đi. Nguyên bản chính là thúc đẩy sự tình tiến triển, vô luận tương lai đế đô thành bị ai cấp chiếm lĩnh. Băng vào tư đồ gia tộc cùng Giang Kỳ năng lực vẫn là có thể thu đến trở về. Trong phòng 6-7 cá nhân đồng thời gật đầu, tựa hồ đồng ý Giang Hiền thần nói. lúc này Toàn bộ phòng phản phất ở lây động Còn nghe được nổ mạnh thanh âm, Giang huyện thành thần thức hướng ra phía ngoài mặt kéo dài tới mà đi. Chỉ là một lát, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trắng. Chỉ là trắng mấy cái hô hấp, ra mặt tử chịu chịu, ta thật đúng là xem thưởng hoàng đế lực lượng trong tay. Thế nhưng có hai đầu thất gia yêu thú, còn có mười mấy nguyên anh tu vi cao thủ. Đây là muốn hoàn toàn đem chúng ta diệt sát ở chỗ này. Giang Huyền thần sắc mặt đổi đổi, hắn đầu góc bay nhanh xoay tròn Chỉ là một lát trung sắc mặt của hắn đại biến, không tốt, bọn họ là dùng chúng ta vì mồi hắn, bọn họ chân chính muốn bắt muốn giết người là Giang Kỳ. Tinh Vân cũng là sợ hãi, vội vàng hỏi, các chủ thật sự sẽ trở về. Sẽ, nhất định sẽ. Hắn tử chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một cái nho nhỏ hồ lô, theo sau nói, chờ một lát ta sẽ đem các ngươi đưa vào này pháp khí không gian, các ngươi không cần sợ hãi. Theo sau cấp hồ lô rót vào linh khí lúc sau, mọi người đã bị một cổ thần kỳ lực lượng cấp hút đi vào. Tới đâu hay tới đó, lấy chính mình không quan trọng rất nhỏ đi ra ngoài chính là chịu chết. Còn không đợi Giang Kỳ tới cứu, tuy rằng Giang Kỳ tu vi cũng là rất thấp. Nhưng là ở nàng bên người hình như là cất giấu một cái phi thường khủng bố lực lượng, cái loại này lực lượng phản phất không ở thế gian mới có. Tam Vương Phủ hiện giờ đã là một mảnh biển lửa, mà biển lửa ở ngoài đứng rất nhiều cấm quân phòng hộ. Không chuẩn làm bất luận cái gì bá tánh đi cứu sống, nếu là có người cấp tự tiện sông vào liền sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Hoàng cung cả ngày đài. Hoàng thượng nhìn tam vương phủ phương hướng trong lòng có mạc danh vui sướng. Thì thầm trong miệng, giang Kỳ ta xem người hôm nay còn có thể hay không chạy ra trời đất này vây sát. Bên người một cái như yêu nghiệt giống nhau mỹ nhân chậm dại đã đi tới. Ánh mắt câu nhân nhìn hoàng thượng, một hô hấp một chi gian có có thể làm bất luận cái gì nam nhân tâm chỉ thần diêu bản lĩnh. Nàng tích tích nói, hoàng thượng, ngài còn có cái gì sợ hãi. Hán vương phi đi quy khứ quốc gia, trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là cũng chưa về. Hoàng thượng trong mắt toát ra hỏa tới, đe xuống là ở là không có ngăn chặn. Nói cái gì đều không có nói, trực tiếp xả không ai thiếu đáng thương quần áo. Liên như vậy mặc thiên tịch tên ái một phen lúc sau, cuối cùng thở hồng hộp ngã vào không ai trên người. Hoàng thượng hơi thở mỏng manh nói, tiểu yêu tinh, ta sớm hay muộn sẽ làm người cấp lăn lộn chết. Mỹ nhân đem hoàng thượng đẩy đến một lần, hầm hư nói, ta đây so thẩm ngàn tuyết thì thế nào. Hoàng thượng thực mau mặc quần áo sửa sang lại một phen, cười tủng tìm nói. Các người hai cái như thế nào có thể so sánh đâu? Nàng là hoàng hậu của chấm. Ngoan, đi về trước. Nàng đã có chút khống chê không được hoàng thượng, một khi làm hoàng thượng thanh tỉnh lại đây. kia hắn chủ tử đại quân có một ngày giết lại đây lúc sau, như thế nào có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy đế đô thành. Hoàng thượng đã rời đi, mỹ nhân nhìn chính mình bị nam nhân xé nát quần áo. Vung tay lên những cái đó quần áo trực tiếp thiêu thành cho tàn, tâm niệm vừa động từ thủ đoạn chung lấy ra một bộ quần áo. Theo sau nhanh chóng chóng lên trên người, hai chân nhẹ nhàng một chút liền biến mất ở tại chỗ. Mỹ nhân lần này thay đổi một tiếng một mạc quần áo, mấy cái lắc mình chi gian liền đến Tam Vương Phủ gần nhất một cái phố cao lầu phía trên. Nàng dấu ở âm ú bên trong thu liếm lên, biểu tình nghiêm nghị nhìn một mảnh lửa lớn bên trong. Duy nhất không có bị lan đến gần địa phương. Giang kỳ ban ngày không có dám trực tiếp lẻn vào tiến bảo, chỉ có thể trời tối lúc sau tiến bảo. Nhưng là vừa mới tiến vào đế đô thành liền thấy được tận trời lửa lớn. Nơi đó là Tam Vương Phủ, là chính mình cùng Phượng Nhi ra. Hắn vừa muốn phi thân dựng lên thời điểm. Bên người bị từ trong bóng đêm vươn tới một bàn tay bị tốn chặt. Hắn quay đầu vừa thấy thanh âm lạnh lùng, diêu nhạc ngôn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không chỉ có là diêu nhạc ngôn trong bóng đêm còn có một người, thanh âm ngôn nòng nói. Hoàng thượng ở Tam Vương Phủ bày ra thiên la địa vong, chính là chờ ngươi thượng câu đầu. Giang kỳ thân mình run rẩy chính là thiên la địa vong ta cũng phải đi. Bởi vì hôm nay là thần các mỗi tháng một lần lệ thường hội nghị. Ta nếu là không đi tinh vân tiên sinh lần này khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Hắn nhìn thoáng qua hai người, đối bọn họ nói, hôm nay buổi tối đế đô thành khẳng định muốn loạn lên, các ngươi sấn loạn ra khỏi thành. Hướng đi về phía nam ngàn dặm, có một cái gọi là hoài tố vùng núi phương. Đi đâu mà tìm thẩm ra tứ tiểu thư, bọn họ có lực lượng có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Đế đô thành không an toàn các nàng chỉ là biết đến. Diêu ra sinh ý tuy rằng không thể hoàn toàn rút lui Đế Đô Thành, nhưng là Diêu ra đại bộ phận người sớm tại hơn một tháng phía trước, liền từ bỏ Đế Đô Thành trở về tộc địa. Đến nỗi gì Hoa có thể nói tùy thời đều có thể rời đi, chỉ là bọn hắn hai người là ở không rõ. Sư phó còn có sư phó bên người thần thú đều không ở, hắn là bằng vào cái gì năng lực đi xâm cái kia đầm rồng hang hổ.